Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Tiểu thế giới. Tuyết lớn đời trời, toàn bộ tiên địa cũng biến thành bao phủ trong làn áo bạc. Một cái hơn trăm người cỡ nhỏ bộ lạc cắm rễ tại tuyết trấn núi, mông lung ánh lửa sáng lên. Lớn nhất ốc xá bên trong, dâu tóc bạc trắng trưởng lão ngay tại dẫn đầu bộ lạc tộc nhân tế tự. Tiên tổ ở trên, nguyên phù hộ ta bộ vượt qua mùa đông này. Tiên tổ ở trên. Hơn 100 người mặc ra thu tộc chúng chỉnh tề theo ở phía sau thành kính đọc, trước mặt bọn hắn bày ra một cái gỗ bài vị, trên viết thông thiên hai chữ. Sâu xa thăm thảm cao tuyệt chi địa, chu vi trên giới đều là hư vô, một cái tuyên cổ xa xưa ý thức sừng sững ở đây phương, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, rơi vào tuyết lớn bên trong thôn núi nhỏ bên trên. Hứa Thịnh nhìn chăm chú vào tự mình tiểu thế giới này, không khỏi vì mình con dân mà lo lắng đến. Ghi chép, ngài một vị con dân tại cực hàn bên trong chết đi. Ghi chép, ngài con dân đối với ngài tiến hành một lần thành tính cầu nguyện, ngài thu được hoàn mỹ 13 chút hương hỏa. Hứa Thịnh nhìn xem lại ít rơi một cái con dân, cực kỳ đau lòng. Cẩn trọng kinh doanh tiểu thế giới 3 năm, lúc này vẫn là cái cỡ nhỏ bộ lạc. Cách cỡ trùng xa xa khó đờiương hỏa hiện tại mặc dù cũng mệnh mỏi tích đến 4.356 giờ nhưng lại không đủ hối đái bất luận cái gì đồ vật hắn ánh mắt rơi xuống cho thấy bảng tin tức thánh nhân giao diện người sử dụng hứa Thịnh Tôn hủy thông thiên Pháp tắc chưa nắm giữ đạo quả không bản nguyên nước đạo trường chưa thu hoạch được giới vực chưa mở giáo phái không con dân, dânhôn thác bộ lạc Hương hỏa 43.56 công đức không bộ lạc giao diện Tên: Hồn Thác. Nhân số: 125. Phẩm cấp: Phàm cấp nhân loại, không đặc thù thiên phú. Cung vụ, bài vị: không tăng thêm. Chuyến thự, khí huyết chi lực. Công pháp: Huyết phủ, chuẩn hoàn cấp, man nhu luyện thể thuật, phàm cấp. Tế tự: đại trưởng lão, phù 2 một tầng. Võ giả: luyện thể tầng 2, một người, luyện thể một tầng, hai người. Tiểu thế giới giao diện. Diện tích: phương viên 50 dặm. Hoàn cảnh: núi lớn bình nguyên hồ nước thảm thực vật, cao, bụi cây, cỏ xỉ tộc: phàm cấp nhân loại. Động vật, gấu, sói, lợn rừng, heo, con thỏ, bào, sống dưới nước, con trai, tôm, cá trị, cá chép, sản xuất, tay gấu, sói roi, da lợn rừng, lộc đùng, thì thỏ, trân châu. Đánh giá, tầm thường nhất bình thường chi địa, không có gì lạ xem cùng đặc thù sản xuất, tiềm lực phát triển nhỏ bé. 6. Số liệu này đã không thể dùng trên lệnh để hình dung, quả thực là vô cùng thê thảm. Nếu không phải trong đầu quyển kia thật dày bách khoa toàn thư đồng dạng kim thủ chỉ tồn tại, hắn đoán chừng không có lòng tin tham gia nửa năm sau thi tốt nghiệp trung học. Theo Hứa Thịnh suy đoán, đem tự mình mang đến cái này siêu cao đẳng cấp văn minh trên địa cầu, khả năng chính là quyển sách này. Kiếp Trước kia làm một phế vật tử trạch, Hứa Thịnh không sóng không gió qua đến 25 tuổi, sau đó tại một cái nào đó ban đêm, ngủ một giấc đi sau phát hiện mình biến thành cái mới ra đời hài nhi. Tại cái này siêu cao đẳng cấp văn minh trên địa cầu, người người đều có thể thành thánh. Mỗi người tại thăng nhập cấp 3 về sau, đều có thể mượn nhờ thế giới thạch, mở tiểu thế giới. Thánh nhân trưởng giáo hóa, mỗi người đều cần phát triển tiểu thế giới, giáo hóa con dân. Cái này cùng thực lực bản thân cũng cùng một nhiệt tờ. Giáo hóa càng tốt, con dân càng mạnh, con dân càng mạnh, càng có thể theo cái khác vị diện cướp đoạt tài nguyên tăng lên tiểu thế giới, tiểu thế giới càng mạnh, tự thân nắm giữ pháp tắc cũng càng nhiều, đạo quả ngừng tụ cũng càng nhanh. Muốn trổ hết tài năng, nhất định phải đem tự mình con dân giáo hóa tốt. Con dân giáo hóa độ theo ba cái phương diện biểu hiện: Tu tập hình thức, bộ lạc, thành trì, quốc gia các loại. Vũ lực đẳng cấp, phàm nhân, võ giả các loại. Tư tưởng cảnh giới, nguyên thủy, tìm tòi nghiên cứu, tiên nhân hợp nhất các loại. Thứ tình hiện tại cái này tình huống, quả thực là tại thất bại biên giới lập đi lập lại hồi này. Một khi con dân diệt tuyệt như vậy chính là hắn học sinh cấp 3 nhai bên trong lau không đi điểm đen hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là trong đầu bản này bách khoa toàn thư hiện tại nó mặt ngoài ánh sáng đã bao trùm cơ hồ tất cả địa phương chỉ cái một điểm cuối cùng liền có thể mở ra dựa theo nó cho mình cảm ứng tới nói một khi nó mở ra như vậy tự mình liền có thể dùng hương hỏa hối đoái tự mình hết thể biết đến đồ vật kiếp trước tiểu thuyết an Anì trò chơi hết thể hắn chỗ biết đến đồ vật đều có thể hối đoái đây tuyệt đối là tự mình chỗ dựa lớn nhất hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Nếu là mở ra sau khi phát hiện nó không có năng lực như vậy, vậy mình chính là không vui một trận, đời này cũng không có cái gì phát triển tiền đồ. Cũng không có biện pháp, ai bảo tự mình là xuyên qua tới đây này, tới cùng ngày phụ mẫu ngay tại cùng vực ngoại trong chinh chiến song song bỏ mình, trở thành cô nhi. Nếu không phải như thế tự mình cũng sẽ không như thế thảm, liền tiền kỳ tài nguyên tấm thẻ đều không cách nào mua, những cái kia có cha mẹ, không có chỗ nào mà không phải là sớm liền chuẩn bị xong các loại tài nguyên, làm bọn hắn rất nhanh qua tiền kỳ giai đoạn, không giống tự mình, giữ vững được hơn 2 năm, tiểu thế giới con dân còn mới chỉ có hơn 100 cái. Gió hô hú vang lên, xuyên thấu qua tường gỗ hung hang phá trên người tộc nhân, như dao làm cho người run lên cầm cập. Đại trưởng lão tay run run, trong lòng đang chất vấn trời xanh, khó nói thật không cho bọn hắn một đầu sinh lộ sao? Đại trưởng lão, đem sau cùng đồ ăn phân cho mọi người ăn đi, ngày mai ta mang theo đi săn đội lên núi." Dáng góc to con nam nhân kiên định nói, hắn là tộc trưởng trong bộ lạc rất cường đại võ giả. Đại trưởng lão thở dài một hơi, cứ dựa theo ngươi nói ngày mai ta cũng với ngươi cùng một chỗ lên núi. "Không được a, tất cả mọi người quá sợ hãi, lấy đại trưởng lão thân thể này chẳng phải Có thể không chống nổi cái này một lần, nhưng đại trưởng lão Tâm Ý đã quyết, không người nào có thể khuyên động đến hắn. Thấy cảnh này hứa thịnh lập tức gấp, đại trưởng lão là hiện nay duy nhất tế tự, một khi chết cái này chuyển thừa liền đoạn tuyệt, hắn hơn 2 năm đặt ở phía trên tâm huyết liền hoàn toàn hủy. Nóng đội phía dưới, hắn vội vàng đem ý thức quán chú nhập bài vị bên trên. Xem, tiên tổ bài vị sáng lên. Có người chú ý tới cái này tình huống, hoảng sợ nói: "Tất cả mọi người trong chốc lát nhìn sang, chờ phân phó hiện thật sáng lên về sau, từng cái mừng rỡ không thôi." Tổ tiên Hiền Linh, Tổ tiên Hiền Linh Mọi người yên tĩnh. Đại trưởng lao kích động nói, tất cả mọi người nín hơi. Tại một mảnh trong yên tĩnh, một cái to lớn vô tận ý thức xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu. "Các hải tử của ta, mấy cái này địa phương có con mồi, sẽ cung cấp cho ngươi nhóm xung tốc đồ ăn." Hứa Thịnh bất chấp đau lòng, vội vàng đem một bức ghi chú nhiều chỗ điểm đỏ địa đồ quán thâu tiến vào tất cả mọi người trong đầu, cứ như vậy một lần ý thức giáng lâm, hắn hương hỏa liền trọn vẹn thiếu 1000 điểm. "Đây là tiên tổ cho chỉ thị của chúng ta." Đại trưởng lão giống như điên cuồng, trong bộ lạc những người khác cũng đều điên cuồng. Tổ tiên Hiền Linh Bộ lạc dài đến ngàn năm trong lịch sử, đây là tổ tiên lần thứ ba Hiền Linh. Ngày thứ hai, là tộc trưởng dẫn đầu đi săn đội tại trong gió lạnh tháng lợi trở về lúc, toàn bộ bộ lạc cũng sôi trào. Tại đại trưởng lão dẫn đầu dưới, đêm đó bộ lạc lần nữa tiến hành một lần tế tự. Ghi chép, ngài con dân đối với ngài tiến hành một lần thành kính cầu nguyện, ngài thu được hoàn mỹ 13 chút hương hỏa. Hứa Thịnh nhìn xem nhắc nhở, cười khổ lắc đầu, tốt xấu xem như đền bù một điểm tổn thất. Chương 2, người người đều có thể thành thánh. Mấy tháng chớp mắt liền qua. Băng tuyết hóa tan, hồi xuân đại địa. Wa wa sinh mà tiếng khóc nương theo lấy đại nhân tiếng cười tại mảnh này thiên địa bên trong sen lẫn nhau vang lên. Tại Hứa Thịnh nhìn chăm chú bên trong, hôn thác bộ lạc nhân khẩu tăng lên mấy cái, cái này khiến trên mặt của hắn có thêm vẻ tươi cười. Tiểu thế giới thời gian tỷ lệ cùng chủ thế giới địa bóng khác biệt, bên kia một ngày tương đương với tiểu thế giới một năm, cho nên Hứa Thịnh thời gian chỉ mới qua nửa đêm. Cái này phù không phải như thế vẽ, nhìn kỹ. Đại trưởng lão nơi ở bên trong, một cái hai mắt sáng ngời có thần bảy tám tuổi đứa bé ngay tại học tập viết phụ. Hắn gọi giận Là hồn thác bộ lạc một cái duy nhất có học tập huyết phụ thiên phú hài đồng, bị đại trưởng lão cực kỳ xem trọng, xem làm người thừa kế của mình. Hứa thỉnh Từ lâu chú ý tới cái này đứa bé này, hắn đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn, lập tức một đạo kim quang tại hắn trong mắt hiện hiện, lập tức đứa bé này các loại tin tức rõ ràng trong lòng. Bộ lạc con dân, giận. Thiên mệnh đẳng cấp, phàm cấp. Tuổi tác, 7 tuổi. Căn cốt, phàm. Nộ tính, hoàng cấp cự phẩm. Khí vận, xanh, Năng lực, huyết phù chính mình cái này tiểu thế giới chỉ là mới mở, liền linh khí cũng không có. Cho nên con dân thiên mệnh đẳng cấp đều là kém nhất phàm cấp. Thiên mệnh đẳng cấp quan hệ đến xuất sinh điểm xuất phát, tốc độ tăng lên, thiên phú, căn cốt, nộ tính hết thể nhân tố. Phàm cấp thiên mệnh đẳng cấp, quyết định thực lực không có khả năng đột phá phàm thể. Liên thiên phú mà nói, cái này tên là giận hài đồng là hồn thác bộ lạc ngàn năm bên trong xuất hiện tốt nhất một cái, cũng là một cái duy nhất có thuộc tính đột phá phàm cấp tiến vào hoàng cấp con dân, mặc dù chỉ là thấp nhất cự phẩm. Bất quá ngộ tính cũng không thể quyết định hết thảy, mệnh đẳng cấp vẫn là cấp, không có tiến vào hoàng cấp, chứng minh ngộ tính của hắn tuy mạnh nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá phạm thể hạn chế, chân chính bước vào luyện khí sĩ hàng ngũ. Hứa Thịnh Lưu lại truyền thừa cũng không tốt, là nát nhất đường cái khí huyết chi lực, không có biện pháp, ai bảo hắn không có tài nguyên. Huyết phủ cùng Man như luyện thể thuật phân biệt đại biểu tức, máu hai cái phương hướng, cái trước đối tư chất yêu cầu cao hơn, nhưng cùng giai thực lực cũng vượt xa cái sau. Cái sau mặc dù thực lực không bằng cái trước, nhưng lại ưu thế là ngưỡng cửa thấp. Tức kỳ thật cũng chính là tu tiên chước đưa, máu thì là luyện huyền chước Cụ thể tới nói hai con đường cũng có ưu có kém, Hứa Thịnh kép trước nhìn qua nhiều như vậy huyền, huyền thuyết, Đối hai người là đối xử như nhau. Ma Liên điểm cuối cùng tới nói, bỏ mạc là võ giả hay là tu sĩ, đều có thể trở thành đại năng, trên thực tế, trên địa cầu những cái tiêu chí thánh con dân bên trong, đã có đại La Kim tiên lại có đế tôn, cụ thể xem lựa chọn. Đại trưởng lão là Hứa Thịnh nhìn xem lớn lên, tiếp xuống giận cũng sẽ tại hắn nhìn chăm chú bên trong chậm rãi trưởng thành, hắn hy vọng giận có thể trở thành cao cấp hơn thế tự, dạng này hồn thác bộ lạc cũng có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn cường thịnh bắt đầu. Lại nhìn như vậy mấy tháng, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Hứa Thịnh đem ý thức từ tiểu thế giới bên trong thu hồi, Hư lão xuyên thẳng qua vô tận. Địa cầu, Lương Nguyên thị, Thiên Hoa cư xá Một hộ phổ thông cư dân trong phòng, theo rất nhỏ khí áp tâm thanh, toàn thân xanh thảm duy trì khoang thuyền cửa khoang bị mở ra, khuôn mặt Tuấn Lãng Hứa Thịnh mở to mắt, theo duy trì trong khoang thuyền đi ra. Cảm giác giống như là qua thật lâu, lại giống là chỉ qua một hồi. Mặc dù đã trải qua mấy trăm lần loại cảm giác này, nhưng Hứa Thịnh trong đại não như trước vẫn là có sen vào nhau cảm giác. Hắn quay đầu nhìn một cái thời gian. 2177 năm, ngày mùng 3 tháng 3. Cái này siêu tiên hiệp siêu huyền huyễn bản địa cầu theo về thời gian tới nói, chính chỉ là xuyên qua đến nguyên lai về thời gian địa cầu hơn 100 năm sau, nhưng là trên lệch lại giống như trời vực. Thế kỷ 21 trước lịch sử cũng cơ bản giống nhau, chỉ là tại năm 2020 thời điểm, một người xuất hiện, Chí Thánh nhất dụng. Mọi người bởi vậy biết rõ địa cầu là chủ thế giới, mỗi người đều có thể thành thánh. Trải qua hơn 100 năm phát triển, Thanh Vân xác định hiện nay bồi dưỡng hình thức. Rất nhiều địa phương tham khảo 21 thế giới lúc những cái kia vương dù, bởi vì trải qua lập đi lập lại xác định về sau, Đây là hiệu suất cao nhất hình thức. Người người thành thánh, người người bình đẳng. Cho nên thi đại học cũng bị tiếp tục kéo dài. Mặc dù không thể làm được tuyệt đối công bằng, nhưng là có thể cam đoan đối lập công bằng, bảo đảm tất cả tài nguyên không bị những cái kia xuất thân tốt người lũng đoạn. Tiểu học cùng trung học đều là đặt nền móng, học tập chính là tranh luận phải trái tri thức, 9 năm nghĩa vụ giáo dục làm cho tất cả mọi người lên tại cùng một hàng bắt đầu. Cho nên cho dù là giống hứa thịnh dạng này cô nhi, cũng đồng dạng có thể thông qua thi cấp 3 tiến vào lương nguyên trung trung. Tại toàn bộ lương thị mấy chục chỗ trung học bên trong, Lương Nguyên tam chúng có thể xếp hạng 10 vị trí đầu, là tuyệt đối trọng điểm trung học. Bất quá tại thăng nhập lớp 10 mở tiểu thế giới về sau, hứa thịnh các hạng biểu hiện cũng cực phổ thông. Tiểu thế giới diện tích không lớn không nói, tài nguyên cũng rất thiếu thốn, có những cái kia thiên phú tốt, mới vừa mở tiểu thế giới liền có phương viên gần trăm dặm, còn dân càng trực tiếp là hoang cấp, kia phát triển tốc độ đơn giản để cho người ta tắt lưới. Là Hứa Thịnh còn tại cỡ nhỏ bộ lạc đau khổ dãi dầu lúc, người khác sớm đã phát triển thành cỡ lớn bộ lạc thậm chí xây thành trì. Liên lấy Hứa Thịnh lớp học tài đặng oan tới nói, Hắn mới vừa mở tiểu thế giới lúc phương Viên liền có 100 dặm, dựa theo diện tích đến tính toán trọn vẹn là hứa thịnh 4 lần, càng khoa trương hơn là hắn bên trong tiểu thế giới có linh khí, con dân là hoàng cấp, còn mang một cái kỳ quan bất lão tuyển. Cái này còn không chỉ, cha mẹ của hắn đều là bản thánh, cho hắn cung cấp tài nguyên cũng rất nhiều. Người so người tức chết người, hứa thịnh mỗi lần cũng nói với mình, tự mình có chính kim thủ chỉ có kim thủ chỉ. Dựa theo lâu như vậy cuối cùng ra kinh nghiệm, một điểm cuối cùng ánh sáng bao trùm cũng chính là cái này hai ngày truyện. Hứa thịnh lại nhìn mắt trong đầu của chính mình Bách khoa toàn thư, song quyền năm chặt. Môi lái tự động quý đạo giao thông hứa thịnh đến trường học. Vừa mới tiếng lớp liền nghe đến các bạn học trò chuyện âm thanh. Tối hôm qua ban hai tôn bằng bộ lạc trở thành cơ lớn. Nghe nói đặng Hoang trinh phạt giao nhân bộ lạc, bắt làm tù binh mấy trăm giao nhân giao nhân thế nhưng là trưởng thành thì tương đương với luyện thể ngũ trọng thực lực. Còn một tháng nữa liền muốn hai mô hình, các ngươi chuẩn bị thế nào? Có không ít người thấy được hứa thịnh, chơi gần cùng hắn chào hỏi. Đều là nhiều bạn xấu, trêu kẹo nói, nguyên kia bộ lạc thế nào, có phải hay không đã trở thành gỡ chúng a? Hắn hai năm này có thể một mực tại số có lệ, trước đó không lâu con dân còn kém chút diệt tuyệt, thê thê thảm thảm ưu tư. Ha ha. Mấy người cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Thịnh ở trong lòng cuồng mắt trợn trắng, thật là giao hữu vô ý. Bất quá không được bao lâu, chờ kim thủ chỉ mở ra về sau, hiện ra mỏ mẫm bọn này hàng mắt chó. Tại toàn bộ ban năm, Hứa Thịnh thành tích là hạ chót, mặc dù hắn rất cố gắng, nhưng là rất nhiều đồ vật không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Giống như là trước mặt mấy cái này ra hỏa, đều là ra cảnh vẫn được mâ hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ đến không giống hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống hứa Thịnh mới vừa đem tiểu thế giới phát triển sơ kỳ quy hoạch con dân đời tế chuyển thừa lấy ra đúng lúc này một cỗ từ nội tâm chỗ sâu sinh ra rung động hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần ngay sau đó hắn Đỗng nhiên xem đến trong đầu của mình Kim Quang đại phóng vô tận huy hoàng tràn đầy ý thức của hắn theo một tiếng nhẹ nhàng lật giấy âm thanh quyền tiên nương theo lấy hứa Thịnh đi vào cái thế giới này bách khoa ttòa thư mở ra thứ ba hối đoái và vật vạn vật đồng giá Đây là quyển sách này danh tự, khi nó mở ra một cái mắt, Hứa Thịnh tự nhiên mà vậy liền biết rõ. Danh tự này có chút ý tứ. Nhớ tới công năng của nó, Hứa Thịnh nhẹm thầm gật đầu, cũng là chuẩn xác. Mình ngông tin tức biển tại Hứa Thịnh trước mặt triển khai. Hắn không cần có lật giấy một loại hành vi, chỉ cần ý niệm kích động, nghĩ phải biết tin tức sẽ xuất hiện, sau đó có thể tốn hao đồ vật hối đoái. Ta ngược lại muốn xem xem có phải hay không cái gì đều có thể hối đoái, thử trước một chút tần phong kiếm đạo. Cũng liền tại ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, đồng biển trong đầu bách khoa toàn thư nội dung biến hóa. Đầu tiên là xuất hiện một cái có đuôi ngựa kiếm khách, vô số địch nhân hướng hắn chạy tới, sau đó hắn lướt gió mà đi, trong chớp mắt liền từ tại chỗ đến thiên đầu kia. Đẹp trai a. Hứa Thịnh nhãn tỉnh sáng lên. Tập Phong kiếm đạo. Thuộc loại: chuyển thừa. Hiệu quả: Nắm giữ tật phong chi lực, tùy tâm sở ý. Hối đói cần thiết: 23300000 hương hỏa. Một số 02, số 03, số 0 cam. Hứa Thịnh nhịn không được dơ chân, cái này mẹ nó cũng quá là nhiều đi. Đổi một cái, Sát Dị Đằng. Sát Dị Đằng. Thuộc loại: Huyết thống. Hiệu quả: có thể phục chế mục tiêu kỹ năng. Hối đoán cần thiết, 5 triệu hương hỏa. Hứa Thịnh bó tay rồi, đến xa Jin gằng cái đồ chơi này cao hơn. Chu Tiên Kiếm muốn bao nhiêu? Hắn có chút hiếu kỳ. Tin tức lập tức hiện hiện. Chu Tiên Kiếm. Thuộc loại: Vũ khí. Hiệu quả: Đồ tiên diệt phật. Hối đoán cần thiết, 1000000000000000000 hương hỏa. Trong tầm mắt, tất cả đều là không, Hứa Thịnh có chút chán v้าง. Diện tinh cấp vũ trụ chiến hạng. Thuộc loại: Tái cụ. Hiệu quả: Một phá vành nát tinh cầu. Hối cần thiết 54834000000. Thần cách. Thuộc loại, tăng thêm. Hiệu quả, thành thần, phương Tây. Hồi đói cần thiết, 998000000. Tà thần. Thuộc loại, sinh vật. Miêu tả, công cụ, hợp thành tài liệu, tôi thớ. Hồi đói cần thiết, 4586755000. Tiếp lấy hắn lại tìm tòi vũ trụ chiến hạng, thần cách, khắc hệ tà thần, thỏ nữ lang, bắt kiểu huyền công, kiểu vĩ, thiên thần quả, tiểu thế giới. Hối độn tụ các loại một hệ liệt loạn thất bát tao đồ vật. Ta xem như minh bạch, những cái kia ạ nỉm trong tiểu thuyết đồ vật có là có, nhưng liền không có một cái là ta bây giờ có thể hối đoái lên. Nói thấy không thèm là giả, nhưng là Hứa Thịnh cũng biết rõ tốt đồ vật không có tốt như vậy thu hồi được, cho nên hắn quyết định không ngủ tìm đòi, nhường sách đem hắn hiện nay có thể hối đoái lên đồ vật liệt kê ra tới. Này lại cuối cùng ra một cái đơn giá thấp. Bất lao tuyển. Thuộc loại: thiêu hao. Hiệu quả: kéo dài tuổi thọ, hơi tăng lên tư chất. Hối đoái cần thiết: 100 hương phần, có thể cung cấp một người sử dụng linh khí thuộc loại thiêu hao hiệu quả tăng thực lực lên quanh năm tắm rửa phía dưới có thể đề cao tư chất tấn thăng thiên mệnh đẳng cấp hối đoi cần thiết một hương hỏa đơn vị tiếp tục lúc giải năm phạm vi một mét vuông km lương thực thuộc loại thiêu hao hiệu quả bổ sung phạm cấp sinh vật thể lực hối đoái cần thiết không chấm một hương hỏa tấn vẫn rất minh bạch tâm ta ý ra đều là ta ớn hứa Thịnh xem nước bọn đều nhanh ra bất lao tuyển không cần nói trong lớp thiên tài Đặng hoàng cũng là bởi vì bên trong tiểu thế giới có loại này kỳ quan bị tất cả lao sư xem trọng cho là hắn có cơ hội thi đậu thành văn đại học. Linh khí là nhất định phải vật, thân cấp con dân sử dụng, như thường thu hoạch được đường tắt là linh khí thể, huống hợp bên ngoài vị diện hai loại này. Tại cái này địa cầu, tất cả mọi người mở tiểu thế giới cũng ở vào thế giới hải bên trong, thế giới hải có thể cam đoan tiểu thế giới không bị vô tận hư không chôn bùi, là chí thánh nhóm sáng tạo ra đến bảo hộ giống hắn loại này yếu gà. Vũ trụ hải bên ngoài chính là vô tận hư không, có vô số đến không hết như bụi trần thế giới sinh diệt trùng. Những thế giới này nội bộ không gian lớn nhỏ không đều, nhỏ bé cái một tấc lớn lại là vô tận rộng lớn. Bọn chúng nội bộ cũng đều sinh tồn lấy nhiều loại trùng tộc, giao nhân, vũ nhân, ghét hòa tộc, không mở tộc, thiên giác nghi tộc, tử con ngươi tóc mai sư tộc. Nhân tộc tại những này trong trùng tộc xem như trung đẳng. Nơi này chỉ là chính thể. Nếu là đổi lại phàm cấp nhân tộc, căn bản là hạ chót, mà đẳng cấp cao nhất vũ cấp nhân loại, kia cho dù ở ước vạn trong trùng tộc, cũng là đỉnh. Nhân tộc nổi danh nhất chính là có thể thành kiên nhân cao, cho dù là thấp nhất phàm cấp nhân loại, nói không chừng phát triển cái mấy và năm, liền biến thành hoàng cấp hồng cấp Đương nhiên cũng có người mở tiểu thế giới lúc lựa chọn chủng tộc không phải nhân tộc, mà là yêu tộc, quỷ tộc, cương tộc các loại, đây cũng không phải những người này đối nhân tộc lòng cảm mến không mạnh, mà là phía trên cổ vũ, bởi vì tại chinh chiến ngoại vực lúc, những này ngoại tộc chết thời điểm sẽ không đau lòng như vậy. Bất quá cũng sẽ không hoàn toàn phòng ngừa, dù sao thật bại dưỡng thành yêu tôn, quỷ vương, cương tiến lúc, đó cũng là ký thác không ít tình cảm, cùng đồng nguyên nhân tộc cũng không có quá khác biệt lớn. Đang nghĩ ngợi nhập thần, Hứa Thịnh bỗng nhiên cảm thấy chấn động lay động thịt liệt, tinh thần lập tức theo thức hải bên trong tu hồi. Hứa Thị làm gì đâu? Chủ nhiệm lớp tại phía trên ngươi còn dám thất thần. Ngươi cùng bàn Tôn Hàng một bộ ngươi thực như ép bộ dáng, vừa rồi chính là hắn Têu Hứa Thịnh. Hứa Thịnh lúc này mới nhớ tới tự mình còn tại dạy trong phòng đâu, hắn nhìn thoáng qua, quả nhiên trên giảng đài một cái biểu lộ nghiêm túc trung niên nữ nhân sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện chính nhìn xem. "Ta nói Hứa Thịnh à, ngươi lúc đầu nội tình còn kém, hiện tại lên lớp còn thất thần, ngươi là không muốn khảo thi đại học tốt sao?" Ta Hồng Ngư khí bất thiện nói. Lập tức vang lên một trận cười vang, mấy cái kia tổn hại hàng càng là cười cực kỳ lớn thanh. "Thật xin lỗi." Hứa Thịnh mặt lộ vẻ xấu hổ là không tốt ý tứ. Đừng nhiên Tạ Hừng nói khó nghe, nhưng là Hứa Thịnh biết rõ nàng kỳ thật đối với mình không tệ, dù cho tự mình tại trong lớp một mực hạng chốt cũng không có từ bỏ tự mình, càng không dùng dị dạng nhãn quang xem chính mình. "Tốt, ta tin tưởng ngươi, bài học hôm nay rất trọng yếu, ngươi nhớ kỹ nghiêm túc nghe." Nàng nhấn mạnh một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía toàn lớp. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, cố nén tiếp tục xem vạn vật đồng giá ý niệm, ngồi thẳng người nhìn không mắt. Lúc này cự ly các ngươi thi đại học đã không đủ 100 ngày, cái này tiếp xuống 100 ngày là các ngươi trong cuộc đời trọng yếu nhất thời đoạn, thành tích tốt không muốn kiêu ngạo. Tranh thủ nâng cao một bước, thành tích kém cũng không cần nản chí, các ngươi còn có tăng lên cơ hội. 100 ngày đổi lại tiểu thế giới thời gian cũng có 100 năm, là phạm nhân mấy đời thời gian, nếu như giáo hóa tốt, hoàn toàn chính xác có thể khiến thành tích của mình tăng lên một mạng lớn. Cái thế giới này thi đại học tự nhiên không phải ngựa số bên ngoài, khảo hạch là thực chiến, tiểu thế giới phát triển, con dân giáo hóa. Mỗi hạng điểm số đều là 300, tổng điểm 900. Lần thứ nhất thi thử, học sinh khá giỏi điểm số cũng tại 700 trở lên, mà ban năm đệ nhất đặng hoàn càng là đạt đến 784 điểm. Tại toàn bộ lớp đều là quanh năm 10 vị trí đầu tồn tại hứa Thịnh 356 điểm liền Đặng hoan một nửa cũng chưa tới căn bản không thể so sánh hứa Thịnh cũng biết mình cùng đối phương trính lệch người khác đã bắt đầu cấp đoạt bên ngoài vị diện mà tự mình liền duy trì hồn thác bộ lạc kéo dài cũng cực kỳ khó khăn ai đạo lý ta đều hiểu nhưng lại không phải tốt như vậy cả biến hứa Thịnh giống nhóm chúng ta kém như vậy sinh đoán chừng khảo thi không lên đại học tốt chỉ có thể trước Tam lưu gà rừng trường học tốt nghiệp ra làm việc Tuân hàng có chút nhận mệnh nói cực kỳ bi quan hứa Thịnh im lặng Tôn Hàng thành tích mặc dù tốt hơn chính mình một điểm, nhưng lần trước như lúc cũng chỉ có 408 điểm, thành tích này cũng chỉ có thể trên thấp nhất cấp bậc đại học. Gia chỉ có thể cho nhỏ công ty, bán thành nhóm làng công, tại trong xã hội cũng là tầng dưới chót nhất. Mà đại học danh tiếng ra chính là quản lý người khác, thậm chí nhập công chức, trên lệch quá xa. Vừa nghĩ tới đại học tốt cùng đồng dạng đại học ở giữa chênh lệch, hắn nhãn thần sát na trở nên vô cùng kiên định, chém đinh chặt sát nói, "Không, ta nhất định phải lên đại học tốt." Tôn Hàng ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm. Chương 4: Đưa lên linh khí, 100 lần nồng độ Câu giới thiệu cầu cất giữ. Ha ha ha, đừng nói giỡn, ngươi như lúc thành tích còn không bằng ta. Phía trên là biểu lộ nghiêm túc, cho mọi người rót canh gà chủ nhiệm lớp Tà Hồng. Bên cạnh là vô Tự mình bả vai cười ngồi cùng bàn tôn hàng. Hàng thứ nhất vị trí, làn da trắng non đặng hoàn có chút hất cằm lên, hưởng thụ lấy thỉnh thoảng hướng tự mình quăng tới các loại ánh mắt. Hứa thịnh ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, không có người chú ý tới hắn, duy nhất nghe được tâm hắn âm thanh ngồi cùng bàn lại là không để ý chút nào. Cuối tháng này sẽ tiến hành hai mô hình, đến lúc đó là toàn thành phố liên khảo thi, các ngươi nhất định phải cho ta tranh khẩu khí a. Tạ Hồng làm nắm giữ sắc bén, trước tà hai phe đại đạo pháp tắc bàn thánh, tại toàn bộ cấp 3 10 cái chủ nhiệm lớp bên trong tu vi đều là mạnh nhất ba cái một trong. Nhưng là ban năm ngoại trừ có một cái Đặng Hoan cho nàng bảo lưu lại cuối cùng một điểm mặt mũi bên ngoài, bình quân thành tích tại lớp hạ chót. Như lúc bình quân điểm là 480, năm gần đây cấp bình quân điểm muốn chỉnh cả thấp 30 điểm, kia một hồi nàng gặp được ban khác chủ nhiệm đều không có ý tứ chào hỏi. Lúc này, hàng thứ nhất Đặng Hoan giơ tay. Đặng Hoan ngươi muốn nói cái gì? Tạ Hồng vẻ mặt ôn hòa, Đặng Hoan là nàng môn sinh đặc ý căn nàng theo dãy vài chục năm phòng học kiếp sống bên trong cũng là cực ưu tú. Đêm qua ta chạm đến một kia phong mang pháp tắc. Đặng Hoan Tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra một tia cười khẽ, ném ra một cái khiến cho mọi người cũng khiếp sợ tin tức. Pháp tắc là trở thành bán thánh nhất định phải điều kiện, đồng thời cũng là tự thân lực lượng căn bản, phong mang pháp tắc có thể nhường con dân thêm ra sắc bén đặc hiệu, đồng thời tu luyện tương quan công pháp võ kỹ cũng có bổ trợ. Quá lợi hại đi. Chạm đến pháp tắc kia thế nhưng là như thường một cái lớn đại nhị khả năng đạt tới. Không hổ là Đặng thực tế quá lợi hại. Trình Tuyết đầu mùa cùng Lục Nguyên giống như cũng không có nắm giữ pháp tắc. Ca. Hắn khó nói hiện tại đã là lớp đệ nhất nhân rồi. Các bạn học từng cái tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy cùng có duyên, ra ngoài cùng người nói khoác lúc cũng có thể nói mình lớp đệ nhất đã đụng chạm đến pháp tắc. Tạ Hồng kinh thì nói, nhanh như vậy là bởi vì kia giao nhân Bộ Lạc. Không sai, ta hiện tại đưa chúng nó nạp làm phụ thuộc chủng tộc, lập tức để cho ta cảm ngộ đến càng nhiều đồ vật. Đặng Hoan rất ưa thích loại cảm giác này, đây cũng là hắn cố ý tại trên lớp học đem tin tức này nói ra được nguyên nhân. Phữa Thịnh nhìn xem chủ nhiệm lớp vẻ mặt kinh hỉ cùng nghe các bạn học tán thưởng Thanh Âm, nói không hâm mộ là giả. Ta hiện tại có vạn vật đồng giá, cho ta thời gian ta cũng nhất định có thể cấp tốc để cao thành tích. Hắn cũng có ưu thế của mình, vạn vật đồng giá chính là hắn cường đại ủy vào. Phải biết những cái kia gia đình tốt, mặc dù có thể cho mình đứa bé cung cấp từ thánh nhân ngưng tụ pháp tắc mà ra tại nguyên thể, kỹ năng thẻ, thuộc tính thẻ, nhưng là mỗi một cái cũng tốn hao không nhỏ, liền lấy linh khí thẻ tới nói, một đơn vị liền cần 100 hương hỏa trở lên, còn cần có mua sẵn con đường. Mà tự mình một đơn vị chỉ cần một hương hỏa lại vô hạn hồi đối. Gấp trăm lần chiến lệch, ưu thế này quá lớn. Một ngày khóa trình rất nhanh kết thúc, Hứa Thịnh không kịp chờ đợi về đến nhà, tiến vào duy trì quang thuyền, ý thức hình chiếu thế giới hại. Hắn nhìn về phía mình tiểu thế giới, bên trong thời gian đã qua hơn phân nửa năm. Đại trưởng lão, ngươi mau nhìn ta vẽ ra, ta rốt cục vẽ ra đến rồi. Hồn thác bộ lạc, đại trưởng lão cho ở bên trong, đã lớn lên một chút giận dơ máu trên tay mình phủ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, tiên tổ ở trên, dần ngươi nhất định sẽ trở thành ta hồn thác bộ lạc ngàn năm qua rất cường đại tế tự. Dẫn đầu nhóm chúng ta hồn thác bộ lạc trở nên cường đại. Đại trưởng lão tràn đầy nếp nhăn trên mặt nở rộ một đóa hoa cúc. Vô Ngần trong hư không hứa thịnh hiếu kỳ điểm nhìn một cái giận số liệu, ngạc nhiên phát hiện hắn huyết phù lĩnh ngộ tiến độ vậy mà đã vượt qua 10, lấy tốc độ này, không cần mấy năm hắn liền có thể chính thức trở thành tế tự a. Cái này đặt ở trước kia đủ để cho hắn hư vấn, nhưng là hiện tại kim thủ chỉ rốt cục có thể dùng, hắn vẫn còn ngại không đủ. Liên để ta cho ngươi tăng thêm sức đi." Ý niệm lên, lập tức trong thức hải bạch khoa toàn thư phát ra kim quang, sau đó xuất hiện từng mục một tin tức. Trước hối đoái 100 phần linh khí, đem áp súc tại hồn thạch trong bộ lạc, dạng này nhất định có thể tăng tốc bọn hắn thiên mệnh đẳng cấp tấn thăng. Không có linh khí tình huống dưới, nhân loại thiên mệnh đẳng cấp vĩnh viễn sẽ chỉ là phần cấp, mà một khi quanh năm sinh hoạt tại linh khí hoàn cảnh dưới, bọn hắn liền sẽ rất nhanh tăng lên thiên mệnh đẳng cấp. Tăng lên tốc độ cùng nồng độ có quan hệ, lấy phạm nhân thể chất 100 lần nồng độ là hiệu quả tốt nhất, lại cao hơn liền sẽ để phạm nhân thân thể tiếp nhận không được ở áp lực. Những này lên lớp dạy đồ vật hứa thịnh rõ ràng trong lòng. Ghi chép, ngài tốn hao 100 hương hỏa đổi 100 đơn vị linh khí. Ghi chép, ngài đưa lên linh khí Bộ lạc bên trong võ giả xuất hiện tỷ lệ đề cao 300%. Ngay tại Hứa Thịnh đưa lên linh ký một sát na, lấy hồn thác bộ lạc làm trung tâm 1 mét vuông km bỗng nhiên lên sương ngủ, cái này sương ngủ cực đồng, đã đến muốn ngưng vị chất lòng giới hạn. Làm sao đột nhiên sương lên? Không đúng, đây không phải sương ngủ. A cảm giác thật là thoải mái a, ta cảm giác cả người cũng biến nhẹ. Rất nhanh, tất cả hồn thác bộ lạc người đều phát hiện biến hóa, từng cái theo mới đầu không hiểu trở nên kinh hỉ. Đại trưởng lão cũng là đi ra, hắn ngay từ đầu trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại bỗng nhiên nhớ lại huyết phù bên trong ghi chép lập tức hét lớn, "Linh khí a, đây là linh khí." "Cái gì là linh khí?" Đi theo bên cạnh giận hiếu kỳ hỏi. Đại trưởng lão không có trả lời, đã là nước mắt tuôn đầy mặt, vì trên mặt đất hướng phía bài vị phương hướng chính là dập đầu nói, "Tiên tổ phù hộ, tiên tổ phù hộ a." Tộc nhân đều vây tụ tới, là biết do cái gì là linh khí về sau, cả đám đều kích động đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ dập đầu. Nhìn chăm chú đây hết thể hứa thị mỉm cười, nơi này mỗi người đều là hắn nhìn xem lớn lên, hiện tại có linh khí, bọn hắn có năng lực sống càng tốt hơn. Còn chưa đủ, tiếp tục hồi đoán. Ngài tốn hao 1000 hương hỏa đổi 10 người phân bất lao tuyển. Hứa thịnh lựa chọn tuyết chân núi, cách hồn thác bộ lạc hẹn năm dặm địa phương, làm bất lao tuyển vị trí. Tại chỗ, đầu tiên là xuất hiện một cái hố, sau đó cái hố càng lúc càng lớn, có chất lỏng màu xanh biết xuất hiện, biến thành một cái ao nhỏ đầm. Tiếp xuống, chính là dẫn dắt trong bộ lạc người tới. Trực tiếp thần nghiệm giáng lâm cần tốn hao 1000 hương hỏa, nhưng có thể dụng gián tiếp dẫn đạo phương pháp, rất nhanh không có mấy ngày, đuổi theo một cái hiệu tộc trưởng liền ngẫu nhiên chạy tới ao đầm phụ cận, phát hiện bất lão tuyển. Tại một phen nếm thử về sau, biết được cái này bất lao tuyển hiệu dụng về sau, nhất thời đại hỷ, trở về cùng đại trưởng lao bàn bạc. Ba người các ngươi võ giả cùng mấy cái nhất có thiên phú đứa bé đi vào đi về phần ta, đã giả, cũng không cần lãng phí. Đại trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ về sau, làm ra quyết định này. Đại trưởng lao không thể a. Tộc trưởng quá sợ hãi, cái này đẩm tử có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, bộ lạc thiếu không được ngươi. Đại trưởng lao vừa định lắc đầu, nhưng bỗng nhiên dưới chân trở đi, cả người ngã vào trong đầm, sau đó thân thể liền tự phát thu nạp lên năng lượng. Tất cả mọi người bị cái này biến cố kinh đến nhưng là tộc trưởng lại cười lên ha hả, ý trời hả, xem ra là tiên tổ ý tứ. Vô Ngần trong hư không nghe nói như vậy hứa thịnh không khỏi bật cười, cái này tộc trưởng đừng nhìn trong ngày thường thô hậu, cái này trực giác vẫn là rất nhạy cảm nha. Đúng vậy không sai, vừa rồi kẻ đầu tiêu chính là hắn, đại trưởng lão là nhất định phải ngâm bất lão tuyển, tối thiểu nhất có thể sống lâu 20 năm, lúc này làm hồn thác bộ lạc chiến lược mạnh nhất, hắn thế nhưng là bảo bối gấp đâu. Chương 5, bộ lạc con dân tiến giai hoang cấp. Bất lão tuyển thuộc tính cực kỳ ôn hòa, mà lại lại cùng tiểu thế giới bản nguyên tương hợp, cho nên hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Mười cái ngâm qua bộ dân trên người ám thương đều biến mất, các đại nhân càng trở nên trẻ rất nhiều. Đại trưởng lão mặc dù vẫn là dâu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt lại trở nên hồng nhuận. Hứa Thịnh ấn mở hắn trạng thái bảng. Bộ lạc con dân, đại trưởng lão, thiên mệnh đẳng cấp, chuẩn hoàn cấp, nguyên phần cấp. Tuổi tác, 72 tuổi. Căn cốt, phàm. Nộ tính, chuẩn hoang cấp, nguyên phần cấp. Khí vận, bệnh. Năng lực, huyết phù. Cảnh giới, phù sĩ một tầng. Thiên mệnh đẳng cấp cùng nộ tính cũng tăng lên, cảnh giới hẳn là còn có thể tăng lên. Hứa Thịnh trên mặt có mụn rữa. Cái này hiệu quả thật đúng là không tệ, phù sĩ tầng 2 bảo trì tốt cự ly, đối phó luyện thể ngũ trọng cũng không có vấn đề gì, mà lại có thể vẽ ra nhị giai phủ, đối trong bộ lạc võ giả tăng lên cũng rất nhiều. Hắn lại nhìn phía dưới những người khác, phát hiện từng cái tăng lên cũng không nhỏ, trong đó tộc trưởng cũng giận rõ ràng nhất. Bộ lạc con dân, tộc trưởng, thiên mệnh đẳng cấp, chuẩn hoang cấp, tuổi tác, 36 tuổi, căn cốt, chuẩn hoàn cấp, nội tính, phàm cấp, khí vận, bệnh, năng lực, man nhu luyện thể thuật, cảnh giới, luyện thể tầng 2, bộ lạc con dân. Thiên mệnh đẳng cấp: Chuẩn hoang cấp. Tuổi tác: 7 tuổi. Căn cốt: Phàm. Ngộ tính: Hoàng cấp thất phẩm. Khí vận: xanh, Năng lực: Huyết phù 10 cái chuẩn hoang cấp, đoán chừng tại 100 lần nồng độ linh lực tác dụng dưới, không dùng đến mấy năm liền có thể chính thức tăng lên tới hoang cấp. Hoang cấp nhân loại tự nhiên tuổi thọ liền sẽ so phàm cấp nhân loại cao hơn một mảng lớn, như thường đều có thể sống đến 100 tuổi, cao nhất có thể lấy sống 200 năm. Trừ cái đó ra thực lực tăng lên cũng không có chần nhà, tốc độ tăng lên cũng rất nhanh. Đồng thời trọng yếu nhất sẽ xuất hiện linh căn cái này một tu tính. Một khi có linh căn liền có thể chính thức bước lên tu hành đại đạo. Về phần hiện tại đồng dạng tu khí phụ sĩ, bất quá là chỉ yêu cầu nộ tính thôi, liền trước đưa chức nghiệp cũng tính toán không lên. Sau đó, hứa thịnh lại bắt đầu phải giải quyết sự vật sự tình. Bên trong tiểu thế giới chối thức ăn còn chưa đủ hoàn toàn, hiện tại hồn thác bộ lạc sau đó phải có cái thực lực cấp tốc tăng lên kỳ, đối đồ ăn nhu cầu sẽ cực kỳ gia tăng, cần tốt hơn cây nông nghiệp cùng sự vật. Hoàng khoa gạo hạt giống, thuộc loại thiêu hao, miêu tả, cấp thấp linh mễ. trường kỳ dùng ăn có thể khiến thiên mệnh đẳng cấp hơi tăng lên. Hồi đối cần thiết, một hương hỏa đơn vị, có thể cung cấp một mẫu ruộng trồng cần thiết. Thanh tuần ngư. thuộc loại, sinh vật. Miêu tả, cấp thấp linh ngư, dùng ăn có thể hồi phục đại lượng thể lực, cần tại linh lực hoàn cảnh ra lời dài. Hồi đối cần thiết, 500 hương hỏa quần. Trở lên hai loại là đại biểu, hứa thịnh tổng cộng lựa chọn hơn 10 dạng cây nông nghiệp, động vật, loài cá, tổng cộng hao tốn hơn 3000 hương hỏa. Hiện tại hắn còn thừa hương hỏa chỉ còn lại 1000, đây là vừa mới đạt được hơn 100 hương hỏa nguyên nhân. Nghèo rất mỏng a. Hương hỏa cái này đồ vật thì tương đương với nguyên lai trên địa Mãi mãi cũng không đủ dùng. Hơn đừng nghĩ lấy cất, một khi tổn lấy tiểu thế giới phát triển liền sẽ thụ ảnh hưởng, nói không chừng nhận một cái nguy hiểm nhân tố, không kịp dùng liền trực tiếp bộ lạc diệt vong, kia muốn khóc cũng không kịp. Một năm này, là Hồn Thác bộ lạc phát sinh biến đổi lớn một năm. Đầu tiên là bộ lạc phía trước một năm mùa đông tao ngộ diệt vong nguy cơ trước mắt đạt được tiên tổ trợ rút, sau đó là thiên điệu đại biến, xuất hiện linh lực, sau đó chính là phát hiện một đầm thần khí nước suối, tiếp theo là tại chân núi phát hiện mới thu hoạch. Đồ ăn một cái xung tốc bắt đầu. Năm thứ 2 thôn liền ra đời gần 30 cái hài nhi. Trong bộ lạc các nam nhân cũng liên tiếp trở thành võ giả, vượt qua một nửa cũng tiến vào luyện thể cảnh. Hứa Thịnh giống như là một cái thu hàng lao nông, đối bộ lạc biến hóa, lộ ra bội thu thiếu dung. Hắn mở ra bộ lạc giao diện. Bộ lạc giao diện. Tên: Hồn Thác. Nhân số: 153. Phẩm cấp: Chuẩn hoang cấp nhân loại, không đặc thù thiên phú. Công vụ: Bài vị, không tăng thêm. Chuyến hự: Khí huyết chi lực. Công pháp: Huyết phủ, chuẩn hoàn cấp, man như luyện thể thuật, phàm Tế tự: Đại trưởng lão, phù sĩ tầng 2. Võ giả Luyện thể 4 tầng, 1 người, luyện thể 3 tầng, 2 người, luyện thể tầng 2, 8 người, luyện thể 1 tầng, 17 người. Luyện thể 1 tầng tùy ý có thể đánh ra 200 cân lực đạo, luyện thể tầng 2 500 cân, luyện thể 3 tầng ngàn cân chi lực, luyện thể 4 tầng 2000 cân. Lấy luyện thể 4 tầng thực lực, đã có thể chính diện chém giết hổ báo chi lưu. Tộc trưởng mạnh hơn. Các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, khi thấy đạo kia giống như cánh cửa cường tráng thân ảnh về sau, cũng cảm giác rất có cảm giác an toàn. Phía sau mấy năm, hồn thác bộ lạc hàng năm mới ra đời nhi cũng đang gia tăng, rất nhanh liền vượt qua 200 người. Hứa Thịnh rất rõ ràng tại không có sinh tồn áp lực lại không hạn chế sinh dục cảm xúc dưới, nhân loại số lượng tăng trưởng cũng nhiều khối, chỉ cần 20 năm, liền có thể vượt qua 1000 người, cái này thời điểm liền có thể đạt tới cỡ trung bộ lạc tiêu chuẩn. 20 năm cũng chính là thế giới hiện thực 20 ngày, đến lúc đó vừa vặn vượt qua 2 mô hình. Cái này một ngày, Hứa Thịnh như thường lệ chú ý hồn thác bộ lạc phát triển, bỗng nhiên đinh một tiếng vang lên, hấp dẫn chú ý của hắn. Ghi Chép, ngài bộ lạc con dân tiến giai thành hoang cấp nhân loại. Kinh hỉ. Hắn bận biểu ấn mở hơn rõ ràng Diệp Chép, phát hiện tiến giai không phải người khác chính là đã 12 tuổi giận. Giận Thiên Mệnh đẳng cấp cái thứ nhất tấn thăng nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn vốn cho là còn muốn cái 2 3 ngày, không nghĩ tới hôm nay liền tấn thăng. Hảo sự thành đôi, ngay sau đó lại tới đầu nhắc nhở. Ghi Chép, người bộ lạc con dân giận trở thành phụ sĩ. Bận điều ấn mở xem, phát hiện giận trạng thái đã biến thành. Bộ lạc con dân, giận. Thiên Mệnh đẳng cấp, hoàng cấp nhất dài. Tuổi tác, 12 tuổi. Linh căn, tạp linh căn. Thiên phú, không. Can cốt, chuẩn hoàng cấp. Nội tính, hoàng cấp ngũ phẩm. Khí vận, xanh. Năng lực: Huyết phủ. Cảnh giới: Phù sĩ si nhất phẩm. Ngoa tảo: Ta đây là Âu Hoàng phụ thể. Là Hứa Thịnh nhìn thấy linh căn kia hạng triệt để sợ ngây người, mặc dù chỉ là rác rưởi nhất tạp linh căn, nhưng chung quy là có linh căn a, có tu luyện luyện khí công pháp tư cách. Một vạn cái hoang cấp nhân loại cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Đại trưởng lão, ta ta cảm giác trên thân phát sinh một loại biến hóa, rất kỳ lạ, nhưng ta cảm thấy là phương diện tốt. Vẫn là quen thuộc cốt xá, đã trưởng thành thiếu niên trận, lấy một loại không phù hợp tuổi tác thành thuộc hướng trước mặt đại trưởng lão miêu tả cảm thụ của mình. Đại trưởng lão cẩn thận kiểm tra một cái cái này trong bộ lạc ngàn năm qua nhất có thiên phu đứa bé, ánh mắt bên trong co cưng chiều, hắn sở lấy giận đầu nói, mặc dù ta cũng không biết rõ trên người người xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng cảm thấy đây là đối ngươi có lợi biến hóa, có thể là với người mới vừa trở thành phụ sĩ có quan hệ. Ta hiện tại trở thành phụ sĩ, có phải hay không cùng đại trưởng lão ngươi, cũng thành tế tự. Thiếu niên có chút kỳ vọng nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão ha ha cười nói, không sai, giận hiện tại cũng là tế tự, đi, theo ta ra ngoài đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người Sau đó nhóm chúng ta tại tiên tổ chức bài vị tổ chức một lần long trọng tế tự hoạt động. "Ừm, ta nhất định sẽ trở thành cùng đại trưởng lão ngài đồng dạng lợi hại tế tự." Thiếu niên giận hơi có vẻ non nớt nhưng lại thanh âm kiên định vượt tung bay càng xa, vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Chương 6: Tang thêm dục hết chi thể thiên phú. Thỉnh lại tế tự hoạt động tại hồn thác bộ lạc bên trong cử hành. Mấy cái cự hùng, lẫn rừng, hiệp được bày tại trên bàn. Từ 6-70 tuổi già trên 80 tuổi lão giả, cho tới bi bộ tập nói đứa bé, cũng cùng tính quỷ giáp dưới đất. "Đi chép, ngài con dân đối với ngài tiến hành một lần long trọng tế tự." Ngài thu được 500 chút hương hỏa. 500 điểm. Hứa Thịnh ngạc nhiên xem cái này thông chi, đây là hắn đơn lần thu được nhiều nhất hương hỏa. Nếu như về sau đều là không sai biệt lắm số liệu, lấy hồn thác bộ lạc tế tự tần xuất tới nói, chủ thế giới mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch được mấy ngàn chút hương hỏa. Hương hỏa càng nhiều, hắn có thể hối đổi đồ đổ vật thì càng nhiều, hồn thác bộ lạc thực lực tăng lên tốc độ liền càng nhanh, sau đó tiến vào một loại đang hướng số tiến. Tiên tổ ở trên, thỉnh che chở bọn tử tôn, nhuồn thác bộ lạc càng phát ra thịnh. Nhìn xem bên trong tiểu thế giới hướng thượng tiên cầu Nguyễn đại trưởng Hứa Thịnh mỉm cười, thầm nghĩ không cần phải nói tự mình cũng sẽ làm. Sau đó thế giới bên trong, hắn tiếp tục nhìn chăm chú vào hồn thác bộ lạc phát triển, cũng tại cần thiết thời điểm làm ra dẫn dắt, nhường bọn hắn phát triển càng tốt hơn. Tiểu thế giới là chính hắn mở, cho nên hắn đối trong tiểu thế giới hết thảy như lòng bàn tay. Theo hồn thác bộ lạc tăng cường, trong mơ hồ, Hứa Thịnh cảm giác tự mình đối thủy chi bản nguyên dọc theo người ra ngoài mấy đầu đại đạo pháp tắc có mông lung cảm giác, mặc dù cách chân chính chạm đến còn có một đoạn rất xa cự ly, nhưng điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ. Hồn thác bộ lạc phát triển cực kỳ cấp tốc. Từ dần cái thứ nhất trở thành hoang cấp nhân loại về sau, đại trưởng lão, tộc trưởng các cái khác chín cái ngâm qua bất lao tuyển người cũng lần lượt trở thành hoang cấp nhân loại, sau đó chính là phổ thông tộc chúng. Các loại từ hứa thịnh đưa lên linh quý 20 năm sau, tiểu thế giới thời gian, hồn thác bộ lạc nhân khẩu rốt cục bước qua 1000 cửa hải lớn, bộ lạc từ cỡ nhỏ tấn cấp làm cỡ trung bộ lạc. Đồng thời mới ra đời hải nhi thiên mệnh đẳng cấp sơ thủy chính là hoang cấp. Hứa thịnh vô cùng có cảm giác thành tựu mở ra bảng thông tin. Bộ lạc giao diện. Tên: Hồn thác. Nhân số: 1024. Phẩm cấp: phạm cấp nhân loại, nhất giai, không đặc thụ thiên phú. Cung vụ, bài vị, không tăng thêm. Chuyến thự, khí huyết chi lực. Công pháp, huyết phủ, chuẩn hoàn cấp, mang nhu luyện thể thuật, phàm cấp. Tế tự, đại trưởng lão, phù sĩ tầng 2, giận, phù sĩ tầng 2. Võ giả, luyện thể 7 tầng, một người, luyện thể 6 tầng, 3 người, luyện thể 5 tầng, 10 người, luyện thể 4 tầng, 25 người, luyện thể 3 tầng, 49 người, luyện thể tầng 2, thất thập tam người, luyện thể một tầng, 101 người. Hai tên tầng 2 phù sĩ. 262 cái võ giả. Đây là cỡ nào cường đại một cố lực lượng, luyện thể 7 tầng tộc trưởng đã có vạn cân chi lực, liền liền đại trưởng lão cũng không dám nhường hắn lấn đến gần chính mình. Hương Hỏa phương diện, trải qua đoạn này thời gian góp nhặt, cũng đã vượt qua 3 vạn. Hứa thỉnh kim nén lâu như vậy vô dụng, đương nhiên là vì hối đoái tốt đồ vật. Dục huyết chi thể. thuộc loại: Thiên phú. Miêu tả: Tại thụ thương tình huống giới, tốc độ công kích tăng tốc, lại đề cao đối mặt trái trạng thái năng lực chống cự, cũng tại sinh tử lúc có nhỏ bé tỉ lệ đột phá trước mắt cảnh giới. Hối đoán cần thiết, 3 vạn lương hỏa. Đây là một cái nhỏ cực phẩm thiên phú, tại hoang cấp trong nhân loại rất hữu dụng, như thường tới nói, hoang cấp nhất giai nhân loại là không có đặc thù thiên phú, chỉ có cực hảo vận tình hun dưới, trùng tộc phát sinh dị biến, có thể đản sinh ra thiên phú, nhưng dù cho rằng này, phần lớn cũng là nhường thân thể cường tráng một loại thiên phú. Dụ huyết chi thể thì là để cao mạnh hồn thác bộ lạc võ giả trong chiến đấu sống sót tỷ lệ, đây là hắn đang vì tiếp xuống chinh phục bên ngoài thế giới làm chuẩn bị. Nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ một giờ. Hứa thịnh bồi dưỡng hồn thác bộ lạc mục đích đúng là một ngày kia có thể cướp đoạt thế giới khác. Ở trong quá trình này, tự mình tiểu thế giới sẽ thu nạp bị lược đoạt thế giới phát tắc, từ đó làm tiểu thế giới phát tắc càng thêm hoàn thiện, chính hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đặng Hoan cũng là bởi vì thành công trinh phạt một cái giao nhân bộ lạc, này mới khiến hắn nhất cử động chạm đến phát tắc. Nói cho cùng phát triển tiểu thế giới giáo hóa con dân mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì thành thánh, tự mình lĩnh ngộ mặc dù không phải là không thể được, nhưng so sánh phát triển tiểu thế giới cướp đoạt bên ngoài thế giới còn kém quá xa, giữa hai bên hiệu suất kém gấp trăm lần lần. Richep, ngài vì ngài con dân tăng thêm một hạng tiên phú Lúc này hồn thác bộ lạc so hơn 20 năm trước đã làm lớn ra gấp 10, trong bộ lạc trên mặt mỗi người cũng treo nụ cười thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong lòng có cảm giác, cảm giác trên người mình nhiều hơn chút gì. Tộc trường ngay tại tập luyện man nhưu luyện thể thuật, phúc chốc, hắn thần sắc khẽ giật mình, sau đó sững sờ túi đầu chính nhìn xem thân thể, cảm giác một loại kỳ lạ năng lượng tại trong cơ thể của mình nhảy vọt. Là tiên tổ. Tiên tổ lại tại trợ giúp chúng ta. Hắn kích độc lên. Tại đại trưởng lão dạy bảo phía dưới, tất cả mọi người đã biết rõ trong bộ lạc chỉ cần phát sinh tốt biến hóa, vậy cũng là tiên tổ thủ bút. Cái này trở thành bộ dân tâm linh dựa vào, bọn hắn biết mình tiên tổ đang nhìn chăm chú bọn hắn, sẽ ở nguy cơ lúc cho bọn hắn phù hộ. Hứa Thịnh nhìn xem miêu tả cột bên trong có thêm một hạng thiên phú dục huyết chi thể, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, dạng này tự mình liền có thể mở ra thế giới thông đạo, đi cấp đoạt bên ngoài thế giới pháp tác. Đến lúc đó, tự mình tiểu thế giới diện tích cũng đem tăng lớn, con dân phạm vi hoạt động cũng có thể tăng lớn. Ngay tại Hứa Thịnh chuẩn bị dự định mở ra thế giới thông đạo đồng thời. Chủ thế giới, Lương Nguyên Thị, một tòa hào hoa biệt tự. Khuôn mặt tuấn lãng đặng hoan đang nằm tại tự mình duy trì trong phong quyển. Ý tứ sừng sững thế giới hải, dẫn dắt tự mình con dân phát triển. Đây là một mảnh cực lớn địa vực, diện tích tại hứa thịnh tiểu thế giới gấp 5 lần trở lên. Lúc này ngoại trừ trung ương một tòa cỡ trung bộ lạc bên ngoài, trung quanh còn vụn vặt lẻ tẻ phân bố mấy cái nhỏ bộ lạc. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất vẫn là một cái cỡ nhỏ giao nhân bộ lạc, cái này giao nhân thân người đồ cá, giống được mặc dù tướng mạo xấu xí, hơn loại cá mà không loại người, nhưng giống cái lại là từng cái mỹ mạo dị thường, dáng góc thức tha. Ta hiện tại con dân đã nhanh tiếp cận 5000, chính thức võ giả cũng vượt qua 200 người. Cách cỡ lớn bộ lạc Tiêu chuẩn không xa, lần này hai mô hình, lớp đệ nhất tuyệt đối là ta. Đặng Hoan Tử thần thức tạo thành trên mặt, rơi ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hai năm rưỡi vất vả kinh doanh, tăng thêm cha mẹ cung cấp một chút vật tư thể, mới gian nan đem nhân khẩu gây giống cho tới bây giờ số lượng. Đồ ăn vấn đề thực tế quá nan giải đã quyết, nếu như đồ ăn su túc, đâu còn dùng như thế dây rựa, đã sớm có thể xây thành chỉ. Hả? Chủ nhiệm lớp Tạ Hồng trò chuyện. Kết nối về sau, Tạ Hồng tượng bán thân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bản thân không còn cần duy trì khoanh thuyền, bọn hắn bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể trực tiếp thần thức dáng lâm thế giới hải, nếu không phải chủ thế giới quy tắc gáp chế quá cường hãn, bọn hắn mỗi một cái đều có thể mở miệng như thiên hiến. Thế nào, còn có 4 ngày liền hai mô hình, có lòng tin hay không?" Ta hùng cười tủm tìm nói, nàng cái bộ dáng này cũng chỉ có tại đối mặt Đặng Hoan lúc mới có thể biểu hiện ra ngoài. Đặng Hoan mười phần tự tin nói, "Chủ nhiệm lớp yên tâm đi, lần này hai mô hình ta có lòng tin vượt qua trình Tuyết Đầu Mùa cùng Lục Nguyên." "Ư, khẩu khí không nhỏ a." Trình Đầu Mùa cùng Lục Nguyên là tam trung niên cấp 1 2 tên. Ý tứ này rất rõ ràng a. Vậy ta mặt mũi coi như giao tất cả cho người, bình quân điểm ta là không trông cậy vào tạ hồng đầu tiên là cười gật đầu, sau đó lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Đặng Hoan cười lạnh nói, có hứa thịnh bọn hắn những này cản trở, bình quân điểm phương diện hoàn toàn chính xác rất khó vượt qua các lớp khác cấp. Không có người chính nữa thích lớp tại lớp xếp hạng thấp, hắn bình thường ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng đối những cái kia học sinh kém bất mãn vô cùng, có thời điểm thậm chí muốn học dạy đem bọn hắn khai trừ được. Chương 7: Trừng phạt bên ngoài thế giới. Thế giới hải, vô số tiểu thế giới ở trong đó trồi nổi. Vô tận chỗ cao. Là 5 cái to lớn ánh sáng sáng tỏa nguyên bọn chúng là trí thánh bản nguyên thế giới lấy hứa Thịnh góc nhìn tôi nói thế giới Hải là một mảnh gần như vô cùng lớn rộng lớn Hải Dương khác nhau ở chỗ chu vi tràn đầy không phải nước mà là vô hình vô sắc thế giới nguyên chất thế giới này Nguyên bảo đảm bảo hộ tiểu thế giới cũng cung cấp cho tiểu thế giới lớn mạnh năng lượng đồng dạng ý nghĩa trên không ở giữa cùng khái niệm thời gian không tồn tại ở đây muốn mở ra thế giới thông đạo trực tiếp tại tự mình bên trong tiểu thế giới ra lệnh là được sẽ xem mục tiêu thế giới trình độ khấu trừ tương ứng hương hỏa nói như vậy ít nhất đều cần một vạn Hương hỏa Phước thị lựa chọn loại kém nhất, cũng chính là cần một vạn hương hỏa mở ra thế giới thông đạo loại này. Cho dù là thấp nhất cấp bậc, cũng là một chỗ trời tròn đất vương hoàn thiện thế giới, hắn diện tích ít nhất cũng tại mấy vạn mét vuông kilômét, sinh hoạt có vô số dị tộc. Đi chép, ngài đã mở mở thế giới thông đạo. Không có cái gì hùng vĩ cảnh tượng, chỉ bất qua thực tế Hồn Thác bộ lạc cách đó không xa xuất hiện một cái màu trắng quang môn, quang môn đằng sau là một chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hồn Thác bộ lạc rất nhanh phát hiện lối đi này, bẩm báo tộc trưởng cùng hai vị tế tự, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ. Đại trưởng lão ngươi cùng là Dẫn đã trưởng thành một cái vai hùng thanh niên, mặc một thân màu xám tế tự trưởng bào, cũng là rất có khí thế. Đã qua 90 tuổi đại trưởng lão, tại bất lao tuyển cùng gấp trăm lần nồng độ linh khí song trọng làm dịu, trạng thái thậm chí so 20 năm trước còn tốt một chút, hắn quan sát một phen về sau, lắc đầu nói, ta cũng không biết được, xem ra chỉ có thể đi tiên tổ chức bài vị hướng tổ tiên hỏi thăm. Đương nhiên, tất cả mọi người dừng động tất lại, một cái cao mạc thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên. Ta tử tôn bọn hậu bối, đây là thông hướng ngoại giới thông đạo, bên kia có đối nhân tộc ta tràn đầy địch ý dị tộc, đi giết chết bọn hắn. Tộc đoạt thế giới kia tài nguyên, hồn thác bộ lạc không thể vĩnh viễn loa tại nhỏ như vậy trong khu vực. Thông qua tin tức tất cả mọi người biết rõ, nếu như có thể đánh bại bên kia dị tộc, thu hoạch được bên kia tài nguyên, thế giới hiện tại địa vực liền sẽ bị lớn. Vô số năm, hồn thác bộ lạc cũng tại phần nạn cái thế giới này quá nhỏ, không cách nào nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, hiện tại cơ hội tới, cơ hội tất cả mọi người kích động hưng phấn. Quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ta cái này một thân lực khí không có đất dụng võ, chỉ có thể mang vào trong văn mộ. Tộc trưởng là hưng phấn nhất, võ giả vốn là yêu chiến. Hiện tại hắn tại tiểu thế giới bên trong đã không có đồ vật có thể tổn thương đến hắn, cái này khiến hắn cảm giác không chịu được mảy may tính khiêu chiến. Đại trưởng lão lại là minh bạch đến càng nhiều, hắn rơi vào trầm tư. Bên cạnh giận nói ra, đây cũng là tổ tiên cho nhóm chúng ta hồn thác bộ lạc sáng tạo phát triển cơ hội, hoàn toàn chính xác, cái thế giới này quá nhỏ, nhóm chúng ta cần phải đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Thế nhưng là dạng này, nhất định sẽ xuất hiện thương vong a. Đại trưởng lão thở dài nói. Giận lại là cười nói, dù cho dạng này, đó cũng là vì bộ lạc, liền xem như ta chết đi, ta cũng chết cũng không tiếc. Ha ha ha, giận nói rất đúng, lúc này bộ lạc mặc dù không cần sầu ăn mặc, nhưng là không dùng đến bao nhiêu năm, có thể dùng đất cậy liền không cách nào cung cấp sung túc lương thực. Tộc trường giọng nói như chuông đồng nói. Cuối cùng, trong bộ lạc quyền nói chuyện lớn nhất ba người đạt thành ý kiến thống nhất, xác định đi trinh phạt thế giới kia. Bất quá tại trinh phạt trước đó, lại là cần phải người tìm hiểu một cái tình huống, tuyển trong bộ lạc mấy cái rất cơ linh võ giả làm thám tử. Rất nhanh thám tử trở về, mang về bên kia thế giới tình huống. Kia là một cái vô cùng to lớn thế giới, giống như là không có giới hạn giới mà toàn bộ thế giới bên trong sinh hoạt rất nhiều bộ lạc trong điện tịch mới ghi lại thực vật giá thú, trừ cái đó ra còn có một loại biết nói chuyện tảng đá quái vật, mỗi một cái cũng rất lớn, cũng tụ tập thành bộ lạc. Thế giới hải bên trong, hứa thị ngược lại là rất rõ ràng cái này bên ngoài thế giới tình huống, bên kia thế giới sinh hoạt dị tộc là bụi thạch tinh, là một loại trí tuệ thấp hoang cấp chủng tộc. Thạch tinh đặc điểm là da dày thịt béo, mà lại xuất sinh liền có luyện thể cảnh thực lực, sẽ theo hình thể tăng lớn càng ngày càng mạnh. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, sinh trưởng chậm chạp, sinh sôi khó khăn. Đồng thời trọng yếu nhất chính là không có phủ sĩ dạng này tồn tại. Cơ hội tất cả những này nhỏ yếu bên ngoài thế giới cũng bị nhân loại xâm lấn qua, cho nên đại bộ phận dị tộc cũng cực kỳ cử thị nhân loại, lúc này cái thế giới này xem ra liền bị trà đạp qua không ít lần, bùi thạch tinh trong bộ lạc lưu lại rõ ràng bị xâm lấn vết tích, rất nhiều bụi thạch tinh trên thân tàn khuyết không đầy đủ. Tại chuẩn bị không sai biệt lắm về sau, hồn thác bộ lạc liền từ đại trưởng lão, dân tộc trưởng 3 người dẫn đội, xuất lĩnh 200 bộ lạc võ giả hướng thông đạo đi đến. Mà liên tại bọn hắn tiến vào thông đạo một cái mắt, Hứa Thịnh bên này cũng nhận được tương ứng nhắc nhở. Đi chép, ngài con dân đang tiến hành một lần bên ngoài thế giới chính phạt. Đi chép, thế giới Hải Bản Nguyên đang nhìn chăm chú vào lần này chính phạt, sẽ căn cứ ngài con dân biểu hiện cho ngài tương ứng bắt thượng. Đây là đi học lúc sớm học được nội dung, chỉ bất quá hứa thịnh trước kia kim thủ chỉ không có mở thời điểm, một mực không đạt được tiêu chuẩn thôi. Thế giới Hải bên trong ở khắp mọi nơi thế giới nguyên chất có thể cung cấp cho tiểu thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng, mà từ tất cả trí thánh, cao thánh ngưng tụ thành bản nguyên lại có thể cách dùng thì ngưng tụ ra sự vật, hóa thành có thể chân thực tăng lên tiểu thế giới độ vận, bình thường là lấy tấm thẻ hình thức Nghe nói mộ mấy vị thánh nhân tuổi trẻ thời điểm là thẻ bài trò chơi trung thực kẻ yêu thích. Tấm thẻ cái gì Hứa Thịnh cũng không hiếm có, nhưng là ở trong quá trình này từ đánh giết, đánh bại dị tộc lấy được hương hỏa hắn lại là rất trông mà thèm, chuyện này với hắn rất trọng yếu. Lần này bên ngoài thế giới chính phạt, hắn sẽ ở cần thiết thời điểm vận dụng tự mình bản nguyên lực lượng, để phòng tự mình con dân thương vong quá lớn. Tuy nói lấy hiện tại hồn thác bộ lạc quy mô, võ giả bổ sung tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là Hứa Thịnh còn kỳ vọng có thể xuất hiện siêu việt luyện thể cảnh võ giả đâu, cường giả như vậy vượt tích lũy càng nhiều. Giới chướng mới có thể xuất hiện cảnh giới cao hơn con dân. là bước ra thế giới thông đạo, chân đạp tại mảnh này hoàn toàn xa lạ đại địa bên trên lúc, tất cả hồn thác bộ lạc người đều cảm giác hai phe thế giới khác biệt. Bên này thổ địa càng cứng rắn hơn, không khí hương vị cũng không đồng dạng, không có thế giới của mình thanh lãnh, nhiều hơn một phần bùn đất bụi tanh. Trừ cái đó ra, cái thế giới này tia sáng càng sáng hơn, xung quanh cây cối đều là một chút gọi không ra tên chủng loại. Hồn thác bộ lạc người mới vừa chuẩn bị vụng trộm tìm thấy bùi thạch tinh bộ lạc, chỉ một cái tập kích lại không nghĩ rằng cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một cái giống như sấm rền tiếng la. Nhân loại lại tới. Những này đáng chết nhân loại, giết sạch bọn hắn. Dầm rầm rầm. Đại địa bắt đầu rung động. Rất nhanh mấy trăm bụi thạch tinh liền toàn bộ chạy tới, hình thể so nhân tộc thấp 1 phần 3, ba, nhưng là rộng một chút. Phía trước dẫn đầu mấy cái bụi thạch tinh có trưởng thành nam tính nhân tộc cao, độ rộng càng là gấp 2. Đại trưởng lão cùng giận biểu lộ biến đổi, không nghĩ tới dị tộc phản ứng nhanh như vậy. Lúc này bọn hắn cũng không dám chần chễ, lang không liền vẽ lên huyết phù. Huyền ảo vết tích xuất hiện, hai đạo kỳ diệu phù văn xuất hiện. Huyết phù lên. Đại trưởng lão cùng dẫn trăm miệng một lời quát, sau đó hai đạo phù văn cấp tốc bay đến đối diện bùi thạch tình tụ quần phía trên, hóa thành hai đoàn huyết sắc đám mây, từ đó kích xạ ra hơn chăm nói ngón tay dài hùng mang. Ghi Chép, ngài con dân đánh chết 12 cái phổ thông bùi thạch tình, ngài đạt được 327 điểm hương hỏa bản thượng." Đang chuẩn bị phát động tự mình thủy chi bản nguyên hứa thịnh trong lòng vui mừng, không nghĩ tới đại trưởng lão cùng dẫn sắc bén như vậy, đi lên liền thắng một trận. Cố định khấu trừ 1. Không quan trọng khấu trừ 2. Chương 8: Vì bộ lạc Bên ngoài thế giới trinh phạt là một cái kỳ ngộ nương theo nguy cơ sự tỉnh. Thường xuyên có người đoán sai thực lực của hai bên, từ đó làm phía bên mình tổn thất nặng nghề. Những người kia cũng không giống như Hứa Thịnh không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, bọn hắn cần dựa vào cường đại võ giả đi săn khả năng duy trì bộ lạc thường ngày tiêu hao. Một khi võ giả tổn thất quá nặng, phát triển không thể tránh khỏi liền sẽ lâm vào đỉnh trệ bên trong, thậm chí chạy ngược lại. Linh mễ đều là tiêu hao loại, rất nhiều sinh tồn điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, cũng chỉ có Hứa Thịnh đưa lên 100 lần nồng độ linh khí mới khiến cho bọn chúng có thể sống sót. Vì để tránh cho tổn thất quá nặng, Trịnh phạt lúc đều sẽ điều động tự thân tiểu thế giới bản nguyên, vì bản thân phương kiến tạo ưu thế. Hứa Thịnh lúc này cũng không chút nào do dự làm. Ghi chép, ngài điều động 100 điểm thủy chi bản nguyên, tạo thành 10 đạo sóng lớn. Ghi chép, ngài điều động 100 điểm thủy chi bản nguyên, tạo thành mưa to. Ghi chép, ngài điều động 100 điểm thủy chi bản nguyên, tạo thành cực hàn thời tiết. Thuộc về Hứa Thịnh tiểu thế giới, cấu thành tiểu thế giới bản nguyên cấp tốc giảm bớt, chuyện này đối với nội bộ sinh tồn hoàn cảnh không có ảnh hưởng, chỉ có Hứa Thịnh mình có thể cảm giác được tự mình có thể truyền chuyển bản nguyên giảm bớt. Tại chính thức nắm giữ pháp tất trợ thành bán thánh trước đó, giống hắn loại này người bình thường duy nhất có thể sử dụng chính là bản nguyên năng lượng. Trong chốc lát, vô tận hơi nước từ nước tiên tướng đón địa phương xuất hiện. Bầu trời lấy một loại tốc độ kinh người theo sáng tỏ trở nên âm trầm. Nhiệt độ không khí cấp tốc xuống tới điểm đóng băng, sau đó còn tại hạ xuống. Hào hào ào. Mưa to mưa như chút nước mà hàng, còn chưa rơi vào trên mặt đất, liền biến thành vô số băng trâm. Oeng. Thành âm điếc hai nhức góc vang lên, sóng gió động trời lên mà tới. Hôn thác bộ lạc người đang kinh nghi bất định ở giữa. Đấy lòng đột nhiên vang lên hùng vi thanh âm các hài tử của ta để cho ta chúc các người một chút sức lực cái này dị tộc trời sinh tính sợ nước trở lãng hóa thành bằng trì hoán bọn hắn hành động về sau các người lại đi lên đem bọn hắn giết chết tù binh xôi chảo Hồn thác bộ lạc người không nghĩ tới tiên tổ vậy mà lại trực tiếp xuất thủ cơ nào khó lường viắn a sát Na thiên điệu biến hóa đây chính là bọn hắn hồn thác bộ lạc dựa vào không hổ là thông tiên chi danh a Hèn hạ nhân tộc lớn nhất mấy cái hôi thạch tinh phát ra phẫn nộ gà thét lại là dạng này Những này nhân loại kiểu gì cũng sẽ kêu gọi tiên tổ trợ giúp. Sóng lớn chừng cao mấy chục mét, hoàn toàn lén qua hồn thác bộ lạc vị trí, mang theo vạn quân chi lực đập tại hôi thạch tinh tụ quần bên trong. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm con hôi thạch tinh liền bị dòng nước tách ra, mỗi một cái cũng cách nhau rất xa, có xui xẻo, càng là thạch thủ thạch chân gai nước. Phía trên rơi xuống mưa to biến thành băng châm, hãm sâu sóng lớn hình thành trách quốc, tiếp lấy bởi vì cực thấp nhiệt độ, trên thân bao trùm nước cũng nhao nhao đông kết, hóa thành tầng băng, nhường vốn là hành động chậm chạp hôi thạch tinh tốc độ càng là rất xuống ngàn trượng. Hồn thác bộ lạc bên trong Đứng tại rất phía trước giận cực kỳ hưng phấn, hắn cùng đại trưởng lão còn có tộc trưởng liếp nhau về sau, vung tay cao giọng nói, "Giết! Giết!" Hôn thác bộ lạc tất cả mọi người lúc này đâu còn không biết rõ là tốt nhất tiến công thời khắc, nhao nhao dựa theo trong ngày thường tập luyện 3 người một tổ, phân biệt đối phó lên Hôi Thạch Tinh. "Ha ha ha, trận chiến này tất thắng." Thân cao gần một trượng giống như cự nhân tộc trưởng cười ha ha, đi vào một cái nửa cái chân bị đóng băng ở Hôi Thạch Tinh trước mặt, tại đối phương sợ hai ánh mắt bên trong, to bằng cái bát nắm đấm một cái liền đem nó tảng đá đầu đập nát. Hôi Thạch Tinh thể nội không có huyết dịch tổn hại. Bọn chúng cùng nhân tộc là hoàn toàn khác biệt cấu thành, đối cảm giác đau đớn cũng rất trì độn, cho nên có kia không hiểu rõ bộ hạ không xem chuẩn bị thật lớn, lập tức bị một đấm đập thổ huyết bay ngược, nếu không phải chạy tới đồng bạn ngăn cản, Đoan chừng sẽ chết tại đối phương dưới nắm tay. Dận cùng đại trưởng lão hai cái nhị phẩm phụ sĩ hoàn toàn không cần tới gần, cách vài trăm mét liền lăng không vẽ bùa công kích hôi thạch tinh, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi một đạo huyết tiến phù đều có thể giết chết một cái hôi thạch tinh, luận tốc độ cho dù là luyện thể 7 tầng tộc trưởng cũng kém xa tí tắp. chốt chính là, bọn hắn quan lục lộ hai bốn phương tám hướng, Mỗi khi có tộc nhân gặp được nguy hiểm lúc, đều có thể kịp thời trợ rút. Bất quá thương vong vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện, có chút luyện thể một tầng bộ dân tiêu thảm hai mắt đã mất đi quan trạch. Lại chết một cái. Tại thế giới hải bên trong sừng xứng hứa thị nghiên lặng đến đấy, hắn là không muốn nhất nhìn thấy con dân người đã chết, nhưng là không có biện pháp, tử vong luôn luôn nương theo trình phản xuất hiện. Hắn hiện tại loại này vẫn là tiểu đà tiểu nháo, những cái kia tốt nghiệp đã hướng đi xã hội bản thánh, chuẩn thánh, thậm chí chân chính thánh nhân, tại cùng vực ngoại dị tộc trong chém giết kia thương vong mới gọi thảm liệt, thường xuyên là máu chảy thành sông. Trường học mặc dù là nhường bọn hắn những này trẻ vị thành niên học tập đồ vật địa phương, nhưng cũng tuyệt không phải vì bồi dưỡng âm trong phòng đó hoa, khảo thí thực chiến khảo hạch vậy nhưng cũng đồng dạng sẽ sinh ra thương vong. Thực chiến khảo hạch là một đường tiến hành, theo yếu đến mạnh, lấy xâm lấn hình thức tiến vào tiểu thế giới, ban đầu khả năng chỉ là một bộ thi khôi, mấy cái sói hoang, chỉ so với người bình thường hơi mạnh, nhưng theo sóng lần thông qua tăng nhiều, đằng sau sẽ xuất hiện càng ngày càng mạnh lực mục tiêu. Trong quá trình này, học sinh nếu như cảm giác được thương vong ảnh hưởng đến phát triển, có thể bất cứ lúc nào bỏ dở khảo hạch, điểm số thống kê cũng sẽ hết hạn. Hứa Thịnh thực chiến khảo hạch cho tới bây giờ không có vượt qua 100 điểm, không có biện pháp, lúc trước hắn con dân bên trong võ giả nhiều nhất thời điểm liền 5 cái, mỗi lần tới tập phàm cấp trung tộc, giá thú vượt qua 10 cái hắn liền sẽ quả quyết bỏ dở. A, dê tộc nhân loại. Một cái to lớn giống như là thủ lĩnh hôi thạch tinh ở chính diện đối bính bên trong, bị tộc trưởng một đối một giết chết, phát ra gì ngôn trước khi chết. Sảng khoái. Tộc trưởng cười to, trong mắt lóe lên một tiêu huyết sắc, đây là thiên phú dục huyết chi thể tạo tác dụng biểu hiện bên ngoài. Dục chi thể tại càng ngày càng nhiều hồn thác bộ lạc tộc nhân trên thân hiện. hiện. Tại thượng thường sau từng cái không chỉ có không có suy yếu, còn trở nên càng thêm hung mãnh lên, đem mới vừa rồi còn có thể để ép bọn hắn đánh hôi thạch tinh trực tiếp cho đánh cho hồ đồ. Vì bộ lạc, vì bộ lạc. Từng tiếng hồn thác bộ lạc võ giả tiếng gầm gư vang lên, quy kết của bọn hắn trở nên càng thêm có lực, tốc độ càng nhanh, e ngại giảm bớt. Theo chiến đấu gay cấn, hồn thác bộ lạc chiến lực liên tục tăng lên, cuối cùng đến một loại nghiền ép tình trạng. Hôi thạch tinh số lượng cấp tốc giảm bớt, theo 600 số lượng cấp tốc bị rớt tới 200 công đến, mà hồn thác bộ lạc cũng bỏ ra 13 người tử vong, cơ người người bị thương đại rối. Nhưng là so sánh giới cái này chiến tích cũng có thể được xưng là Huy hoảg cơ hội là toàn thắng là hồn thác bộ lạc võ giả số lượng vượt qua hôi thạch tinh một khắc kia trở đi kết cục cũng đã chú định dẫn ở bên cạnh hô lớn có thể tù binh toàn bộ tù binh những này hôi thạch tinh là tốt nhất khổ lực có thể mang về bộ lạc đại trưởng lão Hải lòng sợ lấy sợi dâu đã từng cái kia đi theo tự mình học tập hết phù đứa bé đã trở thành Hán tử Đỉnh thiên lập địa cũng hiểu được đứng tại bộ lạc góc độ cân nhắc minh mạch dẫn tế tử bộ hạo nào hứa hẹn hứa Thịnh thần thức rơi vào giận trên thân khỏe miệng lộ ra ý cười trong lòng quyết định các loại thích hợp lúc liền hối đoán một đạo tu tiên chuyện nhận, nhường hắn chân chính bước vào tu hành đại đạo. Chương 9, chạm đến pháp tắc. Hôn thác bộ là quyền lợi cấu thành còn rất nguyên thủy, địa vị cao nhất là đại trưởng lão, sau đó là tộc trưởng, tiếp xuống chính là tế tự, bất quá tế tự là chỉ có trở thành phù sĩ sau mới có thể có đến tôn xưng, hiện nay còn chỉ có giận cùng đại trưởng lão. Từng cái tay chân bị đông lại hôi thạch tinh bị dùng đặc chế khóa sắt chói buộc chặt, sau đó gom lại cùng một chỗ, trở thành tù binh. Richep, ngoài bên ngoài thế giới cùng dị tộc bên trong chính phạt bên trong đại hội toàn thắng. Richep Thế giới Hải Bản nguyên chính căn theo ngài này, lần này chinh phạt biểu hiện cho tương ứng ban hưởng. Ghi chép, ngài vô cùng trả giá thật nhỏ đánh bại cường đại dị tộc, ngài thu được 10 vạn hương hỏa khen thưởng thêm. Quả nhiên đại hội toàn thắng khen thưởng thêm cực kỳ phong phú, chọn vẹn 10 vạn, kiếm lợi lớn. Hứa Thịnh Miệng cũng cười không khép lại được, nếu như tăng thêm giết chết Hôi Thạch tinh lấy được 1277 127756 chút hương hỏa, lần này chinh phạt cuối cùng lấy được cuối cùng hương hỏa là gần 23 vạn điểm. Khấu trừ thế giới thông đạo tốn hao 1 vạn điểm, chỉ toàn kiếm lợi 22 vạn điểm, hoàn toàn là một vốn bốn lời ph phạt quả nhiên mới là tiểu thế giới mạnh lên nhanh nhất đường tắt đương nhiên bản nguyên tiêu hao còn không có tính toán ở bên trong 300 điểm bản nguyên cơ bản xem như hắn 1/3t phần 3 tổ lượng trước mắt hắn tiểu thế giới tổ lượng tiểu thế giới hàng năm đại khái có thể gia tăng 1 điểm bản nguyên không có biện pháp diện tích thực tế quá nhỏ quy tắc cũng không hoàn toàn không quá khen lệ ngoại trừ hương hỏa bên ngoài cũng còn có cơ sở ban thưởng đến một lần một hồi cũng tương tự tại hơn gấp 10 lần hứa Thịnh xem xét tự mình tu gì không gian phát hiện bên trong đang nằm bat tâm thể theo thứ tự là thể chất tăng thêm đồ sắt rèn đốc 100 đơn vị lương thực Nếu là đặt ở bình thường lớp 12 học sinh trên thân, cái này 3 tấm tấm thẻ đủ để cho bọn hắn mừng dỡ như điên, có thể cực lớn tăng tốc bộ lạc phát triển tốc độ. Nhưng hứa thịnh lại là bĩu môi, có chút ghét bỏ. Trong mắt hắn, cái này 3 tấm tấm thẻ căn bản không đáng tiền, hắn vừa mới tuần tra một cái vạn vật đồng giá, phát hiện hối đổi ra cộng lại cũng bất quá mấy ngàn hương hỏa mà thôi, hoàn toàn là phế. Có vạn vật đồng giá, những tấm thẻ này với ta mà nói cơ bản vô dụng, còn không bằng toàn bộ đổi thành tơn hỏa lai thực tế. Hắn lúc đầu cũng biết mình đây là si tâm vọng tưởng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Bất quá những tấm thể này tồn tại cũng là có tác dụng, tối thiểu nhất có thể cho ngoại nhân kiến tạo một loại ảo giác, cho là mình tiểu thế giới phát triển là bọn chúng tạo thành, che giấu vạn vật đồng giá tồn tại. Thế giới hải bên trong, Hứa Thịnh nhìn xuống tự mình hiện nay số liệu. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn hủy, Thông Thiên. Pháp tắc: Chưa nắm giữ. Đạo quả: Không. Bản nguyên: Nước, 762 điểm. Đạo trường, Chưa thu hồi được. Giới vực: Chưa mở. Giáo phái: Không. Con dân: Hồn thác bộ lạc. Hương hòa: 229581. Công đức: không. Bộ lạc giao diện: Tên: Hồn Thác. Nhân số: 1.011, bỏ mình 13 người. Phẩm cấp: Hoàng cấp nhân loại, Nhất giai, Thiên phú dục huyết chi thể. Cung phụng, bài vị, không tăng thêm. Chuyến thừa, Khí huyết chi lực. Công pháp: Huyết phủ, chuẩn hoàn cấp, mang nhu luyện thể thuật, phàm cấp. Tế tự: Đại trưởng lão, phù sĩ tầng 2, giận, phù sĩ tầng 2. Võ giả: Luyện thể 7 tầng, 1 người, luyện thể 6 tầng, 3 người, luyện thể 5 tầng, 9 người. Luyện thể 4 tầng, 24 người. Luyện thể 3 tầng, 47 người. Luyện thể tầng 2, 70 người. Luyện thể 1 tầng, 95 người. Tiểu thế giới giao diện. Diện tích, phương viên 50 dặm. hoàn cảnh, núi lớn bình nguyên hồ nước linh lực, trung ương gấp trăm lần nồng độ, còn lại chính là vực nồng độ rằm dần, tích ngoài dịa trô gấp 10 nồng độ. Thảm thực vật, cây cao, bùi cây, cỏ xỉ dê ợ. Trung tộc, hoang cấp nhân loại, nhất dai. Kỳ quan, bất lao tuyển động vật, ngũ thải gà, lộc lấy chim, gấu, sói lợn rừng heo, con thỏ, sống dưới nước, thanh tuần ngư, linh thu, con trai, tôn, cá trị, cá chép, sản xuất, hoàng khoa gạo, tay gấu, lang tiên, ra lợn rừng, lộc đùng, thị thỏ, trần châu. Đánh giá, trung linh dục tú chi địa, mặc dù diện tích nhỏ bé, nhưng tiềm lực phát triển to lớn. 6. Cùng hơn 20 ngày trước vạn vật đồng giá không có mở ra lúc so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Lúc này số liệu này dù cho đặt ở toàn bộ tam trung, vậy cũng là người nổi bật, mà không cùng trong lớp những người khác so sánh qua, nhưng là hứa thịnh cảm thấy ngoại trừ quanh năm lớp 10 vị trí đầu đặng oan bên ngoài. Không ai có thể đạt tới loại này trình độ. Bất chi bất giác ta đã như thế cường đại, lần này nhị mô ta nhất định sẽ không lại là kéo lớp chân sau người. Hứa Thịnh kích động nắm chặt song quyền, bị người xem thường tư vị không dễ chịu, vạn vật đồng giá mở ra trước hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn chính chứng minh. Không có chỗ dựa, không có tài nguyên làm sao vậy, tự mình vẫn như cũ có thể so sánh những cái kia phụ mẫu đều là bán thánh thậm chí chân chính thánh nhân người mạnh. Những cái kia gia đình hậu đãi người xem thường, chủ nhiệm lớp Tạ Hồng thở dài biểu lộ, đang hoàn cao ngạo đài lên Đồ Lâu, mỗi một cái hình ảnh cũng rõ ràng chiếu rọi tại trong óc của hắn. Còn có 3 ba ngày 3 ba ngày sau chính là tất cả mọi người nhận thức lại ta, Hứa Thịnh thời điểm. Thật vất vả ngừng lại tâm tình kích động, Hứa Thịnh tiếp tục đem ánh mắt đầu nhập tiểu thế giới bên trong, lúc này hồn thác bộ lạc đã vơ vét tất cả có thể vơ vét đồ vật, mang theo hơn 200 hôi thạch tinh tù bình, hoan Thiên hỷ điệu thông qua thế giới thông đạo trở lại hồn thác bộ lạc bên trong. Tiểu thế giới thông đạo tiếp tục thời gian có hạn, kỳ hạn là ba ngày, đằng sau muốn kéo dài liền cần tiếp tục tiêu hao hư hỏa, điểm này Hứa Thịnh sớm cáo tri hồn thác bộ lạc tất cả mọi người, cho nên bọn hắn càn quét tốc độ gọi là một cái nhanh. Ghi chép. Ngài con dân bắt làm tù binh 232 cái hôi thạch tình, phải chăng đem nạp làm phụ thuộc chủng tộc? "Rõ. Hứa thịnh không do dự, phụ thuộc chủng tộc xác định không có hạn chế, chỉ cần là đang bị bắt bắt trạng thái giới đều có thể, đến lúc đó hắn cũng có thể cho hắn cung cấp lương hỏa, mặc dù kém xa nhân tộc, nhưng là nếu như số lượng đến trình độ nhất định cũng rất có thể nhìn. Càng quan trọng hơn là, phụ thuộc chủng tộc tóm lại là dị tộc, chết cũng sẽ không quá đau lòng, về sau lại tiến đi chinh phạt thời điểm có thể đem bọn chúng làm phá hôi. Cái thứ nhất phụ thuộc chủng tộc. Để cho ta nhìn xem các ngươi đem mang đến biến hóa gì đi." Hứa Thịnh hít sâu một hơi, sau đó hết sức cảm thụ được hết thảy xung quanh. Ngay tại hắn hết sức chăm chú lúc này, một loại kỳ lạ biến hóa tại tiểu thế giới bên trong phát sinh. Tại thường nhân nhìn không thấy góc nhìn, trước kia mỏng manh quy tắc trở nên nhiều một chút, lập tức tại tiểu thế giới biên giới chỗ, không ngừng có mới địa hình sinh ra, bành nguyên, dòng sông, sông núi, bốn điều chỉ là ngắn ngủi thời gian bên trong, tiểu thế giới diện tích liền làm lớn ra gần gấp đôi. Thức hại bên trong, một điểm linh quang bỗng hiện, huyền diệu cảm ngộ xông lên đầu. Trong hỗn độn, Thịnh cảm giác tự mình đụng chạm đến cái gì, nói không chân thiết nhưng lại chân thực tồn tại cái này trạng thái đến nhanh đi cũng nhanh chờ biến mất về sau trong lòng hắn tràn đầy thất vọng mất mát nhưng là chợt cả người hắn động nhiên giật mình tỉnh lại minh bạch đến vừa rồi đó là cái gì phát tắc vừa rồi kia là phát tắc ta vậy mà đụng chạm đến một tia phát tắc hứa Thịnh rung động không nói gì lập tức chính là lâm vào quồng hỉ bên trong nguyên lai like trước đó hắn cách cục vẫn là quá nhỏ một điểm hương hỏa đây tính toán là cái gì thu hoạch cái này mới thật sự là đại thu người ta truy cập trang webudi ở để nghe cho bộ link dưới mô tả video nhé chương 10 Sắp đến nghỉ mô. Đi nhanh điểm, các ngươi những lại dị tộc. Hôn thác bộ lạc bên trong, bộ dân ngay tại quát lớn quần hôi thạch tinh tù bình, đưa chúng nó đổi tới vì tạm thời kiến tạo tốt liệu bên trong. Trong bộ lạc đám trẻ con từng cái hiếu kỳ ra xem, nhưng cũng bị mâu thân cẩn thận bảo hộ ở sau lưng. Lần này theo kêu bên ngoài thế giới mang học rồi không ít tốt đồ vật, những cái kia không biết tên thảo dược đại trưởng lao phân rõ qua đi vậy mà phát hiện có thể tăng lên thực lực của chúng ta, khoáng thạch càng là cứng rắn dị thường, có thể đánh tạo tốt hơn vũ khí. Tộc trưởng đối phía dưới nghe tự mình hơn 200 võ giả nói, gây nên một trận hoan hô. Lần này thu hoạch thực tế quá phong phú, nghe nói đại trưởng Lao đang nghiên cứu làm sao sử dụng những cái kia thảo dược. Cái này cũng không thể để ngươi mỏ mẫm nghiên cứu, nhưng hài đồng này thế nhưng là tương lai hy vọng. Thế giới hải bên trong hứa thịnh lắc đầu cười, sau đó đổi mấy cái phương thuốc. Cường cân trang cốt thang dược phương. Thuộc loại: Thang thêm. Miêu tả: Ngâm sau có thể tăng cường gân cốt lực lượng, thể chất tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên chí ít 3 thành, đồng thời tu luyện công pháp vận tốc độ tăng lên, một tới 3 tầng. Hối đoán cần thiết: 5000 hương hỏa. Tẩy tùy thang dược phương. Thuộc loại: Thang thêm. Miêu tả: Ngâm sau có thể tăng cường cốt tủy lực lượng, thể chất tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên chí ít 5 thành, đồng thời tu luyện công pháp vận tốc độ tăng lên, bốn bể giáp dưới 6 tầng. Hối đoái cần thiết: 10000 hương hỏa. Thuế phàm thang dự phương. Thuộc loại: Thăng thêm. Miêu tả: Ngâm sau năng đại biên độ tăng lên thân thể lực lượng, cường lực dược lực có thể giúp người đột phá bình cảnh, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, 7 đến 9 tầng. Hối đoán cần thiết: 20000 hương hỏa. Cái này ba cái phương thuốc gấp dụng cảnh giới theo thấp đến cao, cao tầng thứ võ giả dùng sức mạnh kình cháng cốt canh không tác dụng. Các bậc thấp võ giả dùng lộ sắc canh sẽ bởi vì không thể thừa nhận cuồng bạo năng lực có nguy hiểm đến tính mạng. Giống như là loại này, nội tình loại vật phẩm giá cả cũng rất đắt, ba cái liền vượt qua khai thông thế giới thông đạo tốn hao, nếu không phải biết rõ mang cho con dân chỗ tốt sẽ to lớn, có thể đặt xuống tốt đẹp cơ sở, dù cho hiện tại mới vừa kiếm một món hời hứa thịnh cũng không nỡ. Đáng tiếc hiện tại bộ lạc phát triển thời gian còn thiếu, nếu để cho nó phát triển cái mấy trăm hơn ngàn năm, dự sư loại nghề nghiệp này liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện, liền không cần hoa cái này hơn 3 vạn lương hỏa. Hứa thịnh lắc đầu, Viết rõ sinh hoạt loại chức nghiệp xuất hiện cũng không dễ dàng, nhất là muốn sáng tạo ra cung cấp võ giả sử dụng thang tề loại này dư sư, càng là khó càng thêm khó. Đi chép, ngài vì ngài con dân tăng lên nội tình. Đi chép, ngài con dân tiềm lực trưởng thành thu được tăng lên. Hôn thác bộ lạc, đại trưởng lão ngay tại người trên tay một gốc cùng loại rau cần thảo dược mùi, phía sau hắn trên mặt đất còn trưng bày hơn trăm dạng khác biệt thảo dược, đại bộ phận là theo kêu hôi thạch tinh bộ lạc bên trong siêu tập tới, bị bọn chúng độn tại một cái trong khu phòng, còn có một phần nhỏ là theo ngoại phát hiện. Ai, không dám xác định, không dám xác định a. Thật lâu, đem trên tay thảo dược buông xuống, đại trưởng lão sầu khổ thở dài một hơi, ngắn thời gian bên trong xem ra không cách nào đem những này thảo dược phát huy được tác dụng. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện trước mặt trên mặt bàn có ba đạo quang mang thoáng hiện, sau đó tại quang mang bên trong, ba phần da thú từng chút từng chút ngưng tụ mà ra. Chỉ là sửng sốt trong ngấy mắt, trên mặt của hắn liền lộ ra cung hỷ, sau đó quay người hướng trong phòng cung phụng bài vị thật sâu bài xuống. Tạ tiên tổ, không nên thân tử tôn cánh nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Richep, ngài thu được 100 điểm hỏa. Cung kính làm xong phức tạp lễ nghi về sau, Hắn còn lại vội vàng đi đến trước bàn, đem 3 ba phần ra thú lấy tới xem. Cường cân tráng cốt canh, tẩy thủy canh, lột sắc canh quá tốt rồi, có cái này ba cái canh vương, trong bộ lạc đám trẻ con nhất định sẽ vượt qua nhóm chúng ta thế hệ này. Rất nhanh, tộc trưởng cũng giận liền biết rõ việc này, cả đám đều vui vô cùng. Tổ tiên đã xuất thủ, như vậy cái này thang tệ liền tuyệt đối không có vấn đề, có thể an tâm dùng. Đáng tiếc trong này không có phủ sĩ có thể dùng. Tộc trưởng có chút đáng tiếc nói. Đại trưởng lão cùng giận liếc nhau một cái về sau, đều cười lên, nhưng tộc trưởng không hiểu nhìn về phía bọn hắn. Ha ha, tộc trưởng, phù sĩ cùng võ giả đi là hai con đường, nhóm chúng ta không rèn luyện thân thể, cái rèn luyện linh biết, đây cũng không phải là ngoại vật có thể trợ giúp đến." Đại trưởng lão chậm rãi nói. Tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Lần này đạt được dược tài tuy nhiều, bất quá trong bộ lạc bé con cũng nhiều, đoán chừng không dùng đến mấy lần, ta cảm thấy hẳn là chọn lựa giỏi về bồi dưỡng tộc dân, nhưng bọn hắn nghiên cứu như thế nào đem những này dược tài tây ghép đến bộ lạc chung quanh." Dẫn ở một bên mở miệng. Đại trưởng Lao vướt dâu nói, "Vậy cái này sự kiện liền giao cho giận ngươi đi." Ngươi cũng là thời điểm học làm thế nào tốt trong bộ lạc đại trưởng lão." Dẫn Cả Kinh nói, "Đại trưởng lão ngài." "Ha ha, ta giả, trong bộ lạc từ xưa tới nay chưa từng có ai sống đến ta tuổi như vậy, nhưng người cuối cùng cũng có xuống mồ thời điểm." Tộc trưởng ha ha cười nói, "Đại trưởng lão nói không sai, bộ lạc về sau liền muốn giao cho ngươi." Dẫn trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tập trận. Nhìn chăm chú bọn hắn trò chuyện hứa thị thở dài một hơi, "Đại trưởng lão nói không sai, nhân sinh ai không chết, nếu không phải mình kim thủ chỉ mở ra kịp thời, lấy khi đó đại trưởng lão tình trạng cơ thể, đoán chừng hơn 10 năm trước liền đã chết rồi." Bất quá dù cho như bây giờ, hắn cũng sống không được bao lâu. Nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm, hắn giải trừ ý thức hình chiếu, mở ra duy trì khoang truyền về tới chủ thế giới. Hôm nay là tháng 3, 28 ngày, ngày mai sẽ là nhị mô. Lần này nhị môn là ngũ hiệu liền khảo thi, mặc dù mạnh nhất nhất trung lục trung tám bên trong cũng không tại, nhưng cũng đều là rất tam trung cùng một cấp bậc trường học, nếu là xếp hạng không tốt, cũng là một cái chuyện mất mặt. Ba loại trong cuộc thi, tiểu thế giới phát triển cùng con dân giáo hóa là giai đoạn tính trình độ kiểm nghiệm, chỉ cần mở ra tiểu thế giới nhường khảo hạch lão sư ước định điểm số liền sẽ đạt được chôi hao phí thời gian cực ít. Mà thực chiến khảo hạch chính là khảo nghiệm lâm trạng phát huy, cần đồng thời từ ba cái lao sư giám thị, cam đoan tính công bình. Thực chiến khảo hạch kém chỉ có thể khảo thi mấy chục điểm, tốt lại có thể mát điểm, nhưng mà này còn là mát điểm chỉ có 300 điểm tình huống dưới. Có câu nói hình dung rất chuẩn xác, ngươi khảo thi 299 điểm là bởi vì ngươi trình độ chỉ có 299 điểm, mà ta khảo thi 300 điểm là bởi vì tổng điểm chỉ có 300 điểm. Điểm số trên mặc dù chỉ kém 1 điểm, nhưng là ở giữa chênh lệch lại là lớn đi. Bất quá muốn thi mất điểm cũng không phải dễ dàng như vậy. Nga ngoài cả nước thi đại học Trạng Nguyên, tổng điểm cũng chỉ có 812 điểm, thực chiến chỉ có 269 điểm, kia khảo nghiệm độ khó thực tế quá biến thái, thậm chí xuất hiện Bạch hổ mạnh như vậy lực hoang cấp yêu tộc, đem tất cả học sinh khá giỏi đánh khóc cha hô mẹ. Đi tới trường học, vừa đi vào lớp Hứa Thịnh liền phát hiện trong lớp bầu không khí không thích hợp, tất cả mọi người có vẻ hơi biểu lộ ngưng trọng. Hứa Thịnh, vừa rồi Đặng Hoan nói lần này nhị mô độ khó cực kỳ biến thái. Đợt thứ nhất xâm lấn chính là ba cái thi thôi, làm sao bây giờ, nhóm chúng ta sẽ không trực tiếp không điểm đi. Ngồi cùng bàn Tôn Hạng vẻ mặt cầu xin. Ồ Thì thôi, xem ra lần này khó khăn sát thực rất khó. Hứa Thịnh lại là biểu hiện rất bình tĩnh, nhường Tôn Hàng trong lòng không thoải mái, hét lên, "Ngươi làm sao tuyệt không sốt rồi ta. Nếu quả thật khảo thi không điểm ta làm sao về nhà bàn giao à, Ta con dân bên trong có thể chỉ có 7 cái võ giả, mạnh nhất cũng mới một cái luyện thể 3 tầng, cái này thế nhưng là ta hao tốn đại lực khí mới bồi dưỡng ra được, ta không muốn bọn hắn cứ thế mà chết đi." Chương 11, bình đẳng đã lại không bình đẳng. Tôn Hàng mặc dù biểu hiện rất bề ngoài, nhưng là Hứa Thịnh lại nghe ra hắn tận lực một tia khoe khoang. "7 cái võ giả, tối cao 3 tầng?" Phải biết hơn 20 ngày trước hắn vẫn là chỉ có 4 cái võ giả, tối cao cũng mới 2 tầng, cùng tự mình khi đó tình huống không sai biệt lắm. Hiện tại cái này võ giả lực lượng không sai biệt lắm gấp bội, nếu không phải vận khí tốt hoặc là giáo hóa trình độ đột nhiên tăng lên, đó chính là trong nhà cho tài nguyên, đã vượt qua trong lớp không ít người. Học sinh kém ở giữa cũng là có ganh đua so sánh, coi như bị thành tích tốt xem thường, cũng tuyệt không muốn được tất cả mọi người xem thường, cho nên tại Tôn Hàng trong lòng, đối mặt hứa thịnh lúc luôn luôn có tâm lý ưu thế. Cái này trên địa cầu cấp 3 đồng học quan hệ rất vi diệu, đã thân cận lại xa lãnh. Mặc dù ban ngày trên lớp lý thuyết lúc cũng cùng một chỗ, nhưng là sau khi tan học đều là chuyên trú vào tự mình tiểu thế giới đang phát triển, không có người nào tế quan hệ qua lại thời gian. Học sinh cấp 3 dù sao mới khai sáng tiểu thế giới, mỗi ngày có thể tiếp nhận gấp mấy trăm lần ý thức lưu nhanh thời gian có hạn, dùng không được mảy may lãng phí. Về phần đi ngủ cái này, đối với có tiểu thế giới học sinh cấp 3 nhóm tới nói đã là một cái xa xôi từ ngữ. Bảy cái võ giả, tối cao 3 tầng, không tệ, ngươi lần này thực chiến thành tích hẳn là sẽ tăng lên không ít. Hứa Thịnh cảm thấy mình vẫn rất có phương độ, lễ phép biểu thị tán thưởng. Nhưng tôn hàng lại cảm giác giọng điệu này làm sao nghe làm sao không thích hợp giống như là lơ đến đồng dạng tế phẩm còn có một tia cư cao Lâm hạ Hương vị hắn vô ý thức muốn nổi giận nhưng chợ tung dung cười một tiếng tự mình cùng hắn tranh chấp cái gì dù sao hắn khẳng định so với mình chênh lệch mỗi lần đều là hạt chót, lần này nói không chừng sẽ trực tiếp là lớp thứ nhất đến ngược lớp thứ nhất đến ngược đầu công bằng tới nói hứa Thịnh Thiên phu không được tốt lắm lại thêm phụ mẫu đều mất không có tài nguyên nếu không phải hắn là mang theo vạn vật đồng giá xuyên qua tới khả năng coi như lại cố gắng cũng chạy không thoát xã hội tầng dưới chtrót vào mình cố gắng là hữu dụ Nhưng người này người có thể thành thành thế giới không ai không cố gắng, không ai không trầm mê ở loại kia chí cao vô thượng cảm giác bên trong, cho nên dù cho ngươi so người khác cố gắng một điểm, cũng san bằng không được bối cảnh mang tới trên lệnh. Cái thế giới này bình đẳng, hoàn toàn chính xác trên lý luận tất cả mọi người có thể thành thánh. Đồng dạng nó cũng một điểm không bình đẳng, thể hiện tại từng cái phương diện. Đặng Hoan, ngươi lần này có thể thi vào lớp trước ba sao? Đặng Hoan, chạm đến pháp tắc cảm giác đến tột cùng là dạng gì? Ngươi bộ lạc nhân khẩu đạt đến bao nhiêu? Có phải hay không nhanh cửa lớn rồi? Ban hai Tôn bằng thế, nhưng là hơn 20 ngày trước liền đạt đến cỡ lớn. bị đám người bao quanh, trước hai vấn đề đặng hoan vẫn là một mặt coi nhẹ đắc ý, nhưng là vấn đề thứ ba liền để trong lòng của hắn một cái không thoải mái, hắn cười lạnh nói, Tôn bằng nếu không phải là hắn bán thánh cha mẹ tốn hao vốn gốc cho hắn làm mấy chương tài nguyên hệ, hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Tôn bằng là ban hai thứ nhất, mở đầu tiểu thế giới diện tích cũng cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá hắn chọn không phải nhân tộc, mà là yêu tộc bên trong viên tộc. Viên tộc không chỉ có trí tuệ không thể so với nhân tộc kém quá nhiều, bản thân chủng tộc tố chất càng là vượt qua nhân tộc một màn lớn. Tam trung niên cấp 2 người đứng đầu 2 năm này nửa cũng rất ổn định, bất quá hạng 3 lại là có gần 10 người đạt tới qua, lớp 10 vị trí đầu càng là có mấy chục người. Tôn Bằng phụ mẫu cùng hắn phụ mẫu ở giữa có chút đoán, bọn hắn lẫn nhau từ nhỏ học lúc liền cạnh tranh lẫn nhau, cho tới bây giờ cũng một mực lẫn nhau có thắng bại, có thể nói là dây dưa từ sâu. Thảo luận thời điểm, chủ nhiệm lớp Tạ Hồng theo phòng học bên ngoài đi tới, đầu tiên là hướng Đặng Hoan gật đầu mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi xuống dậy trong phòng mấy cái thành tích kém học sinh trên thân, thở dài. Trong đó có Hứa Thịnh. Dạng này nhãn thần Hứa Thịnh đã gặp rất nhiều lần, kỳ quái là Hắn trước kia rõ ràng đều quen thuộc, nhưng lần này trong lòng lại dâng lên mãnh liệt không phục. "Mọi người yên tĩnh một cái, ta có việc muốn nói." Tất cả mọi người tại vị từ ngồi tốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hồng. Lần này nhị môn là ngũ hiệu liền khảo thi, giáo viên trên đại hội hiệu trưởng cường điệu muốn cố gắng ngũ hiệu thứ nhất, vì thế lần này trường học xuất ra ban thưởng muốn so trước đó càng tốt hơn, trừ cái đó ra ta còn quyết định cái người cho lớp trước ba danh ngạch bên ngoài ban thưởng. Tạ Hồng nhường lớp sôi trào lên. Nàng là ban thánh, tùy tiện móng tay trong khẽ lộ ra điểm đồ vật cũng có thể làm cho học sinh tăng lên không nhỏ bất quá nàng vậy mà như thế trịnh trọng nói, đoán chừng khen thưởng thêm sẽ rất không tệ. Hứa Thịnh nhãn thần lớp lóe, nói như vậy những phần thưởng này đều là tấm thẻ cùng Hương Hỏa cũng có, hắn mặc dù đối cái trước không quan trọng, nhưng là cái sau vẫn là rất thèm nhỏ dãi. Khảo hạch khó tránh khỏi sẽ tạo thành tổn thất, mà lại là thành tích vượt kém tổn thất càng lớn. Mà thành tích tốt không chỉ có tổn thất nhỏ còn có cơ hội tìm được ban thưởng. Kẻ yếu càng yếu, cường giả càng mạnh. Dạng này cơ chế, Hứa Thịnh vẫn cảm thấy là cố ý vì đó, dù sao tài nguyên cái này đổi vật vĩnh viễn là không đủ dùng vượt đem nhiều tư nguyên hơn tập trung đến người ưu tú trên thân, khả năng bồi dưỡng được mạnh hơn nhân tài. Thánh nhân cũng là có khoảng cách, chân chính đỉnh chí thánh cũng là chỉ có 5 người mà thôi. Có thể nói, chính là cái này 5 vị trí thánh tồn tại, địa câu khả năng tại vô tận trong hư không ngạo nghệ sừng sững, che đậy chư thiên. Hứa Thịnh tự nhiên cũng ước mơ một ngày kia có thể trở thành bọn hắn tương đồng tồn tại, trở thành vị thứ 6 chí thánh. Ngôi cùng bàn tôn hàng đống nhiên nói, Hứa Thịnh ngươi đây là biểu tình gì, ngươi sẽ không cho là ngươi mình có thể đạt được ban thưởng a. Ha ha. của hắn có chút lớn, nhường bên cạnh những bạn học khác nghe được từng cái không khỏi nhìn qua. Trong lớp mấy cái bất học vô thuật nhà giàu đệ tử càng là giống như là nghe được cái gì cho cười giống như cười ha ha, cười nhạo nói, ở cuối xe hứa thịnh vậy mà vọng tưởng đạt được ban thưởng, vậy chẳng phải là muốn trở thành lớp thứ ba. Chậc chậc, xem giai đoạn này thời gian bộ lạc phát triển không tệ à, không biết rõ có hay không 200 nhân cầu a. Ha ha. Chết cười ta, 200 nhân khẩu. Đổi lại là ta, nếu là không có trở thành cơ trung bộ lạc ta đều không có ý tứ nói chuyện. Chủ nhiệm lớp Tạ Hồng biểu lộ một cái trở nên có coi, nhìn về phía mấy cái kia ồn học sinh quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Đều là đồng học các ngươi đang làm cái gì? Muốn cho ban khác cấp chế dễ sao? Gặp chủ nhiệm lớp nổi giận, mấy cái kêu nào lập tức câm hỏa. Ta nói cho các ngươi biết, đã các ngươi tiến vào năm lớp, vậy các ngươi chính là một cái tập thể. Coi như về sau hướng đi xã hội, đi theo các thánh nhân chinh chiến ngoại vực, đó cũng là có thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương thân mật đồng bạn. Ta hùng nói ngữ khí rất nặng. Hắn chú ý tới chủ nhiệm lớp cho mình đưa tới một cái cổ vũ nhã thần, ý là không muốn lục trí. Hứa Thịnh trong lòng cảm thấy một tia áp, chủ nhiệm lớp kỳ thật cẩn thận phẩm bị là hơi khinh hướng hắn. Năm lớp tất cả mọi người biết rõ, chủ nhiệm lớp Tạ Hồng cũng là thở nhỏ phụ mẫu đều mất, đi học lúc cũng không có cái gì tài nguyên, cuối cùng quả thực là bằng dựa vào chính mình, cố gắng từng chút từng chút đạt tới thành tích bây giờ. Hứa Thịnh mím chặt môi, không có vì tự mình giải thích, trong lòng yên lặng nói: "Chủ nhiệm lớp ngươi nhìn xem đi, ngày mai thực chiến khảo hạch ta nhất định sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Ta đã không phải là đã từng cái kia ta." Chương 12: Thánh nhân lực lượng. Trừ cái đó ra còn có một cái tin tức rất quan trọng. Chủ nhiệm lớp Tạ Hồng ngữ khí mang chút tôn kính nói ra: Lần này đảm nhiệm giám thị ba vị lao sư bên trong có một vị đã là nắm giữ pháp tắc, nhưng tụ đạo quả thánh nhân, các ngươi biểu hiện tốt nói không chừng sẽ có được chú ý của hắn. Soạt. Lập tức lớp học liền sôi trào. Ta không có nghe lầm chứ? Lần này lao sư giám khảo lại có một vị là thánh nhân, dạng này tồn tại tại sao lại muốn tới giám thị? Thánh nhân a, ta đời này không biết rõ còn có hay không cơ hội. Hắc hắc, tin tức này ta theo ra gia của ta kia sớm biết rõ, vị lao sư này. Hứa thịnh chấn động trong lòng, lập tức cũng cảm giác được có chút phấn khởi. Hắn rất rõ ràng trở thành thánh nhân có bao nhiêu khó. Lĩnh ngộ một loại pháp tắc là ban thánh, bắt đầu hiểu bản thân ngưng tụ đạo quả là chuẩn thánh. Thánh nhân thì cần muốn nắm giữ tự mình bản nguyên đại đạo, ngưng tụ ra tự mình nói quả. Bất quá dưới mắt địa cầu dù sao cũng là siêu cao mức năng lượng thế giới, bình thường dạng này thánh nhân cũng được xưng là ban đầu thánh, đằng sau còn có đạo lộ có thể đi. Cao thánh, chân thánh, cư thánh, chí thánh, lại thêm ngay từ đầu ban đầu thánh, cái này năm cái giai đoạn thống nhất tạo thành chân chính thánh nhân cảnh giới. Về phần hơn đằng sau thì là trong truyền thuyết học đạo. Trên sách học miêu tả chính là từ vị thứ nhất thánh, Niãn nói ra, lúc này hắn đang đi ở trên con đường này, bất quá có thể đi hay không thông vẫn là một cái ẩn số. Lương Nguyên thị, phía tây một trôi nhân tạo hồn đạo, nơi này là chứ danh thánh nhân đạo. Ở nơi này là đều là thánh nhân cùng người nhà của bọn hắn. Lương Nguyên là quốc nội tứ đại giáo dục thành thị một trong, cảnh nội cao cấp học phủ có 52 chỗ. Mà cao cấp học phủ truyền thụ, mỗi một cái đều là thánh nhân, thánh nhân đạo chính là căn cứ vào dạng này tình huống dưới xuất hiện. vốn cũng không gọi cái tên này, nhưng là bị lớn ra chuyển lấy truyền liền biến thành dạng này, rốt khoát cũng không lòn nặn. Thánh nhân ở trên đảo tán lạc từng tòa biệt thự hai tầng, mỗi cái còn mang theo một cái tiểu hoa viên. Trong đó một ngôi biệt thự bên trong, trong phòng khách đang ngồi lấy một nam một nữ, nam nhìn qua hơn 20 tuổi, phong thần tu lãng, nữ thì là học sinh cấp 3 bộ dáng, băng cơ ngọc cốt. Trình gia huynh muội, làm cho người đều có tên tiền tài. Cà ca ca Trình Sơ Dương là lương nguyên đại học trẻ tuổi nhất chuyển thụ, tuổi gần 20 tám tuổi. Muội muội Trình Sơ Tuyết là lương nguyên tam trung thứ một tên, theo lớp 10 bảo trì đến nay. Cha mẹ của bọn hắn, gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại đều là giáo sư đại học là toàn bộ lương Nguyên nổi danh thư hương môn đệ, thánh nhân thế gia. "Ca, một cái nhị mô mà thôi, ngươi đến xem náo nhiller gì?" Ngồi ở trên ghế salon trình sơ Tuyết liếc mắt, không còn trong trường học băng sơn nữ thần hình tượng. Trình Sơ Dương cười ha ha nói, "Ta đây không phải hiếu kỳ nhà, nghe nói trường học các ngươi có người đụng chạm đến phát tắc, nhìn xem tuổi của ngươi cấp đệ nhất có thể hay không bị đoạn." Trình Sơ Tuyết khó thở, đi lên một đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trước mặt hôn đản trên bờ vai, đây là chẩn chủi cười trên nỗi đau của người khác. Nói trở lại, "Ngươi làm sao còn không có chạm đến pháp tắc?" Ta trước đây thế nhưng là lớp 10 thời điểm liền làm được. Trình sơ dương hiếu kỳ hỏi, trong giọng nói của hắn không có chút nào khoe khoang. Trình sơ tuyết lại là nhịn không được liếp mắt, ca ca của mình thiên phú chuyện tốt nàng lại quá là rõ ràng, đó chính là hoàn toàn yêu nghiệt, lớp 10 giai đoạn liền cảm ngộ đến phát tác, cái này hơn 100 năm đến cũng không có đi ra mấy cái. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được nói ra bí mật của mình. Ai nói ta không có đụng chẳng đến, ta chỉ bất quá không có nói cho láo sư thôi. Trình sơ dương lông mẩy như lên, cảm ngộ đến rồi. cái gì thời điểm sự tình Cái này tiểu nhi tử thật biết ẩn tăng a, chuyện lớn như vậy vậy mà không có cùng trong nhà nói. Đi học kỳ? Ư a, ẩn giấu đi mấy tháng, ngươi đây là nghĩ. Đơn thuần bởi vì ta cảm thấy không có gì có thể nói, dù sao ta trong trường học cũng không ai có thể vượt qua ta, ở nhà nói lời, còn có thể trái lại bị ngươi chế giễu. Trình Sơ tuyết mặt không thay đổi chính nhìn xem Kaka. Ách Trình Sơ Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi thái dương, nghĩ lại chính có phải hay không bình thường đả kích muội muội nhiều lắm. Không có khả năng, lúc này mới đây đến đâu, chính là hẳn là cho thêm nàng điểm ngắn trợ để cho nàng không nên quá kiêu ngạo. Rất nhanh hắn lại kiên định ý nghĩ, cảm thấy lấy sau vẫn là không thay đổi đi. Người con dân giáo hóa thế nào, cách xây thành trì tiêu chuẩn vẫn còn rất xa. Nhanh, hẳn là tại ba mô hình trước sau có thể đạt tới. Nhất định phải bảo đảm đạt tới. Nếu là ngươi có thể trước kia mấy tên thành tích thi được trường học của chúng ta, sẽ có chỗ cư tốt. Trình Sơ Dương thận trọng nói. Cái gì chỗ cư tốt? Trình Sơ Tuyết hiếu kỳ. Ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hắn xích lại gần hạ thấp âm lượng nói, trường học của chúng ta mấy cái lao ra hỏa cái này, mấy ngày phát hiện một cái mới đại thiên thế giới cũng chính là trăm năm trước những cái kia người phương Tây cái gọi là vị diện, bên trong hẳn là một cái hệ tinh bích, bọn hắn chuẩn bị đem bên kia thần thượng thần trộm tới nghiên cứu một cái, lần trước cái kia không xem chừng dễ chết. Trình Sơ Tuyết kinh ngạc nói, bên kia thần thượng thần hẳn là cũng có thánh nhân tương cận lực lượng đi, làm sao dễ dàng như vậy lại chết. Trình Sơ Dương nhếch môi nói, yếu gà mà thôi, đổi ta đi đều có thể một cái đánh mấy cái, nếu không phải ta bồi dưỡng con dân thời gian còn thiếu, còn không có xuất hiện tiên vương, sớm tự mình đi tìm. Khác quắt người rõ ràng là vừa mới có thành tiên con nhân, đằng sau còn có linh tiên, kim tiên Đại La Kim Tiên ba cái giai đoạn, cuối cùng mới có thể đến Tiên Vương. Người khác dù sao cũng có tự mình dưới chướng sinh linh, bên kia vĩ đại thần lực thần linh không sai biệt lắm cũng miễn cưỡng có Tiên Vương cấp độ, người nghĩ một người giải quyết thần thượng thần còn sớm đâu. Trình Sơ Tuyết lại là quả quyết đâm thùng nói dối. Chuyện sớm hay muộn, ta hiện tại đem ta tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua khống chế tại 10 vạn lần, chờ cái mấy năm vài chục năm là được rồi. Trình Sơ dương dương dương tự đắc. Trình Sơ Tuyết bị đến, đồng thời cũng vì 10 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua chỗ choáng váng. Nàng có chút ước mơ thánh nhân giai đoạn đến tột cùng là như thế nào năng lực. Ta ngốc nguội muội muội a, ngươi bây giờ khẳng định bị ta kinh hãi đi." Trình Sơ Dương xem tự mình nguội muội phất tạp biểu lộ, trong lòng đang cười trộm. Thánh nhân đích thật là có thể căn cứ từ mình lực lượng khống chế tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, đã có thể nhất niệm đình trệ, cũng có thể nhất niệm ức và năm. Bất quá hắn mới nhập thánh nhân cảnh không lâu, 10 vạn lần chính là cực hạn của hắn, mà lại duy trì mấy giờ liền muốn nghỉ ngơi một trận, thoải mái nhất trạng thái vẫn là duy trì gấp một và lần. Không có thành thánh người vĩnh viễn sẽ không biết rõ thánh cảnh đến cỡ nào cường đại. Sở dĩ hiện tại còn biểu hiện cùng phổ thông đó là bởi vì chủ thế giới lực áp bách quá cường đại đồng dạng cùng loại hệ tinh Bích thế giới cũng dung không được bọn hắn chân thân tồn tại mà tại vô tận vị diện thế giới trong vũ trụ địa cầu hiện nay cũng là bọn hắn phát hiện mức năng lượng cao nhất địa phương có thể đồng thời tồn tại đến mấy một tỷ kế bán thánh chuẩn thánh thánh nhân đơn giản khó mà tưởng tượng bất quá địa cầu tình cảnh cũng không an toàn à nhóm chúng ta thực tế quá chói mắt trong bóng tối cơ hồ vô số ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn thở dài một hơi tiến vào nhập thánh cảnh về sau đạt được không chỉ có lực lượng Đồng thời cũng chịu được áp lực nhiều hơn. Rất nhiều không hướng người bình thường triển khai trận tướng, tại bọn hắn trước mắt lại là từng bước một triển khai. Hợp đạo nhất thánh ngài nhất định phải thành công a. Hắn ở trong lòng lầm bẩm lẩm bẩm nói, tràn đầy chờ đợi. Chương 13, không thể tin được tạ hùng. Tháng 3 ngày 29, lần thứ 2 kỳ thi thử chính thức đến. Ghi chép, có cường đại tồn tại nhìn chăm chú vào ngài thế giới, hy vọng đạt được quan sát hứa khả, phải chăng cho phép. Cho phép. Thế giới hải bên trong, La Hứa Thịnh nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, hít sâu một hơi, biết rõ nhị mô từ hiện tại lại bắt đầu. Tiểu thế giới phát triển cùng con dân giáo hóa cái này hai hạng, chỉ cần cẩn thận quan sát một trận rất nhanh liền có thể được đến tương ứng điểm số. Tiểu thế giới phát triển 300 điểm, theo tài nguyên, diện tích, mức năng lượng 3 phương diện đánh giá, như đúc lúc hứa thịnh chỉ có đáng thương 112 điểm. Lô hắn tổng điểm cũng mới 356, cũng chỉ có thể mỗi môn đều là hơn 100 một điểm, miễn cưỡng xem như không lệch khoa, lòng chua sót vừa đáng thương. Bất quá lần này, a, cái này nồng độ linh khí cao như vậy, sợ không phải tiếp cận gấp 2 đi. Còn có cái này diện tích, cũng còn không tệ. Cái gì lại còn có nhanh 200 hôi thạch tinh tù binh, không tệ không tệ. Chờ đã, ta không nhìn lầm đi, nhiều như vậy linh thực cùng linh ngư, cái này học sinh đến cùng đây lấy được. Phụ trách khảo hạch là một cái bên ngoài trường lao sư, bán thánh thực lực, lại toàn bộ hành trình hành vi cũng bị ghi lại trong danh sách, đầy đủ bảo hộ chấm điểm công bằng. Trước mặt hắn đã khảo hạch qua tam trung không ít học sinh, mặc dù có còn không tệ, nhưng với hắn xem ra cũng là thượng tưởng không có gì lạ. Nhưng trước mắt này cái học sinh tiểu thế giới thật là làm hắn nhịn không được sợ hai tháng phục, giai đoạn này có loại thực lực này thật sự là phượng mao lân giác. Cuối cùng phán định Tại nguyên 97 điểm, diện tích 67 điểm, mức năng lượng 85 điểm. Tổng hợp, tiểu thế giới phát triển cái này lớn hạng đạt được 249 điểm. Ghi chép, ngài tiểu thế giới phát triển tổng hợp cho điểm vì 249 điểm. Khảo hạch lao sư cho ra điểm số đồng thời, thứ thịnh bên này cũng đồng bộ ra. Cùng ta dự đoán không sai bị lắm. Hắn trong lòng cười thầm, cái này khảo hạch lao sư nhất định sẽ không biết rõ trước mắt tiểu thế giới này cũng không phải tự mình chân thực trình độ, vì ứng đối khảo thí, hắn ngày hôm qua liền đem 100 lần linh lực nồng độ đổi thành 2 lần. Chứ cái đó ra còn ẩn nấp rồi phần lớn linh thực cùng linh mễ liền bất lao truyền để lại đẩ tử cũng thu lại không phải vậy diện tích cái này điểm số mặc dù sẽ không đổi nhưng là tài nguyên cùng mức năng lượng tuyệt đối đều là 100 điểm phía trên tiểu thế giới khảo hạch lao sư một bên tính toán lấy được điểm số một bên trong lòng cảm thấy nói vị này tên là hứa Thịnh học sinh trước đó căn bản chưa nghe nói qua không nghĩ tới lần này đột nhiên xuất hiện xem ra là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người không lù khù vváp cái lum mà chạy A tiểu thế giới phát triển là cái lâu dài sự tỉnh hai lần mô hình khảo thi ở giữa khoảng cách có hơn mấy tháng Đổi lại bên trong tiểu thế giới chính là hơn 100 năm, tối thiểu 5 6 đời thời gian, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước kia liền đi ra như lúc lúc thành tích đến ngược, nhị mô lúc thành tích một cái xông vào lớp top 100 ví dụ, hiện tại hắn mặc dù dần mình, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Sau đó là hạng thứ 2 con dân giáo hóa chấm điểm. Hoang cấp nhân loại, hai cái nhị phẩm phù sĩ, tối cao võ giả 7 tầng không tệ không tệ, cái này gọi hứa thịnh học sinh giáo hóa rất tốt, là mầm mống tốt. Đương nhiên, hắn ngừng ngôn ngữ, khắp khuôn mặt là vẻ ngạt nhiên. Cái gì tình huống? Cái này trong bộ lạc võ giả tỷ lệ làm sao lại cao như vậy? Tê hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này học sinh đến cùng là thế nào bởi dưỡng, cái này không tu hành a. Sau đó hắn còn đã nhận ra một sự kiện, cái này hoang cấp nhân loại bộ tộc vậy mà đã thức tỉnh thiên phú. Hơn nữa còn là dục huyết chi thể. Hắn cảm thấy đại náo một trận choáng váng, Bán thánh cũng sẽ choáng váng, nô, no, cái này cũng rất không tu hành. Đã không biết rõ dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Vận khí, thiên phú, người có đại khí vận, yêu nghiệt. Tóm lại hắn cảm giác được nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, Cái này tên là Hứa Thịnh học sinh nhất định sẽ là lần này nhị mô khảo thí hắc mã. Phải biết, giống bọn hắn những này chăm chú giáo dục bản thánh, đối từng cái trường học học sinh khá giỏi cũng cực kỳ chú ý, dù sao dạng này người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đại khái dẫn đầu đều sẽ nắm giữ bản nguyên đại đạo, ngưng tụ đạo quả, trở thành thánh nhân. Như vậy cứ như vậy chấm điểm đi. Tu tập hình thức, 72 điểm. Vũ lực đẳng cấp, 100 điểm. Tư tưởng cảnh giới, 83 điểm. Con dân giáo hóa tổng điểm, 255 điểm. Ghi chép Ngài con dân giáo hóa tổng hợp cho điểm vì 255 điểm. Nhìn thấy cụ thể điểm số sau Hứa Thịnh Mẫn ơi, không nghĩ tới vũ lực đẳng cấp vậy mà cho mình bình luận mắt điểm, hắn nguyên lai tưởng rằng tại 95 khoảng trường. Dù sao mặc dù mình võ giả nhiều, nhưng là tối cao tầng thứ cũng mới luyện thể 7 tầng, cũng không có luyện thể 8 tầng cùng 9 tầng con dân. Bất quá là chuyện tốt, dạng này hai hạng cộng lại là 504 điểm, nếu như ta thực chiến khảo hạch có thể khảo thi mắt điểm, ta tổng điểm chẳng phải là có thể vượt qua 800. Vừa nghĩ tới tự mình có cơ hội khảo thí đến 800 điểm trở lên, Hứa Thịnh nhịn không được cảm xúc bành trướng. Mặc dù làm như vậy tất nhiên sẽ có người sinh ra nghi vấn, nhưng là không quan hệ, tại quá khứ trong vòng trăm năm, đồng dạng ví dụ xuất hiện qua rất nhiều lần, cuối cùng chứng minh đều là hậu tích bạc phát hoặc là hậu kỳ phát lực. Không có người sẽ đoán được tự mình có vạn vật đồng giá cái này kim thủ chỉ. Thế giới hiện thực, Lương Nguyên tâm trung, phòng học phòng làm việc. Tạ Hồng đang lo lắng tại trong văn phòng đi tới đi lui, phân ra một luồng ý thức dáng lâm thế giới hải. Một khi trở thành bán thánh, liền không còn cần duy trì quang tuyển hỗ trợ, tự thân ý thức cường đại đã có thể làm được tùy thời tùy chỗ dáng lâm thế giới hải dẫn dắt tự mình bên trong tiểu thế giới con dân phát triển. Nàng lúc này đang chờ điểm số ra lò. Mỗi có một cái học sinh điểm số bị khảo hạch lao sư đánh ra, nàng bên này đều sẽ đồng bộ đạt được tin tức. Bất qua dưới mắt tình huống không tốt lắm, lớp học học sinh thành tích so với nàng dự liệu còn muốn kém một chút, có mấy người tựa hồ gần nhất thảo phạt bên ngoài thế giới thất bại, bộ lạc con dân bên trong nguyên khí đại tường, thậm chí tiểu thế giới biên giới cũng ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu, đây là bị đả kích, đạo tâm bất ổn biểu hiện. Cũng may còn có đặng an. Nàng hơi an ủi một cái. Vừa rồi đặng hoan tiểu thế giới phát triển cùng con dân giáo hóa thành tích đã ra tới, theo thứ tự là 257 cùng 242, cộng lại là 499, dựa theo hắn như lúc thực chiến khảo hạch mát điểm tình hương đến tính toán, cái này cộng lại chính là 799, còn cao hơn trước đây mười mấy phần, tại hắn cái này điểm số tới nói tiến bộ đã là rất lớn. Bất quá đáng tiếc, hắn mặc dù tiến bộ lớn, nhưng trình sơ tuyết cùng lục nguyên tiến bộ lớn hơn. Nàng nhìn hai người trước hai hạng thành tích, theo thứ tự là 527 cùng 515, cao hơn ra đặng hoan một đoạn. Đặng An nói tới niên cấp đệ nhất, nàng kỳ thật ngay từ đầu liền không quá tin tưởng hắn có thể đạt tới, dù sao đụng chạm đến pháp tắc cách hóa thành thực lực còn có một đoạn cự ly, nàng chân chính xem trọng chính là ba mô hình cùng cuối cùng thi đại học, đó mới là đặng hoan đi theo hai người so sánh hơn thua thời điểm. Lúc này, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng ngân khẽ. Đây là nàng thiết trí có mới thành tích gia thanh âm nhắc nhở. Lần này là ai? Hứa Thịnh. Nàng lập đầu, chuẩn bị tùy tiện liếc mắt một cái liền không lại xem. Nhưng chính là cái nhìn này lại là nhường nàng một cái nghĩa vì cả ở, trong đầu ông một tiếng. Học sinh, Hứa Thịnh. Tiểu thế giới phát triển 249 điểm. Con dân giáo hóa 255 điểm. Không thể nào hứa thịnh trước hai hạng tổng điểm 504. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Nàng theo bản năng xoa xoa mắt, không thể tin được nhìn thấy. Chương 14: Thực chiến khảo hạch. Đối với Hứa Thịnh, ta hồng không có bất luận cái gì thành kiến. Ở trong mắt nàng, đó là cái số khổ đứa bé, lúc đầu cũng có thể có không tệ ra cảnh. Đáng tiếc, kia là một trận thảm liệt đại chiến, mấy cái nổi danh đại thể hệ hệ tinh bích, quần lạc, thế giới thụ, nguồn gốc sông, đa nguyên vũ trụ, vô ngần hư không. Tham trưởng khu vực liên hợp phát động thế công, mặc dù cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt tù binh, nhưng là địa cầu bên này cũng bỏ ra mấy trăm thánh nhân, mấy vạn chuẩn thánh, bán thánh thương vong đại giới, không thể bảo là không tham trọng. Lúc đầu lấy Hạ Hồng bán thánh thân phận là không đủ tư cách biết rõ những này, nhưng là trượng phu của nàng, một tên cường đại ban đầu thánh lại tham gia trận này lại chiến, mặc dù an toàn trở về, nhưng là tiểu thế giới cùng con dân lại là nguyên khí đại thương, tiên triều trực tiếp bị đánh sụp đổ, truyền thưa đoạn tuyệt, lui trở về thành tiên trước giai đoạn. Khảo không có khả năng phạm sai lầm như vậy ngươi liền thất thi 504 điểm. Hứa thịnh. Ngươi thật cho ta một cái kinh thì lớn. Tạ Hồng rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi thành vui mừng. Nàng chợt nhớ tới ngày hôm qua trên lớp phát sinh từng màn. Ở cuối xe Hứa Thịnh vậy mà vọng tưởng đạt được ban thượng, vậy chẳng phải là muốn trở thành lớp thứ 3? Haha, ha. chết cười ta, 200 nhân khẩu. Đổi lại là ta, nếu là không có trở thành cơ trung bộ lạc ta đều không có ý tứ nói chuyện. Người chung quanh chế rêu biểu lộ, Hứa Thịnh bình tĩnh nhưng lại kiên định nhãn thần. Haha, ha, cái này tiểu tử xem ra là một mực chờ lấy cái này một ngày đâu. Mặc dù không biết rõ cái này tiểu tử là thế nào làm được, nhưng làm chủ nhiệm lớp, nàng vì chính mình mang học sinh thành tích lên cao mà cao hứng. "Vậy liền để ta nhìn người thực chiến khảo hạch có thể được bao nhiêu điểm đi. Hứa Thịnh, ta chờ mong." Thế giới hải bên trong, Hứa Thịnh lại là không hề vết suy nghĩ tự mình trước hai hạng thành tích sẽ cho trường học cùng lao sư mang đến bao lớn xung kích. Hắn hiện tại ngay tại chuẩn bị nên đón sắp đến thực chiến khảo hạch. Hôn thác bộ lạc bên trong, tất cả võ giả đã là xếp hàng đứng vững, từng cái biểu lộ nặng nề. Tiên tổ đã hạ xuống chỉ thị, Sau đó không lâu chúng ta tiểu thế giới sẽ bị xâm lược, vì bảo hộ bộ lạc cùng người nhà, nhóm chúng ta muốn thường xuyên làm tốt tự trận chuẩn bị. Huyết chiến, huyết chiến, đến chết không lứt, đến chết không lứt. Tất cả bộ dân hai mắt cũng trở nên đỏ như máu, đứng sau lưng là bọn hắn vợ con, rung không được mảy may lui lại. Đi chép, ngoài tiểu thế giới bình thường đang bị đột phá. Đi chép, không biết tồn tại ngay tại ý đồ mở ra thế giới thông đạo. Đi chép, kẻ xâm nhập mang theo ác ý mà đến, thỉnh làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Diệp, dự tính 3 phút sau, địch nhân đem đột phá thế giới bình thường. Đi chép, đến ngược, 3 điểm, 2/59, 2/58. Hứa Thịnh nhìn xem không ngừng đánh ra huyết hồng sắt chữ nghĩa, hít sâu một hơi. Ta con dân, đây là ác không thể thiếu tôi luyện, hết sức sống sót đi. Thực chiến khảo hạch mô phỏng chính là tiểu thế giới bị xâm lấn tình huống, mục đích là nuôi thành các học sinh những đối dạng này tình huống năng lực. Người địa cầu có thể chủ động trinh phạt bên ngoài thế giới, bên ngoài thế giới cường đại tồn tại tự nhiên cũng có thể trinh phạt tiểu thế giới, có bên trong dân bản địa cường đại, xuất hiện tiên tiên thần ma một loại tồn tại, đó cũng là tương đương tiên vương một loại lực lượng, vì đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cũng sẽ ý đồ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Bất quá dạng này bên ngoài thế giới một khi xuất hiện, kết cục cũng đã chú định. Đối mặt che đậy chư thiên địa cầu nhân loại, nhưng thế giới nhỏ này chỉ có trốn đi phần, một khi có dũng khí chủ động bại lộ, dù là kích phá cái nào đó vị thành niên học sinh cấp 3 tiểu thế giới, vậy kế tiếp cũng sẽ từ bán thần chuẩn thánh, rất trí thánh người xuất thủ, đem toàn bộ thế giới xóa đi. Chủ thế giới 3 phút, bên trong tiểu thế giới lại là hơn nửa ngày thời gian. Thế giới thông đạo mở ra động tĩnh cực lớn, gần như trong nháy mắt liền bị hồn thác bộ lạc phát hiện ra. Trước đây không lâu mới chinh phạt qua bên ngoài thế giới, khác biệt là lần kia là chủ động mở ra, lần này là thế giới của mình bị đột phá. Cái kia vị trí. Dẫn hô to một tiếng, cấp tốc mang theo hơn 200 võ giả hướng thế giới thông đạo mở ra vị trí tiến đến. Ngay ở chỗ này đạo. Cạm bẫy làm nhiều điểm. Nhân tộc trí tuệ là vô tận, hôn thác bộ lạc dù sao cũng là chuyển thừa gần ngàn năm bộ tộc, nhất đại nhất đại tích lũy xuống các loại kinh nghiệm cũng không ít. Võ giả thể chất viễn siêu người bình thường, cho nên chỉ là ngắn ngủ thời gian, xung quanh đã bị đào xuống lít nhá lít nhít to, còn trưng bày các loại cạm bẫy. Chừ cái đó ra, cơ hồ mỗi người cũng từ trên lưng xuất ra cung tiễn, kéo ra dây cùng, gắt gao nhắm chuẩn phía trước. Ngay tại dạng này trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong, theo một tiếng rung động tâm linh tiếng vang, thế giới thông đạo chính thức bị mở ra. Sau đó, có thân ảnh từ bên trong phát hiện. Hắc ám, tĩnh mịch, mục nát. Tất cả hồn thác bộ lạc võ giả cũng khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trên trán nhiệt khí bốc hơi. Rốt cục, tại mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, kẻ xâm lược rơi ra chân dung. Một đầu trên mặt trắng nhợt, trên thân mang theo mùi thối thi khô đi ra. Cố nải thi khôi ra đệ nhất trong nháy mắt liền hướng về phía phía trước phát ra gào thét, nhưng chợt nó cũng cảm giác được không thích hợp, có chút mở mịt nhìn xem xung quanh, nhìn nhìn lại phía trước. Sau một khắc nó không chút do dự xoay người liền chạy. Siêu. Một mũi tên mang ra âm bạ thành, chuẩn xác đem đầu lâu bắn ổ. Không có đầu thi khôi bởi vì quán tính lại đi trước chạy mấy bước, sau đó mới bịch một tiếng ngã trên mặt đất, mang theo lớn nâng cho bụi. Hôn thác bộ lạc hơn 200 võ giả hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi. Liền cái này. Thế giới bên trong hứa thịnh không được che mặt. Vì cái này đợt thứ nhất xâm lớn mà xấu hổ. Không có biện pháp, tuy nói bởi vì vì rèn luyện các học sinh, nhường các học sinh thấy chút máu, lựa chọn đao thật thương thật trên phương thức, nhưng mục đích cũng không phải nhường các học sinh tổn thất nặng nghề. Đợt thứ nhất mặc dù chỉ có một cái thi khôi, nhưng cũng tương đương với luyện thể tam trọng võ giả, các học sinh muốn thông qua cũng muốn đánh đổi một số thứ. Tựa như hứa thịnh trước đó thực lực như vậy, một cái hai tầng võ giả, hai cái một tầng võ giả, dù cho có thể thắng, đoán chừng cũng muốn chết một hai người, vận khí không tốt toàn diệt đều là như thường. Sinh ra hiện nay dạng này, tình huống bất quá là bởi vì hắn hiện nay thực lực võ giả quá cường đại, không có được đại biểu tính, dù sao hắn khảo hạch võ giả đẳng cấp cái này một nhỏ hạng thế, nhưng là thu được 100 điểm mát điểm. Đổi lại trước kia, đợt thứ nhất xâm lấn chỉ là ba cái tương đương với người bình thường thi bộ tôi. Trước mấy đợt đối cái này, học sinh hẳn là cũng không có áp lực gì. Tiểu thế giới hư không phía trên, tại hứa thịnh không thấy được vị trí, một người trung niên thân ảnh sừng sững ở đó, hắn là phụ trách thực chiến khảo hạch lao sư, từ bộ giáo dục an bài tới một vị thánh. Hắn sơ thủy chủng tộc lựa chọn là cương tộc, bên trong tiểu thế giới loại này cấp thấp cương tộc đều là lấy vạn ức làm đơn vị tính toán, mỗi thời mỗi khắc cũng có vô số cương tộc sinh hiện, từ hắn đến phụ trách khảo hạch, lại thích hợp bất quá. Dù sao cũng là đồng nguyên nhân loại, liền xem như khảo hạch cũng sẽ không đem tại chỗ phá hôi, kia là con dân. Không biết rốt hắn có thể xông đến bao nhiêu sóng hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ đi. Cái này khảo hạch lao sư có nhiều thú vị nghĩ đến, hơn 200 võ giả, theo hắn đoán chừng hẳn là có thể thông qua đợt thứ 5, dừng bước tại đợt thứ 6. Đây cũng là hắn đối tam trung học sinh tối cao kỳ vọng. Về phân đợt thứ 7, kia thế nhưng là chỉ có nhất trung lục trung bắt trung đỉnh tiêm học sinh mới có nhỏ bé hy vọng thông qua, cái này tên là hứa thịnh học sinh mặc dù ưu tú, nhưng còn không đạt được trình độ này. Chương 15, độ khó siêu cao. Ghi chép, ngài không tổn hao gì thông qua được đợt thứ nhất khảo hạch, thu được 1000 chút hương hỏa ban thưởng. Hoàn thành thực chiến khảo hạch đồng dạng sẽ bị thế giới hải bản nguyên ban thưởng, cho dù là kém nhất học sinh, xem trường ứng đối phía dưới cũng có thể thông qua đợt thứ nhất, 1000 hương hỏa bản thượng cũng không tệ, có thể sử dụng một lần ý thức giáng lâm. Rất nhanh, đợt thứ 2 khảo hạch bắt đầu cũng có thứ nhất khác biệt, rất nhanh hồn thác bộ lạc võ giả liền cảm nhận được một loại cảm giác bị đè nén, một đạo, hai đạo vượt qua 100 đạo. 100 con hư thối lộ ra bạch cốt thi bộ đi ra, đằng sau đi theo 10 cái dáng người khôi ngô thi khôi. Trong chốc lát, tất cả ngay tại khảo thí học sinh thấy cảnh này sau cũng mở to hai mắt nhìn, sau đó chính là tiếng mắng ầm ầm. Làm cái gì a? Đợt thứ hai chính là như vậy, cái này cũng bù đắp được như lúc lúc đợt thứ ba độ khó đi. Trái tim tất cả mọi người bên trong mong muốn là ba, năm cái thi khôi tăng thêm 20 khoảng chừng thi bộ, trước mắt cái này lít nhã lít nhít số lượng nhường bọn hắn phía sau lưng cũng rất run. Bỏ giờ khảo hạch. Ta nhận thua. Giống Tôn tưởng thành tích như vậy dựa vào sau học sinh tại gặp tình huống không đúng hậu quả đoạn bỏ dở khảo thí, đùa giỡn hay sao? Thủ hạ bọn hắn võ giả cũng chưa tới 10 cái, cao nhất cũng liền 3 tầng, trước mặt quang tương đương với võ giả luyện thể 3 tầng thi khôi liền có 10 cái, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy nhọc nhằn khổ sợ bồi dưỡng ra được võ giả chết xong. Hứa Thịnh bên này, nhìn thấy thời điểm cũng hơi có chút giật mình, bất quá liền mức độ này hồn thác bộ lạc cưỡng phó vẫn là không có vấn đề. Thi bộ thì coi hai loại cấp thấp cương tộc nổi danh trí tuyệt thấp, bọn hắn đoán chừng liền cận thân cũng làm không được. Bán tên. Liên cung hứa thì nghĩ, tiểu thế giới bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch hồn thác bộ lạc võ giả dưới sự chỉ huy của tộc trưởng, thống nhất bán tên. Siêu siêu siêu. Trong mấy mắt, gần 1/3 ba thi bộ liền bị bán chết. Một đầu thi bộ không sai biệt lắm có phẩm cấp nhân loại trưởng thành nam tính thực lực, nhưng là đối mặt tại gấp trăm lần linh khí làm dịu toàn viên tấn thăng hoang cấp hồn thác bộ lạc giả, căn bản không đáng chú ý. Mỗi một người bọn hắn tiến pháp cũng cực chuẩn, mà lại trên tay phối thêm thấp nhất đều là hai thạch cùng. Bắn đi ra lực đạo lớn đến đáng sợ, nếu không phải 10 đầu thi khôi ở vào phía sau vị trí, phen này tề xạ cũng phải lỗ mất cái 1 2 đầu. Luyện thể 4 tầng trở lên võ giả không có xuất thủ, đối bọn hắn tới nói tất cả cùng cũng quá nhẹ, hơi chút dùng sức liền sẽ bẻ gãy. Không có biện pháp, trên lệch quá xa. Khảo Hạch lao sư lắc đầu, cái này hoàn toàn chính là tại đưa đồ ăn. Sự thật chứng minh, đối với bây giờ hồn thác bộ lạc tới nói, đợt thứ 2 cùng đợt thứ nhất độ khó không sai biệt lắm, thi bộ nhóm liền cảm bẫy vị trí cũng chưa tới liền từng cái bị bắn chết. Diệp Ngài không tổn hao gì thông qua được đợt thứ 2 khảo hạch, thu được 5000 chút hương hỏa bản thượng. Vậy liền cũng không cho ngươi nghỉ ngơi thời gian, trực tiếp đợt thứ 3 đi. Khảo hạch lao sư ý niệm khẽ động, đợt thứ 3 100 con thi khôi đi ra thông đạo. Tên Hứa Thịnh hít sâu một hơi. 100 đầu tương đương với luyện thể 3 tầng thi khôi, cái này độ khó nghiêm túc. Mới đợt thứ 3 a. Lần này ta xem ngươi có phải hay không còn có thể không tổn hao gì. Khảo hạch lao sư khẽ cười một tiếng. Bên trong tiểu thế giới, dẫn cùng đại trưởng lão bọn người lập tức đã nhận ra lần này địch nhân cường đại, biến sắc. Sau một khắc không chút do dự lằng không vẽ lên huyết phủ. Đi. Huyết phủ uy lực vô cùng lớn, rất nhanh tại hai người bọn họ trên tay sẽ chết rồi không ít thi thôi Hôn thác bộ lạc đám võ giả vẫn như cũ dùng cung tiến bắn giết, mặc dù rất gian nan mới có thể bắn giết một đầu thi thôi nhưng dù sao cũng so đánh giáp lá cả tốt. Vật lộn liền có khả năng xuất hiện thương vong, lúc này đằng sau không biết rõ còn có bao nhiêu địch nhân, như thế hành vi tuyệt đối là không sáng suốt. Ghi chép, ngài không tổn hao gì thông qua được đợt thứ ba khảo hạch, thu được 10.000 chút Hương h Thi khôi dù sao cũng là một loại tương đối đần cấp thấp cương tộc, lại thêm ta bên này sớm chuẩn bị xong, có thành tích như vậy như thường, chính là không biết rõ đợt thứ tư sẽ như thế nào hứa thịnh cũng không có bởi vì ban thưởng mà cao hứng, ngược lại dâng lên lo lắng. Hắn ý niệm vừa dứt, trong thông đạo đi ra vẫn là thi khôi, số lượng cũng vẫn là 100 đầu. Bất quá hình dạng trên nhưng lại có biến hóa. Hứa thịnh nhìn kỹ một cái, sau đó trong lòng chính là chầm xuống, rất lo lắng sự tình tới. Phía trước nhắc 30 đầu thi khôi trên người có thật dày lớp biểu bị, đây là phòng ngự lấy xương thiết bị thi khôi Hai cánh là 20 đầu thân hình gầy cao thi khôi, đây là thiện ở tốc độ phi dược thi khôi. Ở giữa 50 đầu thi khôi hai tay to ra, giống như thiết chùy, đây là tấn công chính diện cực mạnh thiết tí thi khôi. Trên thực lực tới nói mặc dù vẫn là luyện thể 3 tầng tầng độ, nhưng là ba người phối hợp lại, nhưng còn xa không phải 100 con phổ thông thi khôi có thể so sánh. Hắn đều có thể tưởng tượng đến tiếp xuống trận diện, nhất định là thiết bị thi khôi đẻ vào phía trước, phi dược thi khôi quấy rối, sau đó lấn đến gần đến hồn thác bộ lạc võ giả trước mặt lúc, từ thiết tí thi khôi tiến công. Ha ha Các người những này tiểu gia hỏa thủ đoạn ta quá rõ ràng." Khảo Hạch lao sư khỏe miệng mỉm cười, trước ba sóng hầu như đều là đưa điểm, nhất là đợt thứ nhất, càng là thông qua liền có thể thu hoạch được 100 điểm, thông qua ba đợt chính là 200 điểm. Theo đợt thứ tư thông qua là 40 điểm, đợt thứ năm là 30 điểm, đợt thứ 6 là 20 điểm. Dạng này cộng lại là 290. Thông qua đợt thứ 7 mới có thể thu được sau cùng 10 điểm, điểm giá trị tuy nhỏ, nhưng độ khó khăn lại là lớn nhất. Theo đợt thứ tư bắt đầu, chính là sàng chọn phổ thông học sinh cùng học sinh khá giỏi. Về phần đợt thứ 7 đó chính là phân khu yêu nghiệt cùng thiên tài. Như lúc đó là vì cho các ngươi lòng tin đi tham gia thi đại học mới cô ý hạ thấp độ khó, hiện tại nhị mô chính là muốn đả kích các ngươi táo bạo trí tầm, để các ngươi biết rõ cách chân chính ưu tú còn rất xa. Có thể thông qua trước ba sóng học sinh, không thể nghi ngờ đều là riêng phần mình trong lớp trước mấy, đều là có tiếp cận cỡ lớn bộ lạc trình độ, càng là có vượt qua 200 trở lên võ giả, lại thêm sân nhà ưu thế, không đến đợt thứ tư căn bản sẽ không cho bọn hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì. Không được, chúng ta mũi tên bắn không xuyên những này thiết bị thì Rất nhanh hồn thác bộ lạc liền phát hiện muốn đường xa tiêu hao thủ đoạn không thể thực hiện được, từng cái nhãn thần dần dần trở nên thấy chết không sờn. Tất cả mọi người, tộc trưởng giống to, tại bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến. Rõ. Dân cung đại trưởng lão hai người vẽ bùa tốc độ đột nhiên gia tăng, không ngừng cho tộc nhân dán lên tăng lên trạng thái phủ. Thế giới hải bên trong, Hứa Thịnh biểu lộ cũng biến thành nghiêm nghị, hắn cũng làm tốt chuẩn bị gặp tình huống không đúng cũng vận dụng tiểu thế giới bản nguyên lực lượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã có thể làm được tâm lạnh, dù sao lúc này những ngày con dân Với hắn thời gian mà nói nhiều lắm là bất quá chỉ có thể sống mấy tháng thôi, trước kia hắn đã nhìn xem nhiều đời người chết đi, nhiều đời đứa bé trưởng thành, mắt hạ không được là lại một lần. Nhưng hắn không lựa được lòng của mình, hắn ý nguyên không cách nào làm được hở hữu. Thế giới trước thông đạo, tại cả mấy, cung tiễn song trọng tác dụng dưới, đợt thứ tư thi khôi cuối cùng vẫn là bỏ ra năm đầu thiết bị thi, ba đầu bay vọt thi tử trận đại giới, bất quá cái này thời điểm bọn chúng cũng đến cự ly hồn thác bộ lạc trận địa không đến 100m vị trí. Lúc này cự ly đối lẫn nhau xong phương tới nói bất quá là một cái hô hấp liền có thể vượt qua. Cho nên trong đáy mắt Giống như cự nhân tộc trưởng đã là nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy. Giết. Giết. Hôn thác bộ lạc võ giả tất cả đều giống giận, cùng sau lưng tộc trưởng, cùng hơn 90 đầu thi khôi đánh nhau. Chương 16: Huyền tưởng phá diện. Bên trong tiểu thế giới, một nháy mắt khắp nơi thấy máu. 100 đầu thiết bị thi khôi, phi dược thi khôi, thiết tí thi khôi phối hợp thực tế quá cường đại, mang tới uy hiếp xếp tại 100 con phổ thông thi khôi 3 lần trở lên. Rõ ràng một trọi một lấy ra thực lực đều là một cái cấp bậc, nhưng là xuất hiện khác biệt phối hợp phân công, liền sinh ra kỳ dịu phản ứng. Hứa Thịnh trong lòng đột nhiên có hiểu ra, cái này Khảo Hạch đồng thời cũng tại nói cho bọn hắn những này học sinh, dưới chướng võ giả am hiểu loại hình cần nhiều mặt. Haha, ha, tiểu gia hỏa, không biết rõ ngươi cái gì thời điểm sẽ vận dụng bản nguyên đâu. Khảo Hạch lao sư cười mỉm nhìn xem, tại hắn cấp độ này, đối với tiểu thế giới sinh mệnh sinh tử tổn vong sớm đã làm được lạnh nhạt. Đương nhiên, a, cái này học sinh con dân giống như không tầm thường a. Hắn đem ánh mắt thu nhỏ, cuối cùng rơi vào một cái tuổi trẻ phủ sĩ trên thân. Huyết phù, lên. Dẫn đã là sắc mặt trắng bệch. Liên tục cao cường độ vẽ bùa nhường hắn cảm thấy đại nào choáng váng, nếu không phải ý chí nói cho hắn biết không thể ngừng, hắn khả năng trong nháy mắt liền sẽ ngất đi. Bên cạnh đại trưởng lão cũng là không sai biệt lắm bộ dáng mà với hắn tuổi như vậy, cơ bản xem như đang thiêu đốt sinh mệnh của mình chi hỏa. Cũng may mà tại bọn họ hai vị nhị phẩm phụ sĩ kiệt lực dưới, trong bộ lạc mặc dù có không ít võ giả bị thương rất nặng, đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng, nhưng vẫn như cũng bị bọn hắn theo quỷ môn quan trước kéo lại. 90 đầu, 80 đầu, 70 đầu. Từng đầu thi khô bị tiêu diệt Đầu tiên là tập kích phía trước nhất thiết bị thi khôi, sau đó chính là thiết tí thi khôi, cuối cùng lại giảo sát chân trượt phi dược thi khôi. Hỗn thác bộ lạc võ giả phối hợp cực kỳ ăn ý, thận thận xem dưới chân bộ pháp không bản mà hợp một loại nào đó kỳ diệu quy luật, cuối cùng lại tựa hội ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Đây là hứa thịnh bỏ ra mấy ngàn hương hỏa vì bọn hắn hối đoán một loại trận pháp, có thể đem vài trăm người lực lượng ngưng tụ, mặc dù làm không được chuyển đến trên người một người nghịch thiên hiệu quả, nhưng là đối mặt hiện nay thì khôi cũng là rất hữu dụng. Đây là hắn vì lần này thực chiến khảo đặc biệt chuẩn bị mấy loại chuẩn bị ở sau. Lúc đầu hắn cũng coi là khả năng dùng không lên, ai biết rõ lần này nhị mô khảo hạch độ khó quá lớn, mới tại đợt thứ tư liền bị ép ra. A a a. Dâu tóc quần vũ tộc trưởng ngửa mặt lên trời gào thét, trên tay của hắn là bị xé vì làm hai nửa cuối cùng một cái phi dược thi khôi. Lần này đợt thứ 4 sấm lấn, hắn lên tác dụng cơ hồ so hai vị phụ sĩ còn lớn hơn, luyện thể 7 tầng cảnh giới đã là bước vào hậu kỳ, mà ba tầng thi khôi chỉ là tiền kỳ, chênh lệch cực lớn nhường hắn đã có thể đè vào phía trước ngăn kháng thiết tí thi khôi nhóm Bê công, đồng thời cũng có thể nghiền ép thiết bị thi khôi, mấy lần liền đập chết một cái. Ghi chép, ngài không tổn hao gì thông qua được đợt thứ tư khảo hạch, thu được 20.000 chút hương hỏa bán thượng. Là đợt thứ tư khảo hạch kết thúc thông chi về sau, tâm một mực treo lên hứa thịnh trùng điệp vung xuống năm đấm. Tại hắn trong mắt, hôn thác bộ lạc võ giả mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng không có một người mất mạng, đây là không thể tốt hơn kết cục. Trước đây coi là hối bai cái này chu thiên đại trận có chút lãng phí, dù sao cần cảnh giới càng cao hơn khả năng thể hiện ra quy lực, bất quá bây giờ xem ra cũng là vật siêu trô đáng giá. Hứa thịnh vẫn là quen thuộc mỗi một phần hương hỏa cũng đẩy ra thành hai nửa hoa. Muốn hối đoán nghị hối đoái tốt độ vật thực tế quá nhiều, với hắn mà nói hương hỏa cái này đổ vật vĩnh viễn là không đủ dùng, dù là hiện tại hắn đột nhiên có thêm 100 triệu hương hỏa, hắn cũng có thể tại một lát bên trong đem tiêu xài. Đi chép, đợt thứ 5 khảo hạch sẽ tại 10 phút sau bắt đầu. Đợt thứ 4 đã có thể tạo thành không nhỏ tổn hại, cái này thời điểm thật sự nếu không cho học sinh nghỉ ngơi thời gian, đó chính là tương đương với cô y kéo trầm học sinh tiềm lực phát triển, cái này vi phạm với dự tính ban đầu. Chủ thế giới 10 phút tại bên trong tiểu thế giới là 2 ngày rưỡi. Có cái này 2 ngày rưỡi giảm sóc Từng cái học sinh con dân đều có thể đem chiến lược gần như hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng cho bọn hắn một lần nữa bố trí cạm bấy thời gian. Dù sao đợt thứ 5 độ khó muốn so đợt thứ 4 càng thêm nhẹ lên. Đợt thứ 4 khả năng giống tam trung dạng này, 10 vị trí đầu cấp 3, thông qua mỗi cái lớp còn có như vậy một hai cái, nhưng là đợt thứ 5 khả năng toàn bộ trường học cũng không ra được mấy cái. Mặt khác một mảnh diện tích khá lớn tiểu thế giới, thế giới hải bên trong đặng hoàn thân ảnh hưởng sững Bất quá hắn lúc này không còn ngày thường cao ngạo, biểu lộ phi thường khó coi. Vừa rồi đợt thứ 4 sấm lấn, ngay tại hắn do dự công phu, Hắn bộ lạc võ giả trực tiếp chết mất vượt qua 20 người, thậm chí còn chết một cái luyện thể 5 tầng, cái này khiến hắn tâm đang gì máu. Lần này nhị mô thực tế quá khó khăn, không hổ là riêng có Diêm Vương danh xưng phó lập Hải phụ trách khảo hạch, hắn trong ngày thường tại vực ngoại chiến trường đợi đã quen, xuất thủ không biết nặng nhẹ. Nếu như bị những người khác biết rõ đặng hoan lúc này, suy nghĩ tuyệt đối đều là một mảnh kinh ngạc, liền bán thánh đều không phải là chỉ là học sinh cấp 3 cũng dám ở trong lòng như thế bố trí chuẩn thánh, thật sự là lớn bất kính. Nếu không phải chân thân ở vào chủ thế giới, Tại hắn sinh ra ý nghĩ này, đồng thời liền sẽ bị Phó lập Hải cảm nhận được. Chuẩn thánh mặc dù còn không có nhập thánh cảnh, nhưng một thân năng lực cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cho dù là giống tạ hồng dạng này, thường nhân trong mắt đã là người có địa vị nhất định cũng bất quá chỉ là bán thánh mà thôi, còn không biết năm nào khả năng trở thành chuẩn thánh. 10 phút nháy mắt đã qua. Là đợt thứ 5 xâm lấn địch nhân xuất hiện lúc, Đặng Hoan biểu lộ lập tức đại biến, sau một khắc không chút do dự sử dụng kim chi bản nguyên lực lượng. Ghi chép, ngài điều động 200 điểm kim chi bản nguyên, tăng lên con dân vũ khí độ phòng ngự lực lượng. Ghi chép Ngài điều động 200 điểm kim chi bản nguyên, tạo thành sát phạt lĩnh vực. Đặng Hoan đã đụng chạm đến một tia pháp tắc lực lượng, chỗ tại bản nguyên vận dụng lên muốn vượt xa đồng dạng học sinh, đã có thể làm được tinh chuẩn thao tác. Nơi này, Đồng dạng có thực chiến khảo hạch lão sư Phó Lập Hải một tia ý niệm hình chiếu, hắn khi nhìn đến Đặng Hoan vận dụng bản nguyên lực lượng lúc, có chút kinh ngạc một cái, không nghĩ tới có thể tại tam trung nhìn thấy chạm đến pháp tắc học sinh, nhưng trận chính là lập đầu, quá mượn, cho dù là dùng tới bản nguyên lực lượng, lần này khảo hạch hắn cũng không thông qua. Đợt thứ 5 xâm lấn là phi dự thi khôi, thiết bị thi khôi, thiết tí thi khôi tất cả 100 đầu. Cái này đã là vượt qua 99 học sinh khá giỏi võ giả lực lượng đội hình, có thể xông qua được người tuyệt đối ít càng thêm ít. Liên cung phó lập hành nghĩ, 100 đầu thiết bị thi khôi chọi cứng lấy Đặng Hoan con dân công kích, lấn đến gần đến trước mặt, sau đó phi dược thi khôi ám sát, thiết tí thi khôi cường công, cơ hội vừa đối mặt liền giết chết hắn 10 cái võ giả con nhân dân. Không. Đặng Hoan hai mắt trong chốc lật vần bệnh tiên máu, một mặt là đau lòng thật vất vả bồi dưỡng thành võ giả bị giết, mặt khác cũng là đón chịu không được tự mình tại đợt thứ 5 khả năng liền không độ được sự thật. Hắn thế nhưng là còn kỳ vọng lấy vượt qua trình sơ tuyết cùng Lục Nguyên. Trở thành lần này lớp đệ nhất đâu. Không muốn mạng vận dụng bản nguyên, chỉ là thoăn qua, 2 năm rưỡi đến tích trữ tới bản nguyên liền tiêu hao hơn phân nửa. Đang lúc hắn muốn đem còn lại bản nguyên cũng đầu nhập về sau, lại là bên thai chuyển đến hử một tiếng tự minh. Là Phó Lập Hải thanh âm, đang hoan đông chốc bị bừng tỉnh. Vừa mới tựa hồ có chút tạm niệm con thân, nhường hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Sau đó hắn liền thấy ghi chép, ngày thực chiến khảo hạch đã kết thúc, cuối cùng được điểm, 257 điểm. Hắn cảm giác thế giới một cái không chân thật. Hắn biết rõ đây là Phó Lập cưỡng chế bỏ dở hắn khảo hạch. Mặc dù hắn võ giả còn thừa lại một nửa, bản nguyên pháp tắc cũng còn có, nhưng là lại tiêu hao xuống dưới liền sẽ ảnh hưởng đến thi đại học. Có thể dù cho dạng này, hắn vẫn là không cam tâm a. Hắn gắt gao cắn môi, trong lòng hết thể mỹ hảo huyễn tưởng cũng tan vỡ. Chương 17, Hứa Thịnh, ta đánh giá cao tự mình. Đặng Hoan tiến hành khảo hạch đồng thời, Hứa Thịnh bên này cũng đang tiến hành đợt thứ 5 sầm lấn, bất quá hắn bên này thời gian muốn hơi chậm một chút. Chỗ là Đặng Hoan bị cưỡng chế bỏ về sau, hắn đợt thứ 5 khảo mới vừa vặn đến. Chơi ạ. Nhiều như vậy, là 300 đầu thi khôi theo trong thông đạo đi ra. Hồn thác bộ lạc võ giả trong lòng đều là sợ hãi. Dần thân sắc một cái trở nên cực kỳ khó coi, trước đó một lần kia xâm lấn hắn cùng đại trưởng lão còn có tộc trưởng đã dùng hết toàn lực, mới khiến cho tộc nhân không có sinh ra bỏ mình. Lần này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cái giản vuo tay tại trên mu bàn tay mình vô vỗ, vỗ, hắn nhìn sang, là đại trưởng lão nụ cười hiền lành. Đứa nhỏng đốc, tiên tổ không phải cho nhóm chúng ta trợ rút sao, yên tâm đi, không có chuyện gì. Nghĩ đến tiên tổ, dẫn không khỏi vô ý thức nhìn về phía trong ngực một bình hoàn. Ân, nhóm chúng ta nhất định có thể đánh lui những này dị tộc. Thế giới hại bên trong, hứa thịnh gần gật đầu, hắn cố ý đổi hồi huyết hoàn hồi khí hoàn, chính là vì giảm bất thương vong. Hai loại dược hoàn khác học sinh thế nhưng là không có biện pháp đem tới tay, có bọn chúng tại, thông qua cái này đợt thứ 5 tuyệt đối không có vấn đề. Đây cũng quá khó khăn đi, dù cho cái này đợt thứ 5 thông qua cũng mới 270 điểm, chẳng lẽ lại ta trước đó quá mức đánh giá cao tự mình rồi. Hắn thầm nghĩ. Hắn thấy, nhị mô độ khó đều là nghiêm ngặt chế định, không có khả năng xuất hiện tất cả mọi người không qua lọt tình huống. Mới đợt thứ năm mà thôi. Giống như là đặng hoan những năm này cấp 10 vị trí đầu khẳng định là dễ dàng liền vượt qua, tự mình trước đó vẫn là tự cao tự đại, coi là hơn 200 võ giả rất mạnh liền đắc chí. Về sau vẫn là không thể như thế táo bạo. Hà Nội với mình căn dặn một tiếng, sau đó đem lực chú ý lần nữa tập trung đến phía dưới tiểu thế giới bên trong. Lên. Vẫn như cũng là tộc trưởng cùng mười mấy cái bốn tầng trở lên võ giả dẫn đầu, lần này tất cả mọi người biết không thể lại có mảy may giữ lại, không phải vậy lúc nào cũng có thể chết, cho nên cả đám đều cực điên cuồng. Phó lập Hải giữa không trung lắc đầu. Không thể làm như vậy được. Xem ra ta phải tùy thời chuẩn bị bỏ dở khảo hạch, để phòng cái này Hứa Thịnh cũng giống như Đặng Hoan. Hắn thấy Hứa Thịnh thực lực ẩn ẩn còn mạnh hơn Đặng Hoan trên một điểm, dạng này người kế tục về sau trở thành thánh nhân xác suất rất lớn, không thể tại sơ kỳ quý giá như vậy thời điểm bị chậm trễ. Chờ đã, những này võ giả cái gì tình huống? Hắn ngạc nhiên nhìn về phía phía dưới, rõ ràng rất nhiều võ giả trên một giây còn thương thế thảm trọng, nhưng một giây sau liền trở nên sinh long hóa hổ. Chuẩn thánh ánh mắt dưới, tất cả đồ vật đều không thể ẩn tàng, rất nhanh hắn liền phát hiện chân tướng sự tình. Sau đó chính là có chút không rõ Cường lực như vậy dự hoàn cái này hứa thịnh con dân trung dược sư đẳng cấp đến tuột cùng cao bao nhiêu, không phải là muốn trở thành luyện đan sư đi?" Hắn lầm bẩm lầm bầm nói, sau đó cảm giác tự mình dự đoán có thể muốn sai lầm, lúc này cái này học sinh thông qua đợt thứ 5 cũng không có vấn đề. Liên cung chuẩn Thánh phó lập hành nghĩ, Là hồn thác bộ lạc võ giả phát hiện dự hoàn nghịch thiên hiệu quả về sau, rất nhanh từng cái đấu chí cao, đồng thời một khi tụ thương nghiêm trọng liền lui ra phía sau, từ những người khác kiềm hộ, tự mình ở phía sau can thúc. Liên Liêu mạng dạng này sức lực, cuối cùng là 300 con thi khôi toàn bộ bị tiêu diệt. Lại kỳ tích lần nữa một người không chết. Ghi chép, ngài không tổn hao gì thông qua được đợt thứ 5 khảo hạch, thu được 50.000 chút hương hòa bán thưởng. Xem ra tam trung lần này thông qua đợt thứ 5 khảo hạch liền cái này ba người, trình sơ tuyết, lục nguyên, hứa thịnh, ân, đều là hạt giống tốt, coi như phóng tới nhất trung lục trung bắt trung cũng có thể tranh một cái lớp 10 vị trí đầu. Phó lập hải đem tất cả phân đi ra thần nghiệm thu hồi lại, đối toàn bộ tam trung khảo hạch tình huống đã nắm chắc. Thế nào, lần này độ khó rất lớn a Một chỗ diện tích so đặng hoàn tiểu thế giới còn muốn đại xuất một phần tư màu xanh biết tiểu thế giới trên không đứng vững vàng hai đạo hư ảnh theo thứ tự là trình giá huynh muội bộ dạng so ta tưởng tượng còn khó hẳn là bao năm qua đến khó khăn nhất một lần trình sơ Tuyết một bên dẫn dắt bộ lạc con dân tính dưỡng một bên hồi đáp trình sơ Dương cười to nói dù sao lão sư dám khảo thế nhưng là diêm Vương A trước đây ta kia giới cũng là hắn giám thị lưu lại cho ta ấn tượng có thể quá sâu sắc Ngươi lần này tới đứng ngoài quan sát không phải còn có trong này nhân tôa muốn nhìn hắn làm sao được chúng ta chỉnh sơ tuyết đột nhiên chừng to mắt A, không xem chừng bị ngươi phát hiện đây haha, ha, ngươi đoán đúng, đây mới là ta lần này lớn nhất nguyên nhân, đối ta cấp độ này tới nói, có thể tính là việc vui sự tình không nhiều lắm. Trình Sơ Dương hắc hắc cười không ngừng. Trình Sơ Tuyết lần nữa tiến hắn một cái liếc mắt. Đợt thứ 5 tình huống thế nào, trường học của chúng ta có phải hay không trừ ta ra, chỉ có Lục Nguyên thông qua được. Trình Sơ Tuyết nói rất tự tin, lần này cho dù là nàng, thông qua cũng rất không dễ dàng, kém một chút liền vận dụng bản nguyên lực lượng. Trình Sơ Dương cười thần bí. Lần này ngươi có thể đoán sai, thông qua đợt thứ 5 còn có một người. Ai? Khó nói là đã ngoan trình sơ Tuyết nhễu mày lầm bẩm không nên à hắn mặc dù cũng đụng chạm đến phát tắc, nhưng là lần này độ khó quá lớn hắn hẳn không có thực lực này đương nhiên không phải ta lúc này thế nhưng là phát hiện một cái có ý tứ tiểu gia hỏa cho đến trước mắt hắn nhưng vẫn là không tổn hao gì mà lại cũng vô dụng bản nguyên lực lượng trình sơ dương một điểm không có tự mình muộiội đệ nhất bảo tỏa nguy hiểm giác nộ không có khả năng Trình sơ tuyết theo bản năng gia tăng âm lượng trường học của chúng ta 10 vị trí đầu tài nghệ của ta đều hiểu liền xem như ta lần này cũng tổn thương mấy cái con nhân dân tam trung không có khả năng, có người tại không cần bản nguyên tình huống dưới không tổn hao gì. Trình Sơ Dương lo lắng nói, sự thật thắng hùng biện, ngươi dù cho không tin cũng vô dụng. Hắn giật mình. Không nói, bên kia đợt thứ 6 so ngươi bên này nhanh, ta đi trước nhìn xem. To lớn hư ảnh lập tức biến mất, phía trên tiểu thế giới chỉ còn lại Trình Sơ Tuyết một người, nàng nhìn xem biến mất vô lương lão ca, hận hận khẽ cắn ngôi. Ngươi chờ đó cho ta, có một ngày ta nếu là thực lực vượt qua ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi cùng ta nhặt lầm. Hừ. Cà ca ca đuôi. Đi chép, đợt thứ xâm lấn sắp đến. Tới đi, để ngươi nhìn một chút hạp dược lưu uy lực. Có đợt thứ 5 thành công kinh nghiệm, lần này hứa thịnh lại đổi tốt hơn dự hoàn. Đợt thứ 5 cao tới 50000 hương hỏa ban thưởng, nhường hắn hầu bao một cái dư giả lên, cho nên đã có thể tiếp nhận căn thuốc hao tốn. Thế giới trước thông đạo. Đợt thứ 6 địch nhân xuất hiện. Hả? Làm sao vẫn là bọn chúng? Hứa thịnh nhìn xem 300 đầu thiết bị, thiết thí, phi dược thi khôi, phản ứng đầu tiên là nghi vấn, nhưng chợt hắn liền biến sắc, ý thức được dù cho mình đã tận khả năng đánh giá cao, nhưng là cái này đợt thứ độ khó khả năng còn phải cao hơn hắn tưởng tượng. Dự cảm không tốt thành sự thật. Mười đầu trường cao hơn 3 mét to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra, trên thân trải rộng xích sắt thô to. Làm cái gì a? Cho dù là khảo hạch đến một mực bảo trì trấn định hứa thịnh cũng không khỏi mắng ra miệng. Chương 18, Hạp Dư Lưu. Thiết giáp thi khôi. Tương đương với luyện thể 7 tầng cường đại tồn tại. Vô số lớp 12 học sinh trong mắt kinh khủng đại ngôn tử, cực cao phòng ngự, cực cao lực công kích, có thể gần có thể xa phương thức công kích. Đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liên quan tới thiết giáp thi khôi ghi chép nhiều lắm, cơ hồ mỗi lần xuất hiện đều có thể đoàn diệt học sinh khá giỏi nhường đám học sinh có tiềm năng tại Quỷ Khóc Sói Gào bên trong yêu cầu đình trị khảo hạch. Mà lại càng quan trọng hơn là, bọn chúng không có cảm giác đau, tại đối mặt bên trong đê dai võ giả lúc, có nghiền ép thực lực. Tiểu Gia Hỏa, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thuốc có bao nhiêu, lần này còn có thể hay không đập đi qua. Phó Lập Hải thái độ công bằng, dược hoàn cũng thuộc về thực lực bản thân, dù sao cũng là từ tự mình trong bộ lạc dược sư luyện chế ra tới, tốn hao cũng là tự mình tiểu thế giới tài liệu quý hiếm. Hắn thấy, trước đó đợt thứ 5 hồn thác bộ lạc võ giả Tiêu Hào đan dược đã không ít, trên người bây giờ còn lại đoán chừng không nhiều. Phó lão sư hoàn toàn như trước đây tâm đen a, cao như vậy độ khó ngay cả ta năm đó cũng so không lên. Ngay tại Phó Lập Hải hư ảnh bên cạnh, Trình Sơ Dương thân ảnh chậm rãi nổi lên, hắn nhìn thoáng qua cái trước, lắc đầu. Gần như chỉ ở gân tóc, Phó Lập Hải nhưng căn bản không có phát giác được bên người có người khác tồn tại. Đây chính là chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng ở giữa chênh lệch lại không cách nào độ lượng. Chỉ cần Trình Sơ Dương không nghĩ, Phó Lập Hải căn bản không phát hiện được hắn. Tên này học sinh con dân giáo hóa ngược lại thật sự là không tệ. Cá thể thực lực cùng tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất ta, còn có một cái có linh can, vận khí không tệ. Tại trình sơ dương vị này thánh nhân trong mắt, hết thể xung quanh đều không phải là bí mật, hắn không chỉ có thể nhìn thấy bên trong tiểu thế giới tình hình chiến đấu, đồng thời còn có thể nhìn thấy sừng sức tại phía trên tiểu thế giới hứa thịnh ý thức, hứa thịnh khảo hạch bên trong toàn bộ hành trình phản ứng, thần sắc biến hóa cũng bị hắn thu hết vào mắt. Điểm này phó lập hải cái này chuẩn thánh liền làm không được. Nô, bình tĩnh tỉnh táo, mà lại cùng tuyết đầu mùa, tiểu nguyên vẫn là cùng một cái trường học, nói không chừng bọn hắn ba người về sau có thể tạo thành một tiểu đội đến lúc đó đi những cái tia hệ tinh bích bên trong chơi đùa cũng không tệ. Trình Sơ Dương mỗi phút cũng có ngàn vạn ý niệm tại sinh ra, chỉ cần hắn chủ thể ý thức ở vào thế giới hại bên trong, liền sẽ không nhận địa cầu áp chế, có thể khôi phục đến lực lượng chân chính. Tiểu thế giới, chiến trường. Rít rít rít rít. Tộc trưởng thân thể khôi ngô trên đã đến chỗ là vết thường, vì bảo hộ tộc nhân, hắn kháng trụ tuyệt đại bộ phận công kích. Mười đầu thiết giáp thi khôi mang tới áp lực quá lớn. Rốt cục, một cái luyện thể một tầng võ giả không chống kịp, bị một cái phi dược thi khôi quán xuyên phần bụng, con người đột nhiên khuyết tán má thấy là phải trở thành cái thứ nhất từ chọn người. Đúng lúc này, bên cạnh một cái luyện thể ba tầng võ giả đột nhiên từ trong ngực móc ra một quả dược hoàn, trực tiếp nhét vào hắn bên trong miệng. Ngay sau đó, làm cho người không thể tin được sự tình phát sinh. Cái này phần bụng bị sỏ xuyên võ giả, vết thương vậy mà lấy một loại mắt chẳng có thể thấy tốc độ khôi phục, sau đó lập tức lần nữa sinh lòng hòa hộ. Một màn này, bị trên trời Trình Sơ Dương cùng Phó Lập Hải thấy được, lập tức liền có chút há hốc miệng ba, đại não có chút không rõ. Tiểu thế giới này không thích hợp, quá không đúng. Vì cái gì luyện khí sĩ giai đoạn tái sinh đan sẽ xuất hiện? Cái này đã thoát ly dược hoàn phạm chủ, là chân chính đan dược a. Lấy bọn hắn cấp độ, dạng gì vật phẩm chưa thấy qua, lúc này lại bởi vì chỉ là một quả tái sinh đan mà kinh ngạc, hoàn toàn là ngoài dự liệu của bọn hắn. Khó nói cái này học sinh tại con dân giáo hóa trên đặc biệt có thiết phú. Phù sĩ giai đoạn liền có thể xuất hiện luyện đan sư, cái này có thể sở trường luyện đan sư bồi dưỡng lên a. Phó lập Hải trong đầu xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Tại trở thành chân chính thánh nhân trước đó, mỗi người tiểu thế giới mặc dù theo lý mà nói không có đặc biệt hạn chế, Nhưng nói như vậy cũng có một cái tự tiện phương hướng. Giống hắn loại này, chính là chủ chiến, các loại luyện đan, luyện khí cũng với hắn không quan hệ, tài nguyên cung cấp đều là từ phụ trách hậu cần chuẩn thành tới. Nhất định phải làm cho Tuyết Đầu Mùa cùng Tiểu Nguyên đem hắn kéo vào được, tuyệt hảo hậu cần đối tượng a. Trình Sơ Dương có chút kích động, tự tiện hậu cần đồng đội cũng không dễ dàng tìm, dạng này người chính là đồng bạn trong mắt đại gia, đều là phải dỗ rành lấy bưng lấy. Tựa như hắn, đương nhìn là lương nguyên đại học trẻ tuổi nhất thụ, đại học lúc đó cũng là từng có một đoạn liếm chó kiếp sống. Không có biện pháp a. Tự mình thiếu vũ khí đan dược A. Bọn hắn không biết đến là, ngay tại bọn hắn cảm khái, coi là phát hiện một cái tốt hậu cần người kế tục lúc, lúc này hứa thịnh lại là đau lòng muốn chết. Mấy chục hương hỏa một khỏa đan dược A. Liên cái này một hồi hồn thác bộ lạc hơn 200 võ giả liền dập đầu nhỏ một vạn hương hỏa các loại đan dược. Lúc trước hắn một mực tại do dự, đến cùng là người trọng yếu vẫn là hương hỏa trọng yếu. Cuối cùng vẫn là không qua được lương tâm một cửa ai kia, lựa chọn người. Nhưng chính là cái lựa chọn này, lại làm cho hắn hào rơi xuống cho đến trước mắt, vì lần này thực chiến khảo hạch không sai biệt lắm đã đầu nhập vào nhanh năm vạn hương hòa tài nguyên. Nếu không phải ban thưởng cho không ít, trực tiếp có thể tuyên cáo phá sản. Ta liều mạng như vậy, ngươi nếu là cuối cùng ban thưởng không tốt, kia thật làm cho ta thổ huyết." Hứa Thịnh cắn răng ở trong lòng nói. Ban thưởng đều là cùng độ khó mắc đối, lúc này cái này độ khó cao như vậy, ban thưởng hẳn là cũng sẽ không tệ, hắn thật sự là thèm nhỏ dãi ban thưởng, mới lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Rít. Giận gào thất lớn, trong hai mắt chảy rộng tương máu, hắn đã liên tục chiến đấu mấy canh giờ. Đập đi xuống hồi khí hoàn cũng trọn vẹn mấy bình, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng hỗn tạp một mảnh, nếu là lại không khai thông liền sẽ lưu lại nghiêm trọng thai hoàng lẩm. Nhưng là hắn không lo được. 10 cái tộc nhân tại trước mắt mình chết đi, làm hắn không dám dừng lại dù là một cái trước mắt. Hôn thác bộ lạc cuối cùng vẫn là xuất hiện thương vong, luyện thể nhất nhị trọng võ giả cho dù ở đại lượng đan dược hỗ trợ dưới, vẫn là không có khả năng một cái không có gì bất ngờ xảy ra, có chút đột phát tình trạng, bọn hắn hoặc là bị trực tiếp truy bạo, hoặc là chặn ngang mà đứt, căn bản liên phục phía dưới đan dược cơ hội cũng không có. Nhưng là cắn thuốc vẫn là hiện ra to lớn hiệu quả, tại đối mặt 10 đầu thiết giáp thi khôi cùng 300 đầu thiết bị thi khôi, thiết tí thi khôi, phi dược thi khôi tiến công dưới, bọn hắn thành công chính diện đem thất bại, cũng từng cái từng bước xâm chiếm. Ghi chép, ngài lấy nhỏ bé đại giới thông qua được đợt thứ 6 khảo hạch, thu được 100.000 chút hương hỏa bán thượng. Khi lấy được tin tức một máy mắt, Hứa Thịnh tinh thần bừng lòng, chậm thở một hơi. Ta nhận thua. Một cái màu vàng xanh lá trên tiểu thế giới, to lớn hư ảnh không cam lòng lựa chọn kết thúc khảo hạch. Gichep, ngài thực chiến khảo đã kết thúc, cuối cùng được điểm 272 điểm. Hình ảnh chậm rãi lộ ra toàn cảnh, đây là một cái nam sinh, dáng vóc tương đối thon dài, nhãn thần rất là sắc bén, như là ứng cao. Nếu như bị tam trung nữ sinh nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ hoa si kêu thành tiếng, bởi vì hắn chính là có giáo thảo danh xưng Lục Nguyên. Đồng thời cũng là cùng trình sơ tuyết quanh năm chiếm cư trong trường một hai tên tuyệt cao nữa là mới. Thế nhưng là lúc này, hắn bên trong tiểu thế giới lại là một mảnh hỗn độn, dưới trướng con dân tử vong hơn phân nửa. Đối diện, 9 đầu thiết giáp thi khôi, mang theo hơn 200 đầu cái khác thi khôi ngựa đầu gà tét. Chương 19, trấn kinh bốn phương. Thảo thất bại, ta vậy mà tại đợt thứ 6 liền thất bại. Phó lập Hải đơn giản chính là nhóm chúng ta lớp 12 học sinh ác độc à, ta thật sự là quá xui xẻo. Ta còn cùng ta cha mẹ buông xuống quan lạc, nói lần này thực chiến khảo hạch nhất định có thể mát điểm, hiện tại đợt thứ 6 cũng không có đi qua. Ta con dân diện không sai biệt lắm, liền bản nguyên cũng tiêu hao một nửa, cứ như vậy vẫn là đánh không lại. Cái này đợt thứ 6 thực sự có người có thể đi qua sao? Nhất Trung Hàn Vũ, Lục Trung Tiêu Thụy rõ ràng, bắt Trung Tô Lâm Nghị đoán chừng quá sức ca. Lương Nguyên thị từng cái nơi ở cơ xá tất cả tiến vào đợt thứ 6 đám học sinh có tiềm năng cũng đang điên cuồng chửi bậy. Cái này tổng cộng hơn 10 người thí sinh, chính là toàn bộ nhị mâu ngũ hiệu liền thi đậu mạnh nhất một nhóm. Cơ hồ mỗi trường học cũng có 3, 4 người tiến vào đợt thứ 6, nhưng ngoại trừ Hứa Thịnh, những này học sinh khá giỏi đều không ngoại lệ toàn bộ gây kích trầm xa, đừng nói thông qua được, liền liền một nửa tiến độ cũng không có đạt tới, đơn giản có thể nói là thê thảm vô cùng. Mà lại cùng Hứa Thịnh không đồng dạng, những người này đối đãi con dân thái độ càng thêm lạnh lùng, dù sao đều là cách đoạn thời gian liền muốn đổi một góc dạng, đời sau cũng đều đang trưởng thành bên trong. Chết thì chết thế hệ này tác dụng lớn nhất chính là tham gia thực chiến khảo hạch. rất tăng khốc cũng tương tự rất hiện thực nhưng đây là chuyện tất nhiên trong trường học đã nhiều lần cường điệu qua đối đãi nhỏ thế giới tử dân muốn làm đến coi thường chỉ có chân chính đáng giá trọng điểm bồi dưỡng lại nhiều thêm chú ý cái này cuối cùng không phải hơn 100 năm trước năng lực kém cấp địa cầu rất nhiều trước đây nói được xem lúc này đã là hoàn toàn không thích hợp Mặc dù cũng không ít tập tục bảo lưu lại tới nhưng là càng nhiều vẫn là gần sát thánh nhân lý niệm thánh nhân đã có thểu một con runế sinh lòng thương hại Đồng thời cũng có thể đối ước vạn sinh linh điều vong mà nhắm mắt làm ngơ. Trình Sơ Tuyết cũng tại những người này trong hàng ngũ, nàng con dân lần này thực chiến khảo hạch bên trong cuối cùng 10 không còn một, đương nhiên cuối cùng được đến điểm số cũng so Lục Nguyên hơi cao, đạt đến 275, cùng trước hai hạng cộng lại tổng điểm là 802, tốt xấu xem như vượt qua 800, tại ngũ hiệu liên thi đầu, thành tích xếp ở vị trí thứ nhất. Đệ nhất sao, coi như không tệ. Trình Sơ Tuyết nhìn chính một cái xếp hạng, trên mặt phiền muộn thoáng hóa giải điểm. Đột nhiên, nàng đột nhiên đem đầu xoay trở về một lần nữa tại trên bảng xếp hạng trung bộ hướng xuống địa phương nhìn xem, nơi đó viết, thứ 3278 tên, Hứa Thịnh, tiểu thế giới phát triển, 249 điểm, con dân giàu hóa, 255 điểm, thực chiến khảo hạch, chưa kết thúc. Chưa kết thúc. Cái này ba chữ to thật sâu khắc ở con người của nàng bên trong, nhưng nàng nhịn không được lui lại mấy bước. Hiện tại cử linh nàng khảo hạch kết thúc đã qua mấy phút, cái này thời điểm dù cho có khác người hơi chậm một điểm hẳn là cũng kết thúc. Như vậy đáp án chỉ có một cái, cái này gọi là Hỡi Thịnh, hắn khảo còn không có kết thúc. Hắn thông qua được đợt thứ 6. Cơ hội tại đồng thời, tất cả mọi người chú ý tới cái này tình huống. Không phải đâu, đây là nơi nào xuất hiện máy nhân, vậy mà thông qua được đợt thứ 6. Đợt thứ 6 đều có thể thông qua, ông trời của ta. 249, 255, cái này cộng lại liền 504 điểm, mà lại hắn hiện tại khảo hạch còn không có kết thúc. Vậy không phải nói, một khi hắn đợt thứ 7 cũng thông qua được, tổng điểm sẽ tới 804. Cái này chẳng phải vượt qua trình sơ tuyết hay sao. Đệ nhất, không có khả năng, không có khả năng ta không tin đợt thứ 6 xong qua về sau, hắn còn có thể xông qua đợt thứ 7. Bên ngoài dạy cùng cùng trường người cùng các bằng hưu trắng trận thảo luận đồng thời, tất cả năm lớp các học sinh cũng cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem vậy được xếp hạng. Tôn Hàng trong đầu ông một tiếng, Hứa Thịnh đã từng nói câu kia không, ta nhất định phải lên đại học tốt, bây giờ trở nên là như vậy rõ ràng, không đứng ở hắn lần quần bên hai. Những cái kia cùng Hứa Thịnh không hợp nhau, tại trên lớp học trảo phúng qua hắn nhà giàu đệ tử càng là từng cái mộng, bọn hắn không thể tin được kêu lên, không, có khả năng. Hứa Thịnh cái này vạn năm ở cuối xe làm sao lại có cao như vậy thành tích? Một mục tứ ngạo Đặng Hoan cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, Hứa Thịnh, cái kia tự mình không có nhìn tới học sinh kém, bây giờ lại đang tiến hành đợt thứ 7 khảo hạch, vượt xa tự mình, ngay tại hướng đệ nhất vị trí leo lên. Lúc này duy nhất cao hứng chỉ sợ sẽ là 5 lớp chủ nhiệm lớp Tạ Hồng. Nguyên lai tưởng rằng Đặng Hoan thất bại ta liền không còn hy vọng, không nghĩ tới Hứa Thịnh ngươi cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Khóe miệng nàng mỉm cười, kém chút nhịn không được muốn chống nặng cổ thiếu. Dù cho không có thông qua sau cùng đợ thứ 7, lúc này hắn điểm số giữ gốc cũng có 794, cũng vượt qua tên thứ 2 Lục Nguyên 787. Lớp thứ hai, đầy đủ nhường nàng tìm về tất cả mặt mũi. Hứa Thịnh nếu như ngươi cuối cùng thật có thể thông qua đợt thứ bảy, cho ta kiếm đến toàn trường đệ nhất danh dự, như vậy ta lần này cho ban thưởng cũng sẽ không tiểu khí. Thành thánh chính là Thiên Quân Vạn Mã đi cầu đậm mục, không biết rõ có thể hay không nắm chặt cái này cơ duyên. Phía trên tiểu thế giới. Hứa Thịnh, Phó Lập Hải, Trình Sơ Dương ba người hư ảnh sững sướng. Đương nhiên Hứa Thịnh nhìn không thấy hai người sau, Phó Lập Hải nhìn không thấy Trình Sơ Dương. Đợt thứ 7. Nếu như lại thông qua cái này, một đợt ta liền có thể thu hoạch được mắt điểm, tổng điểm liền có thể vượt qua 800. Dạng này ta hẳn là có thể cầm tới hạng ba. Hạng ba ban thưởng muốn so hạng tư cao hơn một cái cấp bậc. Hứa Thịnh Nhãn thần sáng rực, tại tam trung tất cả mọi người trong mắt, Trình Sơ Tuyết cùng Lục Nguyên chính là hai ngọn núi lớn, chưa từng có người nào có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Hắn mặc dù có lòng tin sớm tối có thể vượt qua bọn hắn, nhưng lại cảm thấy hiện tại dù sao mở ra vạn vật đồng giá còn thiếu, hiện nay còn không có đạt tới siêu việt bọn hắn trình độ. Diệp Chép, đợt thứ 7 sâm lấn sắp đến. Hứa thịnh Thần trở nên nghiêm nghị, hắn đã làm tốt sử dụng bản nguyên chuẩn bị. Tiểu Gia Hỏa ta nhớ kỹ ngươi. Lần này có thể đi vào đến đợt thứ 7 chỉ có ngươi một cái, quả thực ngoài dữ liệu của ta, bất quá lần này dù cho ngươi dùng tới bản nguyên, thông qua xác suất cũng không lớn. Phó lập hài thấp giọng lẩm bẩm. Cái này cũng không thấy, ta cảm thấy hắn nhất định có thể thông qua đợt thứ 7. Một thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên, giật mình hắn nhảy một cái. Nhưng khi xem rõ ràng thân ảnh về sau, vẫn không khỏi cười mắng, ngươi cái này tiểu tử hiện tại thần khí cực kỳ a, trước ta một bước tiến vào thính cảnh, ta vốn đang nghĩ đến ngươi làm sao một mực không xuất hiện, có phải hay không đối lần này học sinh không hài lòng? không nghĩ tới lại là một mực vụ trộm ở bên cạnh ta. Trình Sơ Dương lại cười nói, "Ta nói Phó Lao sư, ngài lời này coi như không đúng, ta đây là sợ quái rầy ngài nhà, dù sao lần này khảo hạch khó như vậy, ta sợ nhường ngài phân tâm." Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Phó Lập Hải im lặng, trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Ta liền biết rõ ngươi còn đối ta ghi hận trong lòng." "Nào dám nào dám?" Trình Sơ Dương không cần mặt mũi cười. Hai người bọn họ nhưng thật ra là người quen cũ, cho đùa lời nói cũng có thể tùy tiện mở. "Ngươi xem trọng cái này tiểu tử." Phó Lập Hải liếc xéo một cái. Còn được chưa đây không phải ngài không coi trong nhà, cho nên ta không muốn xem tốt cũng phải nhìn kỹ. Haha, ha, ta nói ngươi tiểu tử, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta sớm đánh ngươi. Haha, ha, bất cứ lúc nào vui lòng phục buổi. Truy cập trang web audio o chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đợt thứ 7. Sau cùng địch nhân rồi, đồng thời cũng là mạnh nhất địch nhân. Tiểu thế giới bên trong, trải qua trước đó đại chiến, hồn thác bộ lạc võ giả cả người trạng thái tinh thần cũng có cực lớn biến hóa. Trong đó lấy giận cái biến lớn nhất, tại loại này cao cường độ tác chiến bên trong, Hàn Mẫn Mẫn cảm thấy tầng thứ cao hơn con đường, hắn có lòng tin các loại trận chiến này kết thúc, liền có thể tiến vào phù sĩ ba tầng cảnh giới. Dựa theo trước 6 sóng quy luật, lần này đợt thứ 7 đại khái dẫn đầu sẽ là 100 đầu thiết giáp thi khôi. Thế giới hải bên trong, Hứa Thịnh thần thức tạo thành to lớn hư ảnh bỗng nhiên phát ra vạn trượng quang hoa. Đã từng đụng chạm đến một tia pháp tắc cảm nộ lúc này dần dần bị hắn nắm chặt, trong nháy mắt đối bản nguyên vận dụng thì càng sâu một tầng. Nước đã có thể hóa băng, trở thành công kích lợi khí, cũng có thể hóa thành bình chứng, giữ trước bảo hộ thủ đoạn. Như vậy lần này liền để ta xem một chút hạp dược lưu thêm bảo hộ chạy có thể có bao lớn hiệu quả đi. Thân nghiệm rơi xuống, lập tức lấy hứa thịnh góc nhìn, tiểu thế giới phong vân biến ảo, đại lượng bản nguyên bị hắn dùng ra. Di chép, ngài điều động 200 điểm thủy chi bản nguyên, tạo thành thủy chi bình trướng. Di chép, ngài điều động 200 điểm thủy chi bản nguyên, tạo thành nhược thủy chi vực. Vô tận lam sắc quang hoa từ thiên khung mà hàng, trở thành từng cái màng mỏng, đem hồn thác bộ lạc đám võ giả nhẹ nhàng bao trùm. Tại cái cái màn mỏng bên trong, hồn thác bộ lạc võ giả kinh dị phát hiện tự mình ở bên trong hành động không bị ảnh hưởng chút nào mà nếu có ngoại lực muốn đụng phải tự mình liền sẽ bị suy yếu tuyệt đại bộ phận lực đạo. Trừ cái đó ra, tại bọn hắn cùng thế giới thông đạo trước đó còn tạo thành một mảnh đến eo sâu thủy vực, là bọn hắn đứng trở ra, trên người màng mỏng tựa hồ cùng hắn phát sinh trò nhau, tự mình bỏ mặc đi đến đâu, nước đều sẽ bị đẩy ra, vẫn là đứng trên đất bằng. Tiên tổ xuất thủ, ta liền biết rõ tiên tổ nhất định sẽ trợ giúp nhóm chúng ta. Hôn thắc trong bộ lạc có võ giả hưng phấn giống to, trong thân thể tỏa ra lực lượng. Bầu trời một bên, Trình Sơ Dương cùng Phó Lập Hải cũng không có kinh ngạc. Rống hứa thịnh dạng này học sinh Nếu là không có đụng chạm đến pháp tắc mới là quái sự. Bất quá hắn cái này vận dụng ngược lại là thật thông minh, chuyên công bảo hộ, lại thêm đan dược trợ trợ, ta đoán chừng muốn thắng. Trình Sơ Dương cười ha hả hướng Phó Lập Hải chớp mắt vài cái. Phó Lập Hải khỏe miệng giật một cái, sau đó cũng không để ý hắn, chỉ là mạnh miệng nói, kết quả còn chưa có đi ra đâu, cuối cùng này một đợt cũng không phải tốt như vậy qua. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng hy vọng nhìn thấy hứa thịnh thông qua, dù sao hắn tăng lớn khảo hạch độ khó không phải nhường học sinh toàn quân bị diện, mà là nhường bọn hắn biết rõ bọn hắn thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Nếu như loại này tình huống đều có thể xuất hiện mắt điểm, kia chứng minh thật là phát hiện một cái hạt giống tốt. Bắt đầu, Trình Sơ Dương lại không tiếp tra, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Phó Lập Hải gấp hướng nhìn xuống đi. Thế giới trước thông đạo, sau cùng người xâm nhập rốt cục xuất hiện. 100 đầu thiết giáp thi khôi trong dự đoán lớn nhất số lượng. Hứa Thịnh Biểu lộ ngưng trọng, bất quá cuối cùng còn không có vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu là xuất hiện còn mạnh hơn thiết giáp thi khôi thi khôi, thậm chí trực tiếp là tầng thứ cao hơn cương thi, vậy hắn trực tiếp liền đổi hàng, cũng không mang theo do dự cái chủng loại kia. Bên trong tiểu thế giới Hồn thác bộ lạc võ giả khi nhìn đến 100 đầu thiết giáp thi khôi xuất hiện sát na, đồng thời buộc phát ra tận trời tiếng hô hét. "Giết! Cảm ấy, cùng tiện đối thiết giáp thi khôi đã vô hiệu, cái này lúc trước đã xác minh qua, cho nên muốn giải quyết bọn chúng, chỉ có thể ở chính diện đối cứng. Chết đi cho ta." Nhược thủy chi vực hiện hiện uy lực, mới xuất hiện thiết giáp thi khôi vừa định phi nước đại, động tác đã biến hình, liên biến huyễn tư thế cũng rất khó khăn, chớ nói chi là gì chuyển nhanh chóng. Tương phản, hồn thác bộ lạc võ giả không chút nào không bị ảnh hưởng, từng cái nhanh chóng bước như bay, vây quanh thi khôi không ngừng tích lũy tổn thương. Một khi gặp hắn công kích, liền linh hoạt rời, không đồng ý nó đụng phải chính mình. Đồng thời các loại thêm trạng thái đan dược không cần tiền ăn vào, mỗi người chiến lực cũng thẳng tắp tăng gọn Duy nhất luyện thể bảy tầng tộc trưởng không tránh không né nên tiếp ba đầu thiết giáp thi khôi, tại bọn chúng tiếng gầm gư bên trong, trên thân kinh lực như sóng, lại ẩn ẩn xuất hiện một đầu man miu hư ảnh. Vành, vành, vành. Đập nện lại chuyển ra kim thiết giao tiếp thanh âm, tộc trưởng dùng huyết chi thể thiên phú mở ra, cả người trạng thái lần nữa bay vút. Bang. Trực diện hắn một mực thiết giáp thi khôi kia cứng rắn như khôi giáp phòng ngự lại ngăn cản không được nắm đấm của hắn, trên thân xuất hiện từng cái lõm. Một giây sau, bán độ thanh âm vang lên, nó toàn bộ thân thể bị lôi nát, chỉ còn lại một cái đầu lâu lửng xuống đất, sau đó bị tộc trưởng tiến lên một bước đạp vì bụi mịn. Richep, ngài có một vị con dân cảnh giới được tăng lên. Thế giới hải bên trong hứa thịnh đã nhận được rất nhiều tin tức như vậy, thời khắc sinh tử chiến đấu có thể nhất thúc đẩy võ giả tiến lên giai, hắn theo thói quen lướt mở nhìn một cái, lại không nghĩ đến lần này tiến giai lại là trưởng. Hắn ở chính diện ngăn kháng ba đầu thiết giáp thi khôi cũng đưa chúng nó từng cái giết chết về sau bằng vào như hồng khí thế, thuận lợi đột phá bình cảnh, bước vào luyện thể 8 tầng. Luyện thể 8 tầng võ giả càng thêm cường đại, ở trong sân tựa như là một đầu hành hành vô kỵ mang di, một chọi một bên trong không có bất luận cái gì một đầu thi khôi có thể ngăn cản hắn. Cái này luyện thể 8 tầng làm sao cảm giác so luyện thể 9 tầng còn cường đại. Phó lập Hải quan sát về sau, trong lòng có chút bất bực. Trình Sơ Dương lại là nhẹ nhóm nói ra, dù sao cũng là dục huyết chi thể dạng này thiên phú, tại loại này giai đoạn sơ cấp, bình thường còn không thể nào có thể hiện hiện, một khi tiến vào chém giết trạng thái, tác dụng liền hiện hiện ra. Mấy cái ba tầng trở xuống võ giả đang vây công một cái thiết giáp thi khôi lúc, bởi vì trong đó một người sai lầm, khiến tập luyện tốt vòng vây xuất hiện một cái khe, thiết giáp thi khôi bắt lấy cái này cơ hội trong nháy mắt trấn khai mấy người, sau đó dùng xích sát hướng mấy người đập lên người đi. Ngay tại vừa dứt đến trên thân, tầng kia nhìn như cực mỏng bình chứng lại khó mà đột phá, thật vất vả xuyên thấu về sau, còn lại kinh lực cũng chỉ là vẹn vẹn đem bên trong võ giả đập thổ huyết trọng thương, còn không đợi thiết giáp thi khôi tiếp tục công kích, trọng thương sắp chết võ giả đã làm móc ra tái sinh đan đập dưới, sau đó cả người khí tức cấp tốc tăng trở lại rất nhanh liền là sống nhảy nhảy loạn. May mắn những này thiết giáp thi khôi cũng không để ý tới trí, không phải vậy xem trọng không dễ dàng muốn bị đánh chết địch nhân như thế ra lận, đoán chừng trực tiếp phun ra một ngụm máu tức giận chết rồi. Bất quá dù sao cũng là luyện thể 7 tầng tồn tại, dù cho 4 tầng trở lên võ giả có thể bảo toàn tự thân, nhưng thấp cảnh giới võ giả vẫn là không khỏi sinh ra thương vong. Rất nhanh, chết đi võ giả liền gần 100 người, thậm chí liền hai cái luyện thể 6 tầng võ giả cũng chết đi một cái. Hứa thịnh nhìn thấy thời điểm thở dài một tiếng. Thiết giáp thi khôi chết đi càng nhiều, hiện nay chỉ còn lại 30 đầu. Xem cái này tình huống đã là thắng cục đã định. Tiếp xuống chính là ổn chát ổn đà thời điểm, tuyệt đối không nên lại xuất hiện vô vị thương vong. Trung hợp chính là, ngay tại Hứa Thịnh nghĩ như vậy thời điểm, phía dưới hồn thác bộ lạc võ giả thế công lập tức chậm lại, bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm còn lại thiết giáp thi khôi. Hứa Thịnh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chương 21, ngũ hiệu đệ nhất, Lương Nguyên Thị. Rất nhiều người cũng đã bị kinh động. Một cái tên tại giữa bọn hắn bị lặp đi lặp lại đề cập, truyền truyền, Hứa Thịnh. Hắn sẽ không thật muốn thông qua đợt thứ đi. Ai da, ta trước đó cùng Trung người nghe qua. Cái này Hứa Thịnh trước đó thành tích tốt giống chẳng ra sao cả. Làm sao có thể? Người ý là hắn chỉ dùng mấy tháng liền tiến bộ như thế lớn. Ai biết rõ đâu, dù sao hắn lần này khẳng định nổi danh. Hắn cái này tình huống, thực lực không phải tiếp cận cao nhất những người kia rồi. Chẳng lẽ lại thi đại học sẽ? Suy nghĩ nhiều, hắn Vũ bọn hắn là một cái khác tầng cấp. Liên khảo thi mấy cái khác trường học học sinh thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời, lẫn nhau ở giữa không có lợi ích dây dừa, bọn hắn chỉ hiếu kỳ cái này gọi Hứa Thịnh học sinh đến cùng có thể hay không thông qua đợt thứ 7. Hứa Thịnh ta nhớ kỹ, Vĩnh Viễn mặt không thay đổi lục nguyên nguyên lặng dưới đáy lòng nói, không có khả năng. Hắn vượt qua ta coi như xong, chẳng lẽ còn muốn trở thành toàn trường đệ nhất? Đặng Hoan lòng đấu kỵ nặng nốt, biểu lộ giữ tận tới cực điểm, cái kia tự mình cố gắng 2 năm rưỡi vẫn muốn đạt tới vị trí, bây giờ lại bị bạn học cùng lớp cho đạt đến. Trình Sơ Tuyết biểu lộ phức tạp nhìn xem kia xếp hạng, môi giới bị nàng cắn lại không chút nào tự biết, trong nội tâm nàng có cái thanh âm tại kỳ vọng, nhất định phải thất bại, thất bại. Ha, ha lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vẻ mặt này nha, xem ra ngươi đối đệ nhất cái này hư danh vẫn là rất coi trọng. Nàng bá nhìn sang, phát hiện ca ca của mình chẳng biết lúc nào đã là thần thức trở lại. Khảo hạch kết thúc. Nàng hơi có chút mong đợi nhìn về phía hắn. Trình Sơ Dương buông lòng nói, còn không có kết thúc, bất quá đại cục đã định. Hắn nàng nói được một nửa, phía sau làm thế nào cũng nói không ra miệng. Trình Sơ Dương lườm nàng một cái, nhíu mày nói, ngươi là muốn hỏi hắn có hay không thông qua a? Hắn vừa định nói, nhưng lại phát hiện trên bảng xếp hạng danh sách nhảy một cái, lập tức nụ nụ miệng nói, kết quả đã ra tới, chính ngươi xem đi. Trình Sơ Tuyết Tâm nhảy một cái, vội đi xem bảng xếp hạng, lập tức con bỗng nhiên mở rộng. Nhãn thần trở nên tăng dã, lâm vào trong thất thần. Bảng xếp hạng đổi mới. Ngoa tảo, đây không phải là thật, nữ thần của ta a. Cái gì? Ta xem một chút, thật, Trình Sơ Tuyết đại nghị. Đệ nhất hứa thịnh, 804 điểm. T, hắn vậy mà thật thông qua được đợt thứ 7. Đây là người sao? Ta liền đợt thứ 5 cũng không qua được, hắn lại qua đợt thứ 7, chẳng phải là nói ta cùng hắn thực lực sai biệt tại hơn gấp 10 lần. Gấp 10? Trên lầu quá để mắt chính người. Ta đoán tối thiểu gấp trăm lần. Ta đoán chừng hắn đã bồi dưỡng được tu sĩ hoặc là khí hải cảnh võ giả. Cơ hội tất cả học sinh cũng đang chăm chú bảng xếp hạng dù sao tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua là chủ thế giới 100 lần nhiều lắm là các loại mấy phút liền có thể ra kết quả cho nên khi xếp hạng biến hóa thời điểm còn lại là để nhất đội chỗ loại này dễ thấy biến hóa cơ hội đều là trước tiên phát giác lập tức liền nổ Mặc dù trước đó bọn hắn liền biết rõ cái này hứa thịnh kém cỏi nhất cũng là thứ hai nhưng dù sao trực tiếp đăng đỉnh cảm giác là không đồng dạng đang đỉnh vô số người mộng tưởng chỉ bác quá có thể làm được chỉ có mấy cái như vậy lần này tại khảo hoạch thời điểm Mấy cái khác trường học học sinh liền bị chủ nhiệm lớp cáo chi, Tam Trung Trình Sơ Tuyết là địch nhân lớn nhất, trong bọn họ tâm cũng một mực là dạng này thế tưởng, nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như thế hý cái tính. Một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự nghịch tập mà lên, trực tiếp cầm tới đệ nhất. Ngũ hiệu thứ nhất, cái này vinh hạnh đặc biệt đầy đủ nói khoác cả đời. Đồng thời cũng làm cho trong lòng bọn họ nao ngoe muốn động, đã người khác đều có thể tại như lúc sau bộc phát, chính mình có phải hay không cũng có thể đồng dạng phục chế, tại ba mô hình lúc trình diễn trước mắt một màn này. Tam Trung, chủ nhiệm lớp phòng làm việc. Ha ha ha ha ha. Một trận tiếng cười vang dội vang vọng toàn bộ lầu dạy học, nhường tất cả lão sư cùng học sinh cũng chú ý tới cái này tình huống. Nhất ban cùng ban hai chủ nhiệm lớp miệng lắp một cái, cái này tại hồng lần này đặc ý, trong lớp học sinh hung hăng cho mình tăng mặt muối. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng rút ra rút ra, tự mình vươn bài, coi trọng nhất môn sinh đắc ý vậy mà liền như thế bị vượt qua, điều này cũng làm cho bọn hắn cảm giác rất không thoải mái. Bất quá ban hai chủ nhiệm lớp tuần hoa mắt nhìn nhất ban chủ nhiệm lớp Tống vẫn lỗi, cảm giác có chút an ủi, tự mình còn tốt, dù sao Lục Nguyên cũng một mực chỉ là thứ hai. Liên cũng hắn nghĩ. Tống Vân Lỗi lúc này cảm giác tự mình là gan cũng tại đau, nguyên bản còn đang suy nghĩ lần này ổn, ngụ hiệu đệ nhất không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là thuộc về trình sơ tuyết, nhưng không nghĩ tới hiện thực đánh mặt tới thật a nhanh. Lao Tống a, ngươi nói ta hay giằng cò, không nghĩ tới là lưỡng bại câu thương a." Tuần Hoa có chút cảm thán nói. "Đi đi đi, ai tranh với ngươi, Lục Nguyên hoàn toàn chính xác ưu tú, nhưng là cách chỉnh sơ tuyết còn kém một điểm, ta là thật không có hiểu rõ, tên này gọi Hứa Thịnh học sinh đến cùng là thế nào làm được." Lỗi đầu tiên là trừng Tuần Hoa một cái, sau đó buồn bực nói: Ta vừa rồi tra xét một cái tư liệu tên này, gọi Hứa Thịnh vụ mẫu kỳ thật đều là cường đại chuẩn thánh, tục chuyên bị phía trên xem trọng, nhưng lại song song vẫn lạc tại trận kia đại chiến bên trong có thể là bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Tuần Hoa ngữ khí có chút tiếc hận. Tống Vân lỗi sững sở, sau đó nghiêm mặt bắt đầu, cau mày nói, đã dạng này, hắn không phải là hiện tại loại đãi ngộ này a. Tuần Hoa lắc đầu nói, không rõ ràng, trên tư liệu tin tức cũng liền như nấy, khả năng có ẩn tính khác đi. Nói như vậy tuyết đầu mùa thua bởi hắn không an. Ân. Hứa Thịnh a Hứa Thịnh, không nghĩ tới ngươi thật làm được. Ta không cả người mặt mày tỏa sáng, kia thứ một tên thành tích, nhường nàng cảm giác cả người mở mày mở mặt. Thứ một tên, Hứa Thịnh. Tiểu thế rơi phát triển, 249 điểm. Con dân giàu hóa, 255 điểm. Thực chiến khảo hạch, 300 điểm. Tổng điểm, 804 điểm. Nàng trước kia gửi hy vọng ở Đảng Hoan, nhớ hắn tại ba mô hình hoặc là thi đại học lúc khả năng có một ít vượt qua trình sơ tuyết cùng Lục Nguyên cơ hội, nhưng không nghĩ tới cái mục tiêu này lại là tại nhị mô thời điểm sớm đạt thành. Ai đạt thành không có khác nhau, chỉ cần là nàng học sinh liền có thể vị đến đây lúc Tống Vân lỗi cùng Tuần Hoa trên mặt biểu lộ, nàng cũng cảm giác hai năm này nửa chịu một ngột ngạt cũng phun một cái hết sạch. Toàn bộ cấp ba tổ, bọn hắn ba người là thực lực mạnh nhất, nhưng là mang theo lớp học sinh lại là kém một mạng lớn, cái này khiến trời sinh tính nàng mỗi ngày cũng ở vào một loại tâm tình phiền nào bên trong. Nhưng rốt cuộc, theo hôm nay lên, nàng không cần nghĩ nhiều nữa cái gì. Lớp thứ nhất, tại tự mình lớp. Ngũ hiệu thứ nhất, tại tự mình lớp. Ha ha ha ha ha. Đã ngươi không có khiến ta thất vọng, như vậy cái này cơ duyên ngươi liền cẩm, ta chờ mong nhìn thấy ngươi thêm gần một bước. Do dự một lát sau, Ta Hồng Nhãn thần trở nên kiên định. Lúc này Hứa Thịnh đạt tới một bước này đều là tự mình cố gắng tới, chính mình cái này chủ nhiệm lớp cũng không có đưa đến lớn cỡ nào trợ rút. May mà hiện tại còn không muộn, còn có bổ cứu cơ hội. Không bay thì đã, nhất phi trùng thiên không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm cái người. Nàng chậm rãi lẩm bẩm hai câu này, cảm giác chính là khít khao nhất hình dung. Chương 22, ba đại phong vân nhân vật. Tút. Phía trên tiểu thế giới, là Hứa Thịnh nhìn thấy cuối cùng một đầu thiết giáp thi khôi cũng tại tộc trưởng Thiết quyền phía dưới ầm vang ngã xuống đất về sau, hắn nhịn không được hô một tiếng. Giep Ngài thông qua được đợt thứ 7 xâm lấn, thu được 200.000 hương hỏa bản thưởng. Ghi Chép, khảo hạch đã toàn bộ hoàn thành, thỉnh xem xét người xếp hạng. Ghi Chép, chúc mừng, ngài lần này khảo hạch bên trong thu được thứ 1 tên. Hứa Thịnh nhìn thấy điều thứ 3 trong đầu một được. Cái gì tình huống? Thứ 1 tên? Tự mình trước đó nhìn trước hai hạng thành tích, Trình Sơ Tuyết cùng Lục Nguyên Điểm cũng cao hơn chính mình, chính mình cũng có thể thông qua đợt thứ 7, bọn hắn không có đạo lý không thông qua Có phải hay không sai lầm? Hắn một bên buồn bực, một bên ý thức trở lại chủ thế giới, nhìn xem xếp hạng. Thứ 1 tên. Hứa Thịnh, 804 điểm. Tên thứ hai Trình Sơ Tuyết, 802 điểm. Hạng 3, ba, Lục Nguyên, 787 điểm. Ta sát, thật là đệ nhất ta xem một chút, Trình Sơ Tuyết cùng Lục Nguyên liền đợt thứ 6 cũng không có đi qua. Hắn mở tỏ mắt. Hắn còn tưởng rằng tự mình thông qua đợt thứ 7 mới có trở thành thứ ba khả năng, không nghĩ tới một không xem chừng liền đệ nhất. Hứa Thịnh đầu tiên là có chút im lặng, kết quả là tự mình những tâm lý kia kiến thiết đang làm gì, sớm biết rõ còn không bằng đợt thứ 6 kết thúc còn kém không nhiều lắm. Bất quá Đợt thứ tháng 7 năm 20 vạn hương hỏa ban thưởng cũng rất thơm. Trên mặt hắn hiện hiện tiêu dung, lại nhìn mắt tự mình đệ nhất xếp hạng, trong lòng vui thích. Về phần có phải hay không ra danh tiếng lớn, căn bản không tại hắn quan tâm bên trong, đệ nhất vốn chính là một trong những mục tiêu của hắn, bất quá không có đặt ở lần này nhị mô mà thôi. Hiện tại xem ra cũng coi là sớm hoàn thành mục tiêu, còn không tệ, kia lần tiếp theo bước chân liền có thể hơi bước lớn một chút, truy cầu tốt hơn xếp hạng. Ngũ hiệu đệ nhất. Vậy lần sau tam mô liền muốn nếm thử đi cùng nhất trùng, lục chung, bắt chung cái này ba trường học đỉnh tiêm học sinh cạnh tranh. Ngày thứ hai là Hứa Thịnh đi vào trường học thời điểm. Tất cả mọi người dùng kỳ quái nhãn quang dò xét hắn. Đối với cái này hắn sớm có đơn trước, cho nên mặt không đổi sắc hướng lớp đi đến. Nhưng ngay tại chỗ rẽ thời điểm, một cái hắn không có nghĩ tới người đứng ở nơi đó, tựa hồ là chuyên môn đợi hắn thật lâu. Trình Sơ Tuyết, tam trung tuyệt đối phong vân nhân vật, mỹ mạo cùng thiên phú cũng cố. Hứa Thịnh vô số lần nghe qua người khác đàm luận nàng, cũng rất nhiều lần cùng với nàng gặp thoáng qua, bất quá khi đó năm nào cấp đến ngược, căn bản sẽ không nhường nàng nhìn nhiều. Đương nhiên, hai người cũng chưa bao giờ nói một câu. Trình sơ tuyết nhìn phía xa đi tới thanh tú nam sinh, chậm nhìn đi tựa hồ cực kỳ bình thường, nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện đôi mắt kia thần quang sáng láng, dường như bao hàm vô tận lòng tin. Ta lần sau sẽ đem đệ nhất cầm về Nàng thanh âm thanh lánh nói một câu như vậy, sau đó liền xoay người trở về Nhất An Hứa thịnh còn tưởng rằng nàng sẽ nói cái gì, không nghĩ tới chính là thả một câu ngoan thoại. Xem ra cũng chính là một cái bình thường nữ sinh thôi, ta còn tưởng rằng nàng sẽ như thế nào. Giờ khắc này... Nói thật Hứa Thịnh có chút thất vọng, nguyên bản hắn xem trình sơ tuyết các hạng cũng rất phù hợp trước kia xem những cái kia trong tiểu thuyết nữ thần hình tượng, tưởng rằng cao lãnh không gần mọi vật, nhưng hiện tại xem ra tự mình là nghĩ nhiều. Hắn nhìn xem trình sơ tuyết cao gầy bóng lưng, ở trong lòng khẽ cười nói, nghĩ vượt lại ta, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có vạn vật đồng giá nơi tay, chú định thực lực của hắn tăng lên muốn vượt xa người bên ngoài, chỉ có hắn vượt qua người khác phần, người khác nghĩ vượt qua hắn, chỉ là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm yêu cầu xa vời. Ừm. Hắn là Lỗ Nguyên. Đương nhiên Hứa Thịnh nhìn thấy ban hai bên cửa sổ vị trí, bên trong có một cái nam sinh mặt không thay đổi chính nhìn xem, chờ phát hiện tự mình chú ý tới hắn lúc, khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục túi đầu đi xem sách. Trong lòng của hắn khẽ động, cái này lục nguyên nhìn ngược lại là ý chí kiên định người chính sơ tuyết, dù cho không có tự mình, khả năng sau cùng tam trung đệ nhất còn không biết hiệu chết vào tay ai đâu. Cùng trường học hai đại phong vân nhân vật cũng đã từng quen biết về sau, Hứa Thịnh đi vào phòng học. Đây không phải chúng ta hứa đại thiên tại sao? Không nghĩ tới ngại lại là thâm tàng bất lộ Vừa đi vào đến Một cái chua chua ngay tại vang lên bên hai. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngay đây là giả heo ăn thịt hổ đâu, thật sự là tốt nhất mãi. Hứa Thịnh quay đầu nhìn xem nói chuyện mấy người, đều là cùng hắn không hợp nhau nhà giàu đệ tử, ngựa khí chua chua, sắc thú vị hương vị, chẳng lẽ lại ta còn muốn cùng các ngươi hồi báo sao? Không phục. Không phục liền kiếm nén. Đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh. Trước kia tự mình không có lo lắng, nói chuyện cũng không từng gián, hiện tại thi ngũ hiệu thứ nhất, đối diện với mấy cái này, người tâm lý trên đã đứng tại tuyệt đối cao điểm. Ngươi. Những người này bị sặc đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là nghĩ đến Hứa Thịnh bây giờ thành tích, lại không cách nào phản bác. Hứa Thịnh coi nhẹ cười một tiếng, mấy cái này nhà giàu đệ tử hắn cho tới bây giờ liền không có đặt ở trong mắt qua. Nhắc tới cũng có ý tứ, hắn cùng bọn hắn lên mâu thuẫn nguyên do chính là thân thế, bọn hắn hắnỷ vào xuất thân tốt, các loại giàu phúng trong lớp xuất thân kém đồng học. Người khác đều sợ hãi bọn hắn nhị, nhưng là Hứa Thịnh có ngay tại mở ra kim thủ chỉ, nhưng căn bản không giả bọn hắn. Mấy lần mới vừa sau khi xuống tới, thu này liền không cởi được. Bọn hắn muốn cho hắn chịu thua, kia nhưng căn bản không có khả năng, dù sao trong trường học bọn hắn cũng không dám làm cái gì. Năm vị trí thánh như mặt trời mặt trời, hết thể âm u thủ đoạn cũng không thể gạt được bọn hắn. Hứa Thịnh, ngươi làm rất tốt, lần này đem đệ nhất vinh dự lưu tại nhóm chúng ta 5 lớp, làm lớp trưởng hàng thứ nhất đặng Hoang bỗng nhiên đứng người lên, mang theo nụ cười dối trá, nhẹ nhàng vô tay hướng về Hứa Thịnh đi tới. Hứa Thịnh nhìn xem trong lòng rõ ràng cực kỳ không thoải mái, nhưng lại uy nguyên cố giả bộ khuôn mặt tươi cười đặng Hoan, nhận thức lại đến người này, nhường hắn cảm khái người này à, thật đúng là có rất nhiều mặt. Hứa Thịnh miễn cưỡng phó cái này ra hỏa hài câu, dù sao hắn nói không sai, thật sự là hắn là lớp trưởng, có thể nói như vậy. Về sau muốn để phòng cái này ra hỏa, để tránh không xem chừng bị hắn âm. Hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Đương nhiên tốt hơn là lúc sau không cùng hắn liên hệ, có thể cách bao xa cách bao xa. Hắn không đi trêu chọc cái này ra hỏa, nếu là cái này ra hỏa không có mắt chủ động trêu chọc, vậy hắn cũng không phải tính tình tốt. Trước kia tang trung, phong vân nhân vật không hề nghi ngờ chỉ có hai cái. Mà bây giờ, thì theo hai cái biến thành ba cái. Hứa Thịnh quật khởi mạnh mẽ, đem Trình Sơ Tuyết cùng Lục Nguyên ép không thở nổi, cả một cái buổi sáng, cơ hồ tất cả mọi người đang đảm luận Thịnh Càng lạ có rất nhiều người vụng trộm chạy tới nhìn hắn. Lớp 10, lớp 11 học đại học mọi cũng biết do tình huống, nhao nhao nghe ngóng hứa Thịnh người thế nào, chờ biết do chuyện từ đầu đến cuối về sau, cả đám đều kinh động như gặp thiên nhân, thành tích kém càng là lúc này chuốc xuống một chén lớn canh gà, đối tương lai tràn đầy nghi tình. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa kết thúc, Hứa Thịnh mới vừa chuẩn bị đi ăn cơm, chủ nhiệm lớp Tạ Hồng lại tới gọi hắn lại. "Hứa Thịnh, ngươi đến ta phòng làm việc, hôm trước lớp sẽ lúc bằng lòng ban thưởng ta chuẩn bị hiện tại liền cho ngươi, ngươi xem ngươi muốn cái gì?" Tạ Hồng giọng nói vô cùng vì ôn hòa, không thấy chút nào ngại thưởng tương thế. Hứa Thịnh nghe nói như thế con mắt lập tức sáng lên, cực kỳ chờ mong. Chương 23, ban thưởng. Đi theo Tạ Hồng đi vào phòng làm việc. Hứa Thịnh tại trên ghế đối diện ngồi xuống. Tạ Hồng mỉm cười nhìn qua cái này nhị mô cho mình to lớn ngạc nhiên học sinh, trong lòng hài lòng cực kỳ. Hứa Thịnh lại là hơi có chút không được tự nhiên, đây là hắn lần thứ nhất bị Tạ Hồng dùng loại này nhãn quan xem. "Tốt, vô dụng lời nói ta cũng không nhiều lời, ngươi lần này cho ta rất lớn một kinh hỉ, ta cũng là thời điểm thực hiện lời hứa của ta, tưởng thưởng cho ngươi." Tạ Hồng nói theo trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp. Hộp rất cũ giống như là cái lao vật. Bất quá Hứa Thịnh lại là theo phía trên cảm nhận được không tầm thường ký tức, cái này hộp tựa hồ không đơn giản. Quả nhiên, hắn liền nghe Tạ Hồng nói ra, cái hộp này có bảo hộ tác dụng, đừng nhìn nó hiện tại lần này bộ dạng, nếu là phóng tới thế giới khác, đó chính là một cái trí bảo, không thông báo gây nên bao nhiêu sát phạt. Hứa Thịnh gật gật đầu, cái này hắn là biết đến, có thể tại chủ thế giới tồn tại tùy ý đồng dạng đồ vật cũng không đơn giản, cho dù là người bình thường một sợi tóc, rơi xuống cái khác vị diện chỉ sợ đều có thể đẻ nát một khóa tinh cầu. Mở ra nó đi, đưa cho ngươi đồ vật ở bên trong. Thư Thịnh nghe vậy mừng thở, nhẹ nhàng ngâng lên hộp, sau đó đem mở ra. Có thể lộ ra đồ vật lại làm cho hắn có chút thất vọng. Một quả dũa do trái cây, giống như là thả thật lâu, mất nước quả táo. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết tuyệt không có khả năng này là phổ thông trái cây, cho nên hắn ngẩn đầu nhìn về phía Tạ Hồng. "Đây là một quả Bồ đề quả." Tạ Hồng nhẹ nói. Trong chốc lát, Thư Thịnh tâm thần đều chấn, không dám tin nhìn về phía Tạ Hồng. "Bồ đề quả? Kia thế nhưng là có thể tại trong hiện thực vận dụng, thêm khoái cảm ngộ pháp tác bảo vật a." Cái này dạng này đồ vật chủ nhiệm lớp tại sao có thể có? có lại thế nào bỏ được lấy ra đối với hắn mà nói bồ đề quả thật sự chính là cực thích hợp hiện nay tình huống bởi vì vạn vật đồng giá mặc dù có thể hối đoái bất luận cái gì đồ vật nhưng tất cả đều là cho tiểu thế giới dùng có thể vận dụng cho tự thân vật cùng loại bồ đề quả loại này lại là không có đương nhiên vạn vật đồng giá bên trong cũng có bồ đề quả nhưng này bồ đề quả không phải kêu bồ đề quả chỉ có thể cất đặt tại tiểu thế giới bên trong cho con dân sử dụng ta Hồng trong mắt có nhớ lại nói cũng là ngươi vận phí tốt cái này bồ đề quả là ta tại đại học lúc tham gia một hạm nhiệm vụ lấy được ban thường Vốn là chính ta phải dùng, chuẩn bị dùng cái này đột phá bản thánh, không nghĩ tới còn không có phát huy được tác dụng chính ta liền đã đột phá, như thế giữ lại giữ lại đã đến hiện tại. Nói như vậy chủ nhiệm lớp ngươi cũng bảo tồn nó vài chục năm sau hứa thịnh đột nhiên cảm thấy quả này bồ đề quả trân quý, đồng thời hắn cũng kỳ quái chủ nhiệm lớp tại sao muốn đem lấy ra, tự mình bất quá là nhị mô thứ nhất, không cần thiết dạng này. Ta không chú ý tới Hứa thịnh trần chờ, đem hộp đẩy, nghiêm mặt nói, đây coi như là ta đối với ngươi đền bù đi, chúng ta thổi trò một trận, trước đó cũng không cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Hiện tại ngươi dựa vào chính mình lấy được ưu tú như vậy thành tích, ta nhất định phải biểu thị. Cái này thật cùng ngài không có liên quan quá nhiều, trước đó tự mình cũng không có bày ra quá mức ưu dị tư chất. Hứa thịnh cảm giác tự mình ưu điểm lớn nhất hẳn là có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không có cảm thấy Tạ Hồng trước đó làm không đúng chỗ nào, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn tại Tạ Hồng cái kia vị trí, khả năng cũng sẽ không giống nàng dạng này, không từ bỏ bất kỳ một cái nào học sinh. Tốt, dù sao cái này bồ để quả ta cũng dùng không lên, ngươi liền tu cứ ơn chủ nhiệm lớp. Không ngừng cố gắng, không muốn kiêu ngạo. Tranh thủ Tam Mô lấy được tốt hơn thành tích. Nhìn xem Hứa Thịnh đem bùa để quả nhận lấy, ta hồng lộ ra tiểu dung, sau đó theo trong ngăn kéo lại lấy ra 3 tấm thẻ. Cái này ba tấm thẻ là lần này trường học cho ngươi ban thưởng, một tấm là bản nguyên thẻ, có thể thu hoạch được 1000 điểm bản nguyên, một tấm là hương hỏa thẻ, có thể gia tăng 50 vạn hương hỏa, cuối cùng một tấm là truyền thừa thẻ, bên trong có thần niệm truyền thừa, có thể để ngươi một vị có được linh căn con dân thu hoạch được truyền thừa, tại rất ngắn thời gian bên trong tiến vào luyện khí kỳ. Hứa Thịnh mắt sáng dựng lên, vội tiếp ở ba tấm thẻ. Truyền thừa thẻ tốt, mình có thể đổi được nhưng là 50 vạn hương hỏa cùng 1000 điểm bản nguyên đây đều là lập tức có thể phát huy được tác dụng. "Tốt, ban thưởng đều cho ngươi, ngươi nhanh đi ăn cơm đi." "Được." Hứa Thịnh vui thích một tay ôm hộc gỗ, một tay cầm 3 tấm thẻ đi ra phòng làm việc. Ban đêm, về đến nhà về sau, Hứa Thịnh tắm rửa một cái, sau đó khoanh chân ngồi vào trên giường, đem bổ đề quả theo trong hộp gỗ xuất ra. "Thật đúng là xấu." Hắn vừa cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện bề ngoài thật không ra thế nào địa, nếu không phải biết do nó là bổ đề quả, đoán chừng trên đường gái nhìn thấy cũng không mang theo con mắt nhìn. Bất quá hắn đằng sau đã biết rõ cái này Bồ đề quả vốn chính là bộ dạng này, cụ thể là thế nào lấy được hắn không biết rõ, nhưng chắc hẳn khẳng định không dễ dàng. Bồ đề quả phương pháp sử dụng chính là trực tiếp ăn. Lối vào tư vị hơi khô sẹm, bất quá ngoài ý liệu có chút ngọt, tuyệt không khó ăn. Hứa Thịnh sợ lãng phí, mấy ngụm gặm xong thịt sau đem hoạch cũng ướt. Cứ như vậy, cũng không có cảm giác biến hóa gì a. Một mực chờ có mấy phút, hắn cũng không có cảm giác có cái gì kỳ lạ biến hóa. Ngay tại hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, một loại dị dạng ba động cảm giác bỗng nhiên xí ra. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, Sau đó liền cảm nhận được một loại lam sắc quang tại trong đại nào không ngừng hiện hiện là nước hắn hiểu ra lúc này xuất hiện tại trong góc của hắn lam sắc chỉ là thủy chi bản nguyên hắn chưa từng như giờ khác này như thế gần sát qua thủy chi bản nguyên Nhường hắn từ đáy lòng sinh ra vui sướng bất quá cuối cùng vẫn là có cự ly hắn hiện tại một cái ma đầu tiểu tử cách nắm giữ bản nguyên đại đạo còn kém 10 vạn 8.000 dặm cho nên cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh hứa Thịnh có chút thất vọng mất mát loại này trải nghiệm bản nguyên cảm giác thực tế quá Mỹ rệợu thậm chí muốn ngừng ở lại bên trong không tỉnh lại Bất quá bổ đề quả tác dụng cuối cùng có hạ, làm được hiện nay dạng này đã đến cực hạ. Mà lại hứa thịnh còn cảm giác được vừa rồi đó bất quá là đợt thứ nhất cảm ứng, chân chính bổ đề quả hiệu dụng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài hình sẽ ở về sau thời gian bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác nổi lên tác dụng, nhường hắn đối pháp tác cảm ngậu càng thêm linh mẫn. Ta chỉ ăn như thế một khóa bổ đề quả liền cảm nhận được tăng lên không nhỏ, những cái kia phụ mẫu đều là thánh nhân người đồng lửa, bọn hắn có thể đạt được tài nguyên căn bản không phải ta có thể tưởng tượng, ta trước đó cho là có vạn vật đại giới liền có thể nhẹ nhõm siêu việt bọn hắn. Hiện tại xem ra lại là có chút rét ngồi lại giếng, có thể bù để quả đồng dạng đánh thức hứa thịnh. Giống hắn dạng này nghèo tiểu tử, căn bản là không có cách tưởng tượng những cái kia xuất sinh tốt đẹp người ngày thường sinh hoạt, tựa như nông phu coi là hoàng đế sinh hoạt bất quá là cầm vàng quốc quốc, lúc trước hắn cũng chỉ coi là bọn hắn đang phát triển tiểu thế giới lúc lại đạt được trong nhà trợ rút. Sự thật căn bản không phải dạng này, bọn hắn sẽ trực tiếp tại trong hiện thực đạt được các loại bảo vật tăng lên. Nếu là từ nhỏ đã tại dạng này hoàn cảnh bên trong lớn lên, cấp 3 là mở tiểu thế giới đến tuột cùng có bao nhiêu không tầm thường, đơn giản khó mà đoán chừng. Chương 24: Tu sĩ thời đại. Cảm thụ qua bổ đề quả hiệu dụng về sau, Hứa Thịnh cũng không có lãng phí thời gian, đem trường học ban thưởng 3 tấm tấm thẻ cho thêm 5. Tấm thẻ đều là pháp tắc cụ hiện, mà lại trên bản chất sẽ cùng tiểu thế giới vốn có pháp tắc xung đột, cho nên một đoạn thời gian bên trong có thể dùng tấm thẻ là có hạn, nếu như không hạn chế thêm 5, có thể sẽ làm tự thân tiểu thế giới trực tiếp sụp đổ. Có thể dùng tấm thẻ số lượng cùng tiểu thế giới mạnh yếu có quan hệ, tiểu thế giới càng mạnh, vượt có thể tiếp nhận càng lớn pháp tắc xung đột. Cho nên thiên phú người càng tốt hơn, tiền kỳ có thể thêm 5 tấm thẻ cũng nhiều hơn. Tăng lên cũng so với người bình thường càng nhanh. Cái hiện tượng này rất làm cho người khác bất đắc dĩ, gia tăng thiên tư ưu việt người ưu thế, nhưng là không có biện pháp, hiện nay còn không có giải quyết biện pháp. Hứa Thịnh lúc đầu có lo lắng hơn vạn vật đồng giá hối đoái ra cũng sẽ tạo thành pháp tác xung đột, nhưng là mấy lần quan sát đi sau hiện hoàn toàn không có ảnh hưởng, một trái tim liền lại để lại chỗ cũ rồi. Có cái này 50 vạn hương hỏa giá trị, tổng số sắp tiếp cận 100 vạn bất quá dưới mắt ta chuẩn bị nhường dẫn sử dụng truyền thừa thẻ, đàng sau hối đoán tu hành các dạng độ vật, tổn hao lượng cấp cũng vượt quá rất nhiều thịnh biết rõ hương hỏa cái này đồ vật vĩnh viễn là không đủ xài mà lại hương hỏa chỉ là một cái sơ cấp tiền tệ chờ đằng sau bắt đầu sử dụng công đức đến đó mới là một cái động không đáy đối với bọn hắn những này thánh nhân quân dự bị tới nói công đức mới là đằng sau tăng lên con dân trọng yếu nhất thủ đoạn công đức nơi phát ra phương thức cũng không chỉ là con dân tế tự chỉ cần là con dân không ngừng đang phát triển liền có thể tự động thu mày được phát triển tiểu thế giới cấp đoạt bên ngoài thế giới thành lập môn phái gia tăng chuyển thừa các mặt việc không thực hạn tại một điểm nào đó thêm truyền thua thể đối tượng hôn thác bộ lạc Theo Hứa Thịnh đem tấm thẻ cắm vào duy trì khoan thuyền, ý thức của hắn xác nhận tốt mục tiêu về sau, chuyển thừa thẻ thả ra hốn độn qua mang. Thế giới hải. Một điểm linh quang tại Hứa Thịnh phía trên tiểu thế giới chống rông xuất hiện. Hứa Thịnh thần thức như vạn cổ sừng sững, hắn thấy được điểm ấy ánh sáng, gật đầu, sau đó cái này linh quang liền vượt qua thời gian cùng cự ly. Hôn Thác bộ lạc. Dẫn Khuynh chân ngồi ở trên giường, tu luyện huyết phủ. Cự ly trận kia dị tộc xâm lấn đã qua hơn một năm, cảnh giới của hắn liên tục đột phá, theo phù sĩ tầng 2 đột phá đến 4 tầng, trở thành bộ lạc ngàn năm trong lịch sử rất cường đại một cái phù sĩ. Đồng dạng tham dự qua trận kia đại chiến, thiếu đốt sinh mệnh, vào tháng trước qua đời đại trưởng lão, tại vui mừng trong ánh mắt đột đột mất. Vô số bộ lạc con dân cũng gào khóc, bọn hắn đã mất đi kính yêu nhất người. Đàng đáng một tháng, mọi nhà đổ trắng, nhưng giận không có chảy một giọt nước mắt. Bởi vì hắn rõ ràng mình bạch đến, đại trưởng lão sau khi rời đi, mình đã không có có thể dựa vào người, tương phản, tự mình thành toàn bộ bộ tộc dựa vào. Cũng là từ cái này một ngày lên, trong bộ lạc tất cả mọi người phát hiện giận thay đổi, trong bộ lạc khắp nơi đều có thể nhìn thấy hắn cái bóng, hắn hỏi thăm mọi người lương thực thu hoạch, quan tâm đám trẻ con vỡ lòng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn đầu hồn thác bộ lạc hướng đi càng xa địa phương. Huyết phù bên trong ghi lại cảnh giới tối cao, ta cũng nhất định sẽ đạt tới. Dẫn ánh mắt kiên định, ánh mắt giống như là vượt qua tầng tầng ngăn cản, rơi vào tuổi nhỏ thường xuyên đi rất cao, nơi đó là đại trưởng lão vô số lần dạy bảo trong thôn làng đứa bé địa phương, cũng là hắn an nghỉ chỗ. Đồng nhiên, thần sát hắn biến đổi. Một loại huy hoàng cảm giác xuất hiện tại trong lòng hắn, hắn kinh ngạc phát hiện tự mình giờ phút này vậy mà không thể động đậy. Nhưng hắn liền phát giác, không phải mình không thể động đậy, mà là suy nghĩ của mình trong nháy mắt ra tốc gấp trăm lần nhiều. Một điểm linh quang đột một xuất hiện tại trong đầu của hắn, hiểu ra xông lên đầu. Liên nghi ngờ ý niệm cũng không có xuất hiện, hắn liền biết rõ đạo này linh quang là cái gì, đây là một đạo truyền thừa, phù sĩ phía trên, được xưng là tu sĩ tu luyện pháp môn. Cái này, hắn chừng lớn hai mắt, nó là thế nào xuất hiện, vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại trong đầu của mình. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới tiên tổ, lúc này ngay tại trong đầu kêu gọi bắt đầu. Tiên tổ, là ngài sao? Là ngài lưu lại cho ta truyền thừa sao? Con của ta, ngươi là hồn thác bộ lạc bên trong duy nhất có thể lấy tiếp nhận truyền thừa người. Hảo hảo tu luyện, ta chờ mong. Sâu xa thăm thẳm cao tuyệt thanh âm cái tự nhủ một câu liền không lại văng lên, nhường hắn thất vọng mất mát. Là tiên tổ, hắn có thể cảm nhận được, đồng thời cũng có được cấm áp cùng kích động. Ta là duy nhất có thể lấy người tu luyện. Trước đó tiên tổ không có để lại truyền thừa nhất định cũng là trong bộ lạc chưa từng xuất hiện có thể người tu luyện. Dẫn nắm chặt song quyền, thế tuyệt không thể lãng phí dạng này một lần kinh ngộ. Hắn buông lòng tâm thần, cẩn thận đi xem đạo này truyền thừa rất nhanh phát hiện cùng trong bộ Lạc huyết phụ cùng Manu luyện thể thuật khác biệt, đạo này truyền thừa cũng không phải là cụ thể pháp môn, mà là một loại dẫn dắt đến gần mình tu hành đại đạo phương pháp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vượn. Dần dần, hắn bị chấn động, loại này pháp môn, lật đổ nhận biết. Vẫn còn phù sĩ giai đoạn giận, cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này thiên địa vậy mà có thể như thế đến trình bày, nhân loại vậy mà có thể hướng đi dạng này một cái đạo lộ, mở đan điền, đúc thành đạo cơ, kết kim đan, ng nguyên anh. Tam trung ban thưởng thứ một tên cho truyền thừa tấm thẻ đương nhiên sẽ không rất kém cỏi. Bên trong pháp môn nối thẳng nguyên anh, chỉ cần tư chất cùng cơ duyên đầy đủ, đến nguyên anh sau liền có thể thọ ngàn năm. Dạng này pháp môn kỳ thật mỗi một cái bán thánh trong tiểu thế giới cũng nhiều vô số kể, nhưng là vậy cũng là không bỏ ra nổi tới. Tốt truyền thừa pháp môn không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa đại đạo lý lẽ, không phải thật đơn giản chứ nghĩa có thể trình bày, tại chủ thế giới kinh khủng áp chế giới, cho dù là thánh nhân như muốn từ tiểu thế giới bên trong đề luyện ra cũng không dễ dàng. Bất quá hứa thịnh cũng chính là cảm giác bình thường, cái này đạo nguyên anh pháp môn không phải phi thường cường đại cái chủng loại kia, duy nhất đặc điểm chính là công chính bình hàn. Đối tư chất yêu cầu không cao. Cũng thế, trường học cân nhắc vẫn là hoàn thiện, nếu là tuyển cái cần cao tư chất, đại khái dẫn đầu là thêm năm cũng không đạt được yêu cầu, chỉ có thể là phế vật. Lúc đầu ta nghĩ nhị mô kết thúc hối đoán một cái trúc cơ kỳ công pháp, cũng liền mấy vạn hương hỏa, không nghĩ tới trực tiếp bất đi. Hứa Thịnh ở trong lòng suy tư, bắt đầu tiếp tục quy hoạch trên tay hương hỏa phải dùng làm sao. Một trận khảo hạch đạt được nhanh 100 vạn hương hỏa, hắn lúc trước là không nghĩ tới. Đã ta muốn đi vào tu sĩ thời đại, như vậy các loại hôn tạp chức nghiệp cũng hẳn là nhường hắn mà nha, như cao cấp 1 điểm kỹ thuật rèn thuật. Những này nhỏ đồ vật hối đoái bắt đầu không quý, trước đó Hứa Thịnh bởi vì muốn tích lũy hương hỏa hối đoái trọng yếu đồ vật, cho nên chỉ có thể cất đặt, hiện tại có hương hỏa, kia tự nhiên có thể toàn diện hối đoái ra. Vạn vật đồng giá chỗ dùng lớn nhất chính là rút ngắn cần phát triển thời gian, tương đương với dùng hương hỏa đổi thời gian. Không phải vậy những này vật nhỏ tốn mấy trăm năm đều có thể phát triển ra đến, nhưng này lúc thi đại học sơ qua, Hứa Thịnh không có cái kia công phu chờ. Cái này đồ vật ngay từ đầu hối đoái liền đình chỉ không nổi, Hứa Thịnh đầy đủ cảm nhận được tiếp trước những cái kia nữ nhân chặt tay cảm giác, chọn vẹn mấy trăm dạng đồ vật bỏ ra hắn hơn 30 vạn hương hỏa giá trị. Chương 25, luyện khí kỷ. Theo các loại hối đoán đồ vật không ngừng gia nhập vào tiểu thế giới bên trong, hồn thác bộ lạc phát triển lần nữa gia tốc. Lúc đầu hồn thác bộ lạc đã là trong phạm nhân cực kỳ cương đại. Các loại linh mễ, linh ư, tăng thêm thưởng ngải ngâm tại gấp trăm lần nồng độ linh khí dưới, dù cho liền duy trì biến hóa như thế, mấy chục trên trăm năm đi qua, trong bộ lạc cũng có thể tiến vào toàn dân võ giả giai đoạn, mà lại luyện thể cựu trọng võ giả cũng sẽ không ngừng hiện lên. Nhưng Hứa Thịnh vẫn như cũ còn muốn gia tốc nó phát triển, dù sao mình hiện tại không thiếu hương hỏa mà lại hương hỏa cái này đồ vật, tại đem con dân thực lực sau khi tăng lên, phản hồi về tới cũng nhiều hơn. Theo đạo lý nói tộc trưởng lúc đầu đã đến khí huyết suy sụp niên kỷ, nhưng ở được trời ưu ái dưới điều kiện lại là cứ thế mà nghịch thế mà lên, đột phá đến luyện thể 9 tầng. Bất quá luyện thể 9 tầng đã là cực hạn của hắn, nếu như trẻ lại người 20 tuổi, hắn còn có thể tính tiến vào khí hải cảnh, cũng tức là đạo ra cái gọi là tiên tiên võ giả cảnh giới, cũng được xưng là lớn võ giả. Luyện thể cảnh là hậu tiên võ giả, khí hải cảnh là tiên tiên võ giả, đằng sau chính là đối ứng tu sĩ chư cơ, kim đan võ sư. Võ anh cảnh giới, tu sĩ chuẩn nhập ngưỡng cửa cao, không phải cố linh căn không thể, mỗi cái cảnh giới chiến lực cũng cực mạnh, khuyết điểm là tu luyện thời gian dài, đối tài nguyên yêu cầu cao. Võ giả chuẩn nhập ngưỡng cửa thấp, nhưng căn cốt ảnh hưởng tốc độ tu luyện cùng bình cảnh, đại cảnh giới đột phá cũng là sóng lớn đai cát, trong các truyền vàng, đối tài nguyên yêu cầu không giống tu sĩ cao như vậy, mà lại mấu chốt nhất là thành hình nhanh. Về phân ngộ tính, đối hai người cũng đồng dạng trọng yếu, thuộc cứng nhắc điều kiện. Cả hai tương đối xuống tới, tu sĩ là hiện lên dây tính, thực lực tăng lên có dấu vết mà lần theo. Tu đạo đầu tiên là ngộ tự thân lại đột phá cảnh giới, võ giả tiền kỳ cảnh giới tăng lên mang tới thực lực tăng phúc kém xa tu sĩ, nhưng là sau cùng võ đế cảnh giới thực lực lại không thua gì đại thừa kỳ tu sĩ, có thể nói là một cái tiền kỳ nhẹ nhàng, trung hậu kỳ bạo tạc chỉ số lên cao xu thế. Nói như vậy, đều là tuyển một con đường đến phát triển, gồm cả hai người sẽ kéo chậm tốc độ. Hứa Thịnh lại là không có cái này cố kỵ, có vạn vật đồng giá nơi tay, hắn đôi dây phát dục, nhường mỗi một cái con dân cũng có thông thiên khả năng. Bất quá võ giả con đường này mặc dù ngưỡng cửa thấp, nhưng là chú định càng nặng sắt phạt trong cả đời muốn vượt qua đến không hết sinh tử chi cảnh, chân chính tu luyện tới cuối cùng võ đế cảnh giới sát suất kỳ thần so đại thừa còn muốn nhỏ. Hứa Thịnh đã có thể dự đoán đến kia là như thế nào một cái che kín máu và lửa nói đường, nhưng là không có biện pháp, cái thế giới này chính là mạnh được yếu thua, liền xem như hắn, nếu như không thể một mực tăng lên tự mình, siêu việt người đồng lứa, cuối cùng cũng là tại chủ thế giới chẳng khác người thường. Thời gian từng ngày quá khứ, Hứa Thịnh ban ngày đi trường học tiếp tục học tập, ban đêm trở về quan sát, dẫn dắt tiểu thế giới phát triển. Tại hắn nhìn chăm chú, đạt được truyền thừa giận đột phá cảnh giới cực kỳ cấp tốc. Lúc đầu Ngộ tính liền đạt đến hoàng cấp ngũ phẩm cái sau, càng la lại đề cao một tầng, đạt đến hoàng cấp tứ phẩm, xem như một cái tiểu kinh hỉ. Theo phủ sĩ 4 tầng đột phá đến phủ sĩ 5 tầng, dự chỉ tốn 3 tháng thời gian, phía sau 6, 7, 8, 9 tầng cộng lại cũng bất quá 4 năm. Loại tốc độ này hứa thịnh xem ra rất bình thường, nhưng ở người trong cuộc giận trong lòng lại là đưa tới sóng gió động trời. Bất quá bây giờ giận tại tiếp nhận trưởng lao vị trí về sau, trong bộ lạc địa vị đã vượt qua tộc trưởng, hắn hết thể cũng không cần cùng những người khác báo cáo, cho nên không có người biết rõ thực lực của hắn tại trong mấy năm này tăng lên như thế to lớn. Mà bộ lạc bởi vì tấn thăng làm hoang cấp trong hậu bối cũng xuất hiện không ít có phủ sĩ tư chất hài đồng có thể tu tập với phủ dẫn đem những hài đồng này cũng gom lại bên người giống đại trưởng lao đã từng dạy hắn như thế bồi dưỡng những hài đồng này một đoạn thời gian bồi dưỡng về sau có 4 5 cái hài đồng bị hắn xác định có cực lớn hy vọng trở thành Phụ sĩ sau đó chútt xuống càng nhiều chú ý cái khác hài đồng có chút không quan tâm tâm tính kiên nhẫn càng là cố gắng gấp bội dẫn rất vui mừng không có từ bỏ bất cứ người nào cổ Vũ bọn hắn hết thể cũng có thể thế giới hải bên trong hứa thịnh đem đây hết thể cũng nhìn ở trong mắt không khỏiậ đầu Cái này giận không có để cho mình nhìn lầm, tâm tính phi thường không thể, nếu như là loại kia cực đoan loại hình, hắn ngược lại là muốn do dự một cái muốn hay không đại lực khí nuôi dưỡng. Lúc này giận đã đến phủ sĩ chí tầng, cách luyện khí kỳ chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua, nó là khác nhau phẩm tục cùng người tu đạo lại trời, không linh căn người dốc hết cả đời cũng không có một khả năng nhỏ nhoi vượt qua. Chỉ khi nào có linh căn, cho dù là kém nhất tạp linh căn, tại mài nước công phu phía dưới cũng là có thể vượt qua. Bất quá giận là cái lệ riêng, bởi vì hắn là trực tiếp tiếp nhận truyền thừa. Trong truyền thừa bao hàm một tia thánh nhân chi lực lại có thể tăng tốc hắn đột phá tiến trình, lúc này cái này tình huống, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, nhất định có thể đột phá. 6 năm sau, một tháng lãng sao thưa ban đêm, một mực dốc lòng tu luyện giận trong lòng có cảm giác, theo chỗ ở của mình đi ra. Đón trong sáng trăng sáng, hắn hướng phía mặt phía bắc tỏa kia đối hồn thác bộ lạc có ý nghĩa đặc thù cao ngất núi lớn đi đến. Cũng liền tại lúc này, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, thể nội có biến hóa kỳ diệu lại phát sinh. Đang đẵng nửa năm Hắn dùng hai chân đo đạc thổ địa, đặc biến tiểu thế giới này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cuối cùng, hắn về tới đại trưởng lão An nghỉ chỗ. Hắn lúc này phong trần mệt mỏi, lôi thôi lếch thếch, giống như là một cái dã nhân. Nhưng là cặp mắt kia lại thần quang sáng láng. Hắn nhìn xem đại trưởng lão phân mộ, trầm mặc một lát, sau đó quỳ xuống trùng điệp dập đầu ba cái. Đại trưởng lão, đệ tử của ngài, theo hôm nay trước đem tuân theo di nguyện của ngài, dẫn đầu hồn thác bộ lạc vĩnh viễn lớn mạnh thêm. Xoay người, hắn lại hướng lên trời bên cạnh dập đầu ba lần. Tiên tổ ở trên, ngài tử tôn tận, đem đi theo ngài bước chân tìm kiếm tu hành phần cuối. Nói xong, tận trời khí thế mà lên, hắn hướng về bộ lạc đi đến, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người lại lần nữa làm sâu sắc ba điểm. Cho đến trăm bước, thêm không lại thêm. Một tiếng vỏ trứng vỡ vụn thanh âm từ hắn thể nội mà ra. Đan điền mở, linh lực cuồn cuộn, luân khí, thành. Ngày 10 tháng 4, cự ly nhị mô đi qua đã là 12 ngày. Hứa Thịnh đi ở sân trường bên trong, đối chung quanh các loại ánh mắt sớm đã thành thói quen. Cũng có người nếm thử khiêu khích qua hắn, nhưng đều bị hắn không nhìn, những người này mặc dù tức giận nhưng cũng không dám thế nào. Bởi vì nếu là dám đối với hắn cái này trường học đệ nhất xuất thủ, trường học kia lãnh đạo cũng không phải ăn cơm khô. Gọi ra trưởng, viết kiểm điểm, thậm chí về nhà tỉnh lại đều là bình thường. Không chút nào khoa trương, hứa Thịnh hiện tại chính là tất cả dạy lãnh đạo trong mắt bà bối, hơn 2 tháng sau thi đại học vẫn chờ hắn cho trường học kiếm vinh dự đâu. Cái này thời điểm hết thể dám can đảm uy hiếp nhân tố, vậy cũng là sẽ bị trước tiên xóa đi. Có học sinh có dũng khí không có mắt, kia thuần túy chính là ông cụ thắc cổ, chán sống. Mấu chốt lý do tìm còn làm cho không người nào có thể phản bác, trường học nghiêm cấm đánh nhau ẩu đả. Cang La Kiên quyết đã kích bá lang hiện tượng. Đúng lúc Trình Sơ Tuyết mới từ lớp đi tới, hai người liếc nhau một cái về sau, lẫn nhau gật đầu lên tiếng chào. "Ta biết do ngươi đạt được một tấm truyền thừa thể, bất quá ta cũng có lại có mấy ngày đoán chừng ta liền có con dân tiến vào luyện khí kỳ, lần sau ta mô, ta nhất định sẽ đoạt lại thuộc về ta thứ tự." Trình Sơ Tuyết mặt không thay đổi nói, "Vì để cho tự mình con dân ra tộc tiến vào luyện khí, nàng thế nhưng là đầu nhập vào không ít tài nguyên. Cái này gia hỏa nhất định không có mình nhanh." Hứa Thịnh bước chân có chút dừng lại, nhìn nàng một cái, trên mặt đột nhiên mà lộ ra ý cười. Hắn nhẹ nhóm nói ra, chỉ sợ để ngươi thất vọng, đêm qua, ta con dân đã tiến vào luyện khí cảnh, tam mô đệ nhất không có gì bất ngờ xảy ra hay là của ta. Trình Sơ Tuyết một cái thất thần, kinh ngạc nhìn xem Hứa Thịnh đi xa, thân ảnh biến mất khắp nơi Trô Gấp Quốc. Chương 26, Cường đại nương theo lấy cô độc. Ta ngốc muội muội à, cái này gọi Hứa Thịnh tâm thái thế nhưng là so ngươi tốt hơn nhiều, ta cảm thấy lần này nhị mâu ngươi bị hắn vượt qua là chuyện tốt, là hẳn là nghĩ lại nghĩ lại từ mình, tam trung nói cho cùng cũng chỉ là tứ hai cấp bậc trường học, ngươi ở chỗ này ở lâu, đã không biết bên ngoài thiên địa là thế nào kklm còn vang vọng ở bên tai. Trình Sơ Tuyết một mực sáng tỏ đôi trong mắt xuất hiện mờ mịt. Tự mình thật không bằng cái này đột nhiên xuất hiện hứa thịnh sao? Không, ta Trình Sơ Tuyết không thể so với bất luận kẻ nào trên lĩnh. Trong ánh mắt của nàng đột nhiên xuất hiện kiên định. Nếu như ngay cả trước mắt tòa này nhỏ nhỏ núi cũng vượt qua không đi qua, lại không nói đến đại đạo đâu. Làm sao nói thành thánh, thậm chí theo đuổi kia siêu việt hết thể hợp đạo cái giới. Dù sao cũng là xuất thân danh môn, Trình Sơ Tuyết rất nhanh điều tiết tốt chính mình tâm thái. Con dân nhanh hơn chính mình mấy ngày tiến vào luyện khí thì thế nào? Nghị mục còn có hơn 2 tháng, tự mình không chỉ có muốn vượt qua hắn, còn muốn vượt qua toàn bộ Lưu Nguyên thị lớp 12. Tam mô truyền thống một mực là toàn thành phố liên khảo thi, cũng là nhường tất cả học sinh trong lòng năm chắc, biết mình hiện tại đại khái ở vào một cái cái gì tiêu chuẩn. Dù sao thi đại học việc này không phải ngươi mạnh là được, mà là ngươi muốn mạnh hơn người khác. Lợi hại đại học chiêu sinh nhân số có hạn, sẽ chỉ lựa chọn sử dụng ưu tú hơn, khả năng thành tích của ngươi tại những năm qua bên trong có thể đứng hàng thứ hàng đầu, nhưng năm nay tất cả mọi người phổ biến thành tích phóng đại, cái tiết như cũ vẫn là sẽ thi rớt. Hứa Thịnh cũng không có đem vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, hắn hiện tại tâm tư cũng tại làm sao tăng lên tự mình trên tiểu thế giới. Tiểu thế giới cùng tự thân là song hướng phản hồi, chính phạt bên ngoài thế giới tăng cường tiểu thế giới sẽ làm từ thân pháp thì cảm nộ tốc độ gia tăng, tự thân cảm nộ pháp tắc càng nhiều, tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Cho nên Hứa Thịnh tiểu thế giới đoạn này thời gian đang không ngừng tăng trưởng, lấy một loại thay đổi một cách vô tri vô giác xu thế, xuất hiện càng nhiều địa hình. Lấy hắn nhị mô thành tích, trước mắt tiểu thế giới lớn nhỏ nhưng thật ra là không ghép đôi. Chủ nhiệm khóa lao sư tại trên lớp từng cầm qua trình sơ tuyết nâng ví dụ, giống bọn hắn dạng này, học sinh khá giỏi tiểu thế giới diện tích cũng tại phương viên trong giảm trở lên. Hứa Thịnh coi như gần nhất tăng trưởng cấp tốc, phương viên cũng bất quá mới thêm đến 60 dặm, chỉ tương đương với cái tiêu chuẩn này 1 phần 3. Phát triển tiểu thế giới, giáo hóa con dân đều là cực kỳ khó khăn sự tình, thánh nhân cũng không phải tùy tiện làm. Cuối cùng một tiết trên lớp tạ hồng, nàng dạy quá trình là bản nguyên vận dụng. Tại toàn bộ thời cấp 3 mấy chục cánh cửa trong khóa học, bản nguyên vận dụng cũng có cực trọng yếu địa vị. Bất quá cấp 3 không khảo thí văn hóa khóa chỉ nhìn sau cùng thành tích tổng hợp. Tiểu học cùng sơ chung mới dùng bài thi phương thức khảo thi văn hóa tri thức. Hứa Thịnh tiểu học cùng sơ trung văn hóa khóa thành tích coi như không tệ, dù sao cái này không nhìn tài nguyên, chỉ cần tự thân cố gắng cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Cái kia lúc mỗi ngày bản thân khích lệ, nghĩ đến lên cấp 3 có thể mở mang bên trong tiểu thế giới, lại đem kim thủ chỉ mở ra, kia hoàn toàn là hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là hiện thực nói cho hắn biết hết thảy đều là suy nghĩ nhiều. Nếu không phải vận khí còn không có suy tốt, vào tháng trước rốt cục mở ra, hắn chính là trực tiếp lạnh lạnh. Ta hùng theo phòng học bên ngoài đi tới. Nàng đầu tiên là mắt nhìn rượi vào tường vị trí Hứa Thịnh, đối với hắn gật đầu cười một tiếng, sau đó lại đối hàng thứ nhất Đặng Hoan khẽ gật đầu. Nàng không có chú ý tới, hai tay giấu ở dưới bàn học Đặng Hoan xong quyền nắm màu đỏ bừng. Hứa Thịnh, ta mới là năm lớp đệ nhất. Ngươi chờ, ta mô Ta nhất định sẽ cho ngươi để mắt. Đặng Hoan ở trong lòng gầm thét. Theo lớp 10 đến lớp 12 học kỳ sau, vẫn luôn là trong lớp thụ nhất lao sư chú ý học sinh, nhưng là đối với lần này nhị mô sau hoàn toàn thay đổi. Loại này to lớn chính lệnh, nhường Đặng Hoan đón chịu không được, rõ ràng những cái kia tán thưởng ánh mắt đều là hẳn là thuộc về hắn. Lúc này cách các ngươi thi đại học đã chỉ có hơn 70 ngày, tại cái này còn lại hơn 70 ngày bên trong, thành tích lạc hậu đồng học vẫn như cũ còn có tăng lên, cơ hội ta rất vui mừng. Tại lần trước nhị mồ trước lớp sau đó, chúng ta hứa thịnh đồng học đạt đến ta nói tới, thành tích tiến bộ to lớn, các ngươi hẳn là hướng hắn học tập. Nói nàng dẫn đầu vô tay. Ba ba ba ba. Thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Năm lớp đồng học trong lòng ngũ vị tặc trần, lúc đầu tại trong lớp hạng chót kém xa Tít Tấp tự mình hứa thịnh, lập tức đã đến chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao, cái này khiến bọn hắn đã hâm mộ lại gần hy vọng cái kia đứng tại chỗ cao nhất người nhưng thật ra là chính mình. Hứa Thịnh bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, trong lòng một điểm cao hứng cảm giác cũng không có, ngược lại là bất đắc dĩ. Loại này bị Tây Bia ngắm hành vi, hắn thật hy vọng Tạ Hổng không muốn tại làm, mặc dù có thể lý giải nàng là hướng nhường lớp đồng học lấy tự mình làm gương, nói cho bọn hắn vĩnh viễn không muốn từ bỏ, nhưng cái này trực tiếp mang tới hậu quả chính là mình tại trong lớp bị cô lập. Rõ ràng nhất, ngồi cùng bàn Tôn Hàng mỗi lần nhìn thấy hắn lúc biểu lộ cũng cực kỳ cổ quái. Không có trong tưởng tượng trong tiểu thuyết mợ đỡ được tới khuôn sáo cũ kỹ bạn, mà là dần dần xa lãnh. Tiến đến một cái khác tiểu đoàn thể bên trong. Đương nhiên Hứa Thịnh biết rõ căn này tính cách của mình cũng có quan hệ. Dù sao mình là cái người xuyên việt, trong lòng chôn giấu như thế một cái lớn cái bí mật, cũng không cách nào cùng người thổ lộ tâm tình. Tốt, thời cấp 3 nên nắm giữ tri thức các người cũng nắm giữ không sai bỉ lắm, tiếp xuống ta liền nói một cái kinh nghiệm đi. Ta Hồng tiếp theo lời nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chạm đến pháp tắc, đây là tất cả mọi người biết đến thực lực tăng lên tới nhất định giai đoạn tiêu chí, nhưng nó cách chân chính đến nắm giữ pháp tắc vẫn còn rất xa, ta lại một mực không nói. Không phải của mình mình quý mà là lo lắng các người biết được sau lòng tự tin bị đã kích chạm đến pháp tắc trên thực tế chỉ là đụng chạm đến cánh cửa thậm chí là mới vừa phát hiện cánh cửa tồn tại nó cử ly mở cửa cũng còn muốn rất rất xa muốn đi hơn không nói phía sau cửa dài rằng giặc bắt ngát pháp tắc đại đạo ta không biểu lộ nghiêm túc lời nói cũng là nhường các học sinh tâm thần nhận lấy xung kích đây cũng là lệ cũ mỗi khi lớp 12 học sinh nhị mô kết thúc về sau các lao sư đều sẽ tìm một cái thích hợp thời gian đem đến tiếp sau đường điểm ra tới học sinh cấp 3 nha chỉ là toàn bộ nhân sinh bên trong nhỏ bé một đoạn l trình chỉ có đến đại học mới có thể chân chính nên đón thực lực nhanh chóng tăng lên kỳ. Đại học các loại bồi dưỡng thủ đoạn sẽ để cho các học sinh ở cấp 3 lúc đánh xuống cơ sở phi tốc hóa thành thực lực, theo trạm đến pháp tắc, đến nắm giữ pháp tắc. Hơi tốt một chút đại học, tốt nghiệp tiêu chuẩn chính là trở thành bàn thánh. Đứng đầu nhất kia mấy chỗ, thậm chí yêu cầu các học sinh tốt nhất trở thành chuẩn thế mới tốt nghiệp. Chân chính thiên tài vĩnh viễn là thường nhân không cách nào tưởng tượng, trong lịch sử có một ít yêu nghiệt, đại học giai đoạn liền đã tiến vào nhập thánh cảnh, còn không có tốt nghiệp liền bị quân đội, chính phủ dự định, tại thường nhân không biết được địa phương lịch luyện vì trở thành nhân loại chủ cột vững vàng mà phấn đấu. Hứa Thịnh trước đó đối với mấy cái này tin tức chỉ là ẩn ẩn có hiểu biết, chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thụ rõ ràng. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm giác Tạ Hồng trong giọng nói tựa hồ có chút vội vàng sao động ý vị. Chương 27, kỳ quan tạo hóa chỉ. Cái này một tiết khóa, Tạ Hồng nói rất nhiều nàng trước kia chưa nói qua đồ vật. Nhưng Hứa Thịnh nhớ tới đời trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, chủ nhiệm lớp cho bọn hắn miêu tả sinh viên sống lúc chẳng cảnh. Khác biệt lúc, ở kiếp trước đại học xem như một loại giải phóng là có thể tự do chi phối thời gian thời kỳ, mà một thế này, đại học thì mang ý nghĩa càng thêm cố gắng, càng thêm không tự do. Nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đây là một loại trói buộc, dù sao ai không muốn thành thánh đâu. Ban đêm, về đến nhà, Hứa Thịnh không có lập tức tiến vào thế giới hải bên trong. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu mượn Bồ đề quả đến tiếp sau tác dụng, cảm ngộ thủy chi bản nguyên. Bản nguyên chia làm hai loại này, một loại là kim mục thủy hỏa thổ cái này 5 loại cơ sở bản nguyên, một loại là không giống với cái này 5 loại cái khác bản nguyên, như ánh sáng, tối, sương mủ, âm vân vân. Mỗi một loại bản nguyên ẩn chứa pháp tắc cũng cực kỳ nhiều, giống nhau kim chi bản nguyên phòng mang, sắc bén, phá diệt, lại như thủy chi bản nguyên tới nhuẩn, phòng hộ, bao dung. Thành thánh giai đoạn chính là theo cảm ngộ pháp tắc bắt đầu, cấp 3 trước đó đặt nền móng, lớp 10 mở tiểu thế giới, có trung tâm có thể cảm ngộ pháp tắc, xem như chân chính bước lên thánh đạo. Hứa Thịnh cảm ứng bên trong, tự mình đụng chạm đến cái này một tia pháp tắc hẳn là phòng hộ, cái này cùng hắn tâm cảnh có quan hệ, mỗi thời mọi khắc để ý đều là con dân sinh tồn tình trạng. Liên liên vận dụng bản nguyên thủ đoạn đều là hình thành vòng phòng hộ cùng lực thủy chi vực. Có thể nói lại không có ai so với mình chú trọng hơn phòng thủ. Tước trừng qua nửa giờ, cảm giác hôm nay thể ngộ đã không sai bị lắm, Hứa Thịnh tiến vào duy trì khoan thuyền, ý thức dáng lâm thế giới hải. Hôn thác bộ lạc. Vẹn vẹn mấy năm phát triển, bộ lạc đã thoát khỏi nguyên thủy hình dạng, bắt đầu hướng thành đồng thời đại đi đến. Bộ lạc kiến trúc bắt đầu coi trọng mỹ quan, đạo lộ cũng dùng gạch đá xanh trải lên, càng là có công có thể khu phân chia. Đại khái chính là theo Nghiêu Tuấn Vũ thời kỳ lập tức nhảy tới Hán đại. Cái này cùng Hứa Thịnh hối đoái các loại đồ vật có quan hệ. Hôn thác bộ lạc lúc này nhân khẩu tiếp cận 2000. Có chút tại võ đạo thượng thiên phú đồng dạng người, tại những phương hướng khác trên lại là có không tệ thiên phú, tỉ như Thợ Rèn, Y Sư, Thợ mục. Một cái cơ cấu tốt đẹp bộ lạc, khẳng định đã phải có võ giả, lại phải có đầy đủ sinh hoạt chức nghiệp. Võ giả ở bên ngoài đà sinh đạt tử, sinh hoạt chức nghiệp tại phía sau cho trợ giúp, dạng này phát huy ra tác dụng phải lớn tại 1 cộng 1. Cũng tỷ như trước đó thực chiến khảo hết lúc, hồn thác bộ lạc bên trong nếu có trình độ đầy đủ Thợ Rèn đại sư, như vậy có thể cho đám võ giả chế tạo ra vũ khí đồ phòng ngự, chế tạo ra có thể tổn thương đến thiết giáp thi khôi cường lực công tiến. Dạng này ở chính diện chiến đấu bên trong, tỷ số thương vong sẽ cực kỳ giảm bớt. Người bình thường cần lo lắng vật liệu vấn đề hứa thịnh bên này lại rất dễ dàng giải quyết, vạn vật đồng giá bên trong hối đoán cũng không quý. Nguyên vật liệu không quý, nhưng là hối đoán thành phẩm cũng rất quý, mà lại không dễ dàng giải thích lai lịch. Dẫn trong bộ lạc đi tới, với hắn trong tầm mắt, mỗi người đại khái tình huống hắn đều có thể quét qua biết được. Hắn còn dũng khí lẫn nhau là hai thế giới bên trong người cảm giác. Hứa thịnh trong mắt ra kim sắc quang mang, sau một khắc giận lúc này cụ thể tình huống xuất hiện. Bộ lạc con dân, giận. Thiên mệnh đẳng cấp, hoàng cấp ngũ giai. Nhất giai thấp nhất, kiểu giai tối cao. Tuổi tác: 45 tuổi. Linh can, Tập linh căn. Thiên phú: Dục huyết chi thể. Căn cốt: Chuẩn hoàng cấp. Ngộ tính: Hoàng cấp tam phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Khí vận: xanh. Năng lực: Càn nhất công, huyết phủ. Cảnh giới: Luyện khí tầng 1. Thiên mệnh đẳng cấp cùng nộ tính cũng có lên cao, đây là chuyển thừa tấm thẻ mang tới biến hóa. Tuy nói một người xuất sinh bắt đầu từ thời khác đó, các hạng tư chất liền đã định, nhưng dù sao còn chỉ là phàm nhân, ở trong mắt thánh nhân, liền pháp tắc đều có thể chưởng khống lại càng không cần phải nói cải biến chỉ là phạm nhân tư chất. Linh căn quyết định có thể hay không tu luyện cùng tốc độ tu luyện, thiên mệnh đẳng cấp quyết định có tồn tại hay không bình cảnh cùng có thể đạt tới cực hạn. Đồng thời linh căn cũng cùng thiên mệnh đẳng cấp cùng một nhiệm tử, thiên mệnh đẳng cấp thấp bình thường sẽ không xuất hiện tốt linh căn. Lấy dựận hiện nay tình trạng này, đừng nói càng nhất công điểm cuối cái cùng nguyên anh kỳ, liền liền chút cơ kỳ, hắn đều cần đại nghị lực, lớn rất mộ, đại khí vận khả năng thành công đưa vào. Bất quá đây là tại không có can thiệp tình huống dưới, làm cái thứ nhất cũng là hiện nay một cái duy nhất có linh căn con dân. Hứa Thịnh đã quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn. Chỉ cần hắn nửa đường không vấn mệnh, Hứa Thịnh liền sẽ một mực cho hắn chế tạo cơ duyên, nói không chừng một ngày kia còn có thể hợp lý thành tiên, thọ cùng trời đất. Tu sĩ bên này tạm thời còn không có phát hiện cái thứ hai có linh can, như vậy tiếp xuống ta trước hết phát triển võ giả đi. Hứa Thịnh đem ánh mắt ném đến một bên khác, đã đạt tới luyện thể 9 tầng tốc trường, lúc này khí huyết đã rõ ràng không bằng những năm qua, thực lực của hắn sẽ theo thời gian không ngừng suy yếu. Đây là đã sớm dự liệu sự tình, võ giả nói đường chính là như thế tăng khốc. Bất quá trong bộ lạc bọn nhỏ tư chất ngược lại là một cái so một cái mạnh, có không ít căn cốt cũng đạt đến hoàng cấp, mấy chục năm sau cũng có hy vọng tiến vào khí hải cảnh, trở thành một vị tiên tiên võ giả. Suy nghĩ đến nơi này, Hứa Thịnh hung ác nhận tâm, đem đã sớm nhìn thấy đồng dạng kỳ quan cho đổi ra. Tạo hóa chỉ. Thuộc loại: Kỳ quan. Miêu tả: Linh thiên cải mệnh, đoạt được tạo hóa, có thể trên phạm vi lớn ra tăng phá cảnh tỷ lệ, đồng thời tăng lên tự thân tư chất, tự động thu nạp linh khí, hàng năm có thể cung cấp 3 người sử dụng. Hối cần thiết: 50 vạn hương hỏa. Mặc dù hao nước cũng là sẽ tiêu hao, nhưng lại không giống bất lao tuyển như thế, sử dụng hết liền không có, bởi vì cái này tạo hóa chỉ nói cho cùng, hữu dụng nhất vẫn là nó thu nạp linh khí năng lực, có thể lâu dài chuyển thừa tiếp. Mặt khác cái này tạo hóa chỉ phối hợp trên bất lao tuyển hiệu quả càng tốt hơn, đã 50 vạn hương hỏa cũng bỏ ra, cũng không quan tâm lại hoa 10 vạn, Hứa Thịnh trực tiếp đổi 1000 người phần bất lao tuyển. Đến tận đây, trên người hắn còn lại hương hỏa chỉ còn lại mấy trăm điểm, mai kia trở lại trước giải phóng. Chặt tay vui vẻ là vui vẻ, nhưng nhìn xem thật vất vả để dành tới vốn liếng cứ như vậy không có, Hứa Thịnh nói không đau lòng là giả nhưng là không có biện pháp, muốn phát triển a. Ghi Chép, ngài vì ngài tiểu thế giới tăng thêm một hạng kỳ quan, ngài tiểu thế giới pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Ghi Chép, ngài tại ngài tiểu thế giới thả ở Bất Lao Tuyển. Bất Lao Tuyển liền đặt ở lần trước chân núi vị trí, tạo hóa chỉ thì là về sau rời một điểm, ở vào một cái tứ phía bị dãy núi che chắn buồn địa bên trong. Tại làm xong những này về sau, huyết thịt liền cho dựn truyền lại đi sâu xa thăm thẳm cảm giác. Ngay tại chỗ mình ở bên trong tu luyện càn nhất công, dựn, trong lòng nhiên sinh ra một cỗ rung động, hắn suy tư một lát sau, sợ hãi nói, là tiên tổ Hắn cẩn thận phân biệt một cái cảm ứng, tựa như là chỉ hướng phía đông núi lớn. Hắn con dũng khí cảm giác quen thuộc, chạy như bay, trên mặt đất điểm nhẹ, tung tích liền biến mất ở bộ lạc bên trong. Dẫn đi vào trước đàm, nhìn thấy quen thuộc nước suối, không khỏi kinh ngạc nói: "Bất Lao tuyển, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy sao?" Sự tính tốt, xem ra trong bộ lạc bọn nhỏ đều có thể sử dụng. Tiếp lấy hắn lại vào trong đi, phát hiện bồn điệu bên trong tạo hóa chỉ, không khỏi trừng to mắt, chấn động không nói gì. Chương 28: Võ giả diễn phun. Kỳ quan là tiểu thế giới pháp tắc cụ hiện. Nó nơi phát ra có thể là bên ngoài thế giới cơ đoạn, cũng có thể là tiểu thế giới tự mình ngưng kết mà thành. Cẩm năm lớp đệ nhất đã từng đệ nhất đặng Hoan tới nói, hắn bên trong tiểu thế giới tại mở mới bắt đầu liền tự động ngưng kết ra bất lao tuyển kỳ quan, đây cũng là hắn bị trường học lao sư xem trọng trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân. Có bất lao truyền cột dựa thân thể, hắn bộ lạc con dân phát triển tốc độ càng thêm nhanh. Đồng thời kỳ quan cũng có thể tại khảo hạch là vì tiểu thế giới phát triển thêm điểm, số lượng càng nhiều, kỳ quan đẳng cấp càng cao, thêm điểm càng nhiều. Tạo hóa chỉ mặc dù mạnh hơn bất lao truyền rất nhiều, nhưng liền phẩm cấp lão nói Hai người cũng ở vào cấp thấp nhất cơ sở kỳ quan hàng ngũ. Dù sao ở trong mắt thánh nhân, cái hàng chục hàng trăm ngàn bạn cũng không hề khác gì nhau. Nhìn xuống tiểu thế giới hứa thịnh nhìn xem hồn thác bộ lạc con dân tới ngâm bất lao tuyển. Bất lao tuyển hiệu quả vẫn là rất cường đại, ngâm qua con dân tuổi thọ cùng nội tình cũng có tăng cường. Nhưng là hắn cũng phát hiện, tới ngâm liền một cái trung lão niên nhân cũng không có, đều là nhiều người trẻ tuổi cùng đứa bé. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhân loại làm hậu đời hy sinh rác nộ quả thực là khắc vào thực chất bên trong. Về phần tạo hóa chỉ, đã là tu sĩ giận có thể nhìn ra chỉ đủ dài rác mấy người sử dụng. Cho nên đang cùng tộc trưởng thương lượng một cái về sau, liền đem buồn địa cho che lại kín. Truyền thừa thể bài bên trong có chút sơ cấp chất pháp, hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu che giấu về sau, phàm nhân là không cách nào phát hiện, dù cho không xem chừng đi vào cũng sẽ tại chỗ đảo quanh, sau đó lại đường cũ trở về. Tộc trưởng ngươi bây giờ đã là luyện thể chí tầng, ngươi đi vào nghỉ ngơi một hồi, nhất định có thể đột phá đến tiên tiên võ giả. Giẫn đang khuyên tộc trưởng, liền cùng đã từng tộc trưởng khuyên đại trưởng lao đồng dạng. Tộc trưởng lắc đầu cười nói, cái này hao năng lượng khác biệt, ta có thể cảm giác được trong đó một cỗ bá đạo. Tra đi vào lớn nhất có thể là bạo thể mà chết, ta còn muốn sống thêm 2 năm đây này. Dẫn biết rõ cái này chỉ là đùa giỡn lời nói, tạo hóa chỉ năng lượng mặc dù của bạo, nhưng là tộc trưởng đi vào cũng là có không nhỏ hy vọng có thể đột phá, hắn vẫn là vì đem danh ngạch lưu cho hậu bối. Bất quá hắn cũng không có đáng huyền, đối tộc trưởng tới nói, nghiên kỷ của hắn đã lớn, mà lại võ giả không giống phụ sĩ, là muốn chính diện chủ xác, đột phá cảnh giới càng cao hơn còn không bằng an hưởng tuổi già. Cái này đồng dạng cũng là hứa thị suy nghĩ, không phải vậy lấy năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể đem tộc trưởng ném vào tạo hóa trì bên trong. Nhưng này dạng đối cái sau tới nói lại không có nghĩa là nhất định là chuyên tốt. Vì bộ lạc phấn chiến gần 60 năm, hắn lúc tuổi già tại dưới đại thụ nhìn xem hài đồng vui đùa ẩm ĩ là được rồi. Nửa tháng chớp mắt liền qua, tháng tư sắp kết thúc, tháng 5 muốn đến. Thời tiết cũng nóng lên rất nhiều, thoát khỏi mùa xuân trong ngoài bộ cùng Trường Sam, có thể chỉ mặc áo lót đi ra ngoài. Địa cầu nửa tháng, bên trong tiểu thế giới vài chục năm thời gian. Hôn thắc trong bộ lạc có gần 50 người từng tiến vào tạo hóa chỉ. hiệu quả làm cho người tăng lưỡi, có người trực tiếp tại tạo hóa trì bên trong liên tiếp đột phá hai tầng, ba tầng. Luyện thể thất trọng lâm vào bình cảnh mấy năm không thể đột phá hậu kỳ võ giả trực tiếp đột phá, cũng tại luyện thể bắt trọng bên trong tiến vào cực sâu hoàn cảnh. Tất cả từng tiến vào tạo hóa chi người, thực lực tốc độ tăng lên cũng trên phạm vi lớn siêu việt không có ngờ qua, mở đầu mấy năm tiến vào 10 cái thiếu niên, hiện tại bất quá chỉ là nhược quán tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng cả đám đều tiến vào luyện thể tiểu trọng, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến khí hải cảnh trở thành tiên tiên võ giả. Loại thực lực này tăng cường tốc độ, cho dù là trong bộ lạc đã từng đệ nhất nhân, luyện thể chín tầng tộc trưởng cũng là chấn động không nói gì. Đồng thời hắn phi thường vui mừng. Bọn hộ bối càng ngày càng cường đại đã không cần chính mình cái này lao đầu tử để vào trước mặt Sớm đã trở thành tu sĩ giận bởi vì nhỏ thế giới linh khí quá mức nồng đẫm quan hệ dù cho không có bằng vào ngoại lực chỉ dựa vào vận chuyển chu thiên mười mấy năm qua xuống tới y nguyên theo một tầng vượt qua đến 8 tầng cách hậu kỳ 9 tầng chênh lệch không xa tu sĩ ưu Việt tính một cái liền thể hiện ra đồng dạng thời gian dù là chỉ là mỗi ngày ngồi xuống tính tu thực lực tăng lên biên độ cũng viễn siêu võ giả bất quá hứa thịnh đối với hắn tốc độ như trước vẫn là không hài lòng Bởi vì luyện khí kỳ cũng không có đột phá nhân loại bản thân tuổi thọ gông cùng xiề xích, như trước vẫn là thọ 120 năm. Lúc này Dận niên Kỵ đã vượt qua 60, đằng sau còn có 9 đến tầng 13, lại thêm luyện khí đến chút cơ ở giữa lớn ngửa cửa, thời gian phía trên là có chút con bạch. Hứa Thịnh cũng lúc này mới cảm giác được vì cái gì tu sĩ đối các loại tài nguyên như vậy mong cầu, thật sự là không có tài nguyên, tu luyện quá chậm. Phải biết hồn thác bộ lạc nồng độ linh khí thế nhưng là gấp trăm lần, nếu là đổi lại một cái nồng độ linh khí chỉ có gấp 10, tốt, dân có thể sớm tìm cho mình tốt chỗ tọa hóa.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 cung vụ, bài vị, không tăng thêm. Truyền thừa, tu sĩ chi đạo, khí huyết chi lực. Công pháp, Càn Nhất Công, Nguyên Anh Kỳ, Huyết Phủ, chuẩn hoàng cấp, man nhu luyện thể thuật, phàm cấp. Tu sĩ, trận, luyện khí 8 tầng. Tế tự, 13 người, phù sĩ 5 tầng 1 người, phù sĩ 4 tầng 2 người, phù sĩ 3 tầng 2 người, phủ sĩ tầng 2 4 người, phù sĩ 1 tầng 4 người. Võ giả, luyện thể 9 tầng, 52 người, luyện thể 8 tầng, 44 người, luyện thể 7 tầng, 103 người, luyện thể 7 tầng trở xuống, 6032 người. Tiểu thế giới giao diện. Diện tích: Phương viên 62 dặm Hoàn cảnh: Núi lớn bình nguyên hồ nước linh lực, trung ương gấp trăm lần nồng độ, còn lại chính là vực nồng độ dần dần, tích ngoại địa trô gấp 10 nồng độ. Thảm thực vật: Cây mục, bụi cây, cỏ xỉ rề. Chúng tộc: Hoang cấp nhân loại, nhị dai Kỳ quan: Tạo hóa chỉ, bất lao tuyển động vật, ngũ thải gà, lộc lấy chim, gấu, sói, dã trư, heo, con thỏ, bảo. Sống dưới nước: Thanh toàn ngư, linh thu, con trai, tuần, cá trích, cá chép. Sản xuất: Hoàng khoa gạo, tay gấu. Lang Tiên, ra Lợn, Rừng, Lộc Dung thì thỏ, Trần Châu đánh giá, Trung Linh Dục Tú chi địa, mặc dù diện tích nhỏ bé, nhưng tiềm lực phát triển to lớn. 6. Nhị Mô kết thúc sau gần một tháng phát triển, hồn thác bộ lạc thực lực đã không thể so sánh nổi. Tròn vẹn 52 cái luyện thể 9 tầng, 13 cái phù sĩ, còn có một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, nếu là gặp lại đợt thứ 7 khảo hạch, vậy đơn giản tùy tiện liền có thể đi qua. Bất quá có dạng này phát triển không ngoài ý muốn, dù sao bỏ ra trăm vạn lương hỏa, vẫn là trực tiếp hối ra đồ vật, ở bên ngoài Các học sinh tốn hao ngàn vạn hương hỏa cũng làm không được chuyện giống vậy. Bất quá phát triển tiểu thế giới cùng giáo hóa con dân đều là nổi danh khởi bốc chậm, một khi nhân loại vấn đề sinh tồn giải quyết về sau, thực lực kia tăng trưởng quả thực là chỉ số hình. Lúc này cự ly cỡ lớn bộ lạc 5000 nhân khẩu đã không xa, Hứa Thị mục tiêu chính là tại trong vòng 10 ngày nhường hồn thác bộ lạc trở thành cỡ lớn. Chương 29, tấn cấp cỡ lớn bộ lạc. Dựa theo nhị mô đạt hoàn thành tích đến dự đoán trình sơ tuyết cùng Nguyên, đoán chừng bọn hắn tại tam mô thời điểm cách xây thành tiêu chuẩn không xa. Hứa thịnh cũng sẽ không say mê tại đã lấy được thành tích bên trong. Hắn hiện tại mặc dù là ngũ hiệu thứ nhất, nhưng không phải nói chính là người đồng lứa bên trong đệ nhất. Nhất chung, lục chung, bắt chung cái này ba chỗ cao cấp nhất cấp bậc học sinh, tuyệt đối phải so với mình hiện tại còn mạnh hơn một cái lựa cấp. Nghe trong trường học tin tức ẩm, ba trường học mười vị trí đầu cơ bản tại nhị mô thời điểm đều đã hoàn thành xây thành trì, có nghịch tiết nhất, rất trí cao hai liền đã tiến vào tu sĩ thời đại. Cái này không cách nào so sánh được, lạc hậu nhiều lắm, hứa thịnh đến bây giờ cũng không có lòng tin thi đại học liền nhất định có thể vượt qua những này yêu nghiệt. Chớ nói chi là còn có chút căn bạn không tham gia thi đại học cử đi sinh. Những người kia ở cấp 3 giai đoạn liền có sinh viên tiêu chuẩn, đã không thể dùng phổ thông học sinh cấp 3 đi cân nhắc bọn hắn. Cũng may hứa thịnh tự mình có ưu thế của mình, không chỉ có là vạn vật đồng giá, còn có hắn bộ là con dân chất lượng đặc biệt cao. Hoàng cấp nhị giai, lại còn tại không ngừng lên cao thiên mệnh đẳng cấp, đã là ngạo nhân một cấp thành tích, cho dù là chỉnh sơ tuyết những người này, thiên mệnh đẳng cấp tối đa cũng chỉ có thể hoang cấp nhất giai. Cái này không có quan hệ gì với thiên phú, mà là thuần túy nồng độ linh khí, gấp trăm lần nồng độ chỉ có hắn khả năng phụ tại lên. Ngay 6 tháng năm cái này một ngày, Hứa Thịnh đang dạy trong phòng đọc sách, đột nhiên Tạ Hồng đem hắn kêu ra ngoài. "Chủ nhiệm lớp thế nào? Là liên quan tới Tam Mô?" Hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Tạ Hồng cười lắc đầu nói, "Cùng Tam Mô không quan hệ cũng không thể bảo hoàn toàn không sao chứ, là hiệu trưởng muốn thấy các ngươi mười hàng đầu. Hiệu trưởng gặp nhóm chúng ta, chẳng lẽ muốn cho nhóm chúng ta tài nguyên, tăng tốc chúng ta phát triển, xong đi cùng một 6, 8 cạnh tranh?" Hứa Thịnh con mắt tỏa sáng. Tạ Hồng bật cười, người nghĩ ngược lại là đẹp, bất quá cũng không phải không có loại khả năng này cũng coi là lệ cũng đi." Hàng năm, cái này thời điểm hiệu trưởng đều sẽ đem nhị mô 10 vị trí đầu tập hợp, một là ngôn ngữ động viên các người, hay là để các ngươi tiểu thế giới kết nối, rõ ràng một cái những người khác trình độ. Tiểu thế giới kết nối cùng khảo hạch lúc xâm lấn khác biệt, đây là tại lẫn nhau song phương đồng ý tình huống dưới, nhường hai cái tiểu thế giới dựa chung một chỗ, lẫn nhau pháp tắc giao hòa, tương hỗ là kỳ giác. Loại này tình huống dưới, lẫn nhau liền có thể xem rõ ràng lẫn nhau trong tiểu thế giới tình huống. Dù sao học sinh thực lực còn nhỏ yếu, không có bán thánh loại kia có thể phá thế giới bình thường lực. Dạng này ta biết rõ. Hứa Thịnh gật gật đầu liên hệ liền liên hệ tôi, dù sao vạn vật đồng giá chỉ tồn tại ở trong thức hải của chính mình, người khác nhìn không thấy. Hắn tiểu thế giới hiện nay mặc dù rất mạnh, nhưng lại vừa vặn xứng tự mình đệ nhất thế tuổi, không có gì sợ. Thời gian là chưa mai tan học, đến lúc đó ngươi lưu lại, ta sẽ dẫn ngươi đi hiệu trưởng văn phòng." Ta Hồng cười nói. Hứa Thịnh đông nhiên ý tưởng đột phát, hỏi, "Đặng Hoan giống như xếp hạng vừa vặn thứ 10 a." Nói đến đây, ta Hồng ý cười coi như ức chế không nổi, "Không sai, toàn bộ cấp tháng 3 năm 1 năm cái lớp, lớp chúng ta là duy nhất có hai cái lớp 10 vị trí đầu lớp." Cái này thế nhưng là hung hăng cho nàng lớn mặt, đi qua một tháng này, là nàng hai năm này nhiều đến rất mở mịt mở mặt một đoạn thời gian. Vậy chẳng phải là muốn cùng Đặng hoan liên tiếp thế giới? Hứa Thịnh nhớ tới Đặng hoan tấm kia nhìn như không có cái gì dị dạng mặt, vô ý thức có chút phản cảm chuyện như vậy. Nhưng hắn biết rõ tại Tạ Hồng trước mặt không cần thiết nói những này, sẽ chỉ làm nàng cho rằng lòng dạ không chống trải, một lớp đồng học còn tại náo mâu thuẫn. Không quan trọng, dù sao Đặng hoan cùng tự mình cuối cùng chỉ là người qua đường, dù là đồng môn gần 3 năm, nhưng lẫn nhau cộng lại đã nói cũng không cao hơn 100 câu. Học sinh kém cùng thứ một tên nhà, như thường tình huống dưới cũng hoàn toàn chính xác không có gặp nhau. Lại nói với Hứa Thịnh một chút lời nói, hiểu rõ một cái hắn gần nhất tâm thái cùng tâm lý, ta không nói ra, tốt, người đi về trước đi, đem Đặng Hoàn kêu đến. Vậy ta trở về. Hứa Thịnh cung kính nói một tiếng về sau, rón rén đi ra phòng làm việc. Dậy trong phòng, Đặng Hoàn đang nhìn xem cửa ra vào phương hướng thất thần. Tất cả mọi người không biết rõ, hắn gần nhất kỳ thật vô cùng chú ý Hứa Thịnh, dù là cái sau chỉ là đứng dậy đi nhà xí, cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn sẽ không nữa, dạng này mục tiêu quá rõ ràng sẽ có chút túi đầu, mượn dùng tầm mắt ánh mắt xéo qua đi quan sát, dạng này không cần lo lắng bị phát hiện. Vừa mới hắn nhìn thấy Hứa Thịnh bị chủ nhiệm lớp kêu ra ngoài, trên tay sách liền rốt cuộc nhìn không được. Chủ nhiệm lớp gọi Hứa Thịnh đi làm cái gì? Cổ Vũ hắn, nhưng hắn tại Tam Mô lúc tiếp tục lấy được đệ nhất. Hắn không ngừng suy đoán, cảm giác tâm tình cũng càng phát ra bực bội. Đặng Hoan, chủ nhiệm lớp cho ngươi đi một chuyến. Đặng Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt đối mặt bị hắn động tác giật nhẹ mình Hứa Thịnh, đầu tiên là trầm mặc mấy giây, sau đó trên mặt gạt ra một cái tiêu dung, dùng giọng ôn hòa nói, "Tốt, ta cái này đi." làm phiền ngươi. Nhìn xem theo trên ghế ngồi đứng lên, hướng phòng làm việc đi đến Đặng Hoan, hứa thịnh trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này Đặng Hoan đang giở trò quỷ gì? Hắn kỳ thật tại nhị mô sau liền ần ần phát giác được trong lớp có người đang quan sát tự mình, ngay từ đầu coi là chỉ là một ít đồng học hiếu kỳ. Nhưng là về sau phát hiện lại là Đặng Hoan, mà lại động tác lén lén lút lút, nhường trong lòng của hắn có chút run rẩy. Không biết chính có phải hay không nhẹ nhàng, từ khi nhị mô thi ngũ hiệu đệ nhất về sau, Đặng Hoan mang đến cho hắn một cảm giác liền hoàn toàn không bằng trước đó loại kia sáng lên bộ dạng, nếu là họa tác manga chính là một cái đồng phục học sinh, quanh thân phát tán màu đen khí thể. May mắn đây là một cái toàn dân thánh nhân địa cầu, nếu là đổi lại Huyễn Huyễn huyền thế giới, hắn đều muốn hoài nghi cái này ra hỏa ở trong tối xoa xoa mưu kế cái gì. Đang hoan sự tình lãng phí hứa thịnh 3 phút, 3 phút sau, hắn tiếp tục vùi đầu vào học tập bên trong. Học tập khiến cho hắn vui vẻ. Đêm đó, Hứa thịnh tại thế giới hải bên trong quan sát hồn thác bộ lạc phát triển. Từng cái con kiến tiểu nhân ở không ngừng vận động. Rất nhiều trong phòng có mang thai phụ nhân tại lâm Bồn. Hắn một mực nhìn xem nhân số, 4928. 4936, 4963, 5001. Rốt cục, hồn thác bộ lạc nhân khẩu vượt qua 5000 cửa hải lớn, đạt đến cỡ lớn bộ lạc tiêu chuẩn. Cái này khiến hắn cực kỳ mừng rỡ. Tiểu thế rơi tiếp xuống mấy tháng, hắn bắt đầu trọng điểm dẫn dắt bộ lạc kiến thiết. Lúc đầu chung quanh có chút phân chia đi ra tiểu tụ tập điểm cũng bị hắn triệu hồi tới. Toàn bộ hồn thác bộ lạc làm thành một vòng trò lớn, trong vòng các loại tác dụng khu cũng quy hoạch vô cùng tốt, hơn nữa còn dự lưu lại đại lượng không gian, chờ đợi tiếp xuống nhân khẩu tăng trưởng. Ngay tại tháng thứ 6 trung tuần, Sương sương tại thế giới hải bên trong hứa thịnh thấy được một cái tin tức. Ghi chép, hôn thác bộ lạc đã tấn cấp làm cỡ lớn bộ lạc. Không kịp cao hứng. Wen. Hỗn độn lưu động, hắn trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, tiểu thế giới pháp tắc bắt đầu cấp tốc hoàn thiện, đồng thời diện tích bắt đầu mở rộng, ngắn ngủi mấy ngày liền tăng lên gần gấp đôi. Truy cập trang web đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Thái sơ vũ vực, tiểu thế giới giao hỏa. Theo phương viên 62 giảm ra tăng đến phương viên 85 bên trong. Bay vọt Lực lớn giảm bất cùng trình sơ tuyết, lục nguyên các loại tuyệt cao nữa là mới chênh lệch. Hứa Thịnh trong đầu đối phòng hộ pháp tắc cảm nộ đồng thời cũng rõ ràng rất nhiều, hắn cảm giác tự mình đối pháp tắc lĩnh ngộ lần nữa tăng tốc. Hôn thác bộ lạc bên trong con dân cũng không có quá nhiều cảm giác, duy nhất biến hóa chính là thân thể tựa hồ dễ dàng không ít. Duy nhất có nhiều phát giác chính là đã luyện khí 8 tầng giận. Hắn đang tính tỏa tu luyện, lại phát hiện tự mình tốc độ tu luyện tự dưng nhanh mới thành, mà lại đầu não càng thêm rõ ràng, lĩnh ngộ công pháp càng thêm nhanh. Ngay tại loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa bên trong, hắn cảm nhận được bình cảnh vương lòng. Hắn tinh hỷ vô cùng, bắt đầu bắt giữ cái này một tia cơ hội, cố gắng tranh thủ đột phá vào luyện khí hậu kỳ. Sau đó mấy ngày hồn thác bộ lạc võ giả nhau nhau đột phá, ngày thường nhường bọn hắn không thể tổn tiến vào bình cảnh giống như là một cái biến mất. Sau đó tiểu thế giới diện tích mở rộng tin tức liền bị mang theo trở về. Dẫn tổ chức tộc nhân cử hành một lần thật lớn tế điện. Toàn bộ bộ lạc hơn 5000 người, dù là vẫn là trong tã lót hài đồng cũng bị tra mâu thân ôm, quỷ gối bài vị trước đó. Di chép, ngài con dân đối với ngài tiến hành một lần thật lớn tế điện, thu hoạch được 5424 hương hòa. Thứa Thịnh nhìn một cái tăng trưởng một mảng lớn hương hỏa, không khỏi hài lòng gật đầu. Thu hoạch được hương hỏa nhiều ít là cùng theo con dân thành tâm hỏa quy mô tới. Giống như là hiện tại loại này một lần cứ như vậy nhiều hương hỏa, như thường mấy năm mới có một lần. Ngoại trừ dạng này đại tế điện, chính là hàng năm vụn vật lẻ tẻ thu hoạch, cộng lại tại một vạn có lẻ. Hắn một bên thu hoạch được hương hỏa, một bên tiếp tục hối đoái độ vật tăng cường gỗ lạc, chất vật tích lũy đến bây giờ hơn 3 vạn hương hỏa. Thật sự là quá khó khăn. Ngày thứ 2, giữa trưa sau khi tan học, Thứa Thịnh không có đi, lưu tại dạy trong phòng các loại chủ nhiệm lớp. Chờ lấy nàng mang tự mình đi hiệu trưởng văn phòng. Đặng Hoan cũng không đi, bất quá hai người ăn ý cũng ngồi tại chỗ ngồi của mình, cũng không có trò chuyện ý nghĩ. Quan hệ này đã rất lúng túng, nhưng cũng chính là hứa thì mượn, hắn căn bản không muốn cùng Đặng Hoan có bất luận cái gì liên quan. Không sai biệt lắm 5 phút, ta hông hấp tấp đi đến phòng học cửa ra vào, hướng hai người vây vây tay. Đi nhanh đi, hiệu trưởng đã tại chờ nhóm chúng ta. Tam trung hiệu trưởng là một vị hơn 60 tuổi thánh nhân, mặc dù chỉ là sơ thánh cảnh giới, về mặt sức chiến đấu không bằng rất nhiều chuyên trách chiến đấu, nhưng là đối với dạy học trồng người cũng rất có tâm đắc của mình. Hắn là tam trung hiệu trưởng đã nhanh có 10 năm, vì quốc gia bồi dưỡng được không ít nhân tài ưu tú, hàng năm cũng có mấy người thi vào tốt nhất 2 chỗ đại học. Trên đường, gặp cái khác nhóm chủ nhiệm lớp, đằng sau đi theo học sinh, lẫn nhau cũng bắt chuyện qua. Hứa Thịnh hiện tại đối trường học 10 vị trí đầu đều có chỗ hiểu rõ, bất quá ngoại trừ Trình Sơ Tuyết, Lục Nguyên, Đặng Hoàn sáu người khác, cũng không có làm sao trao đổi qua, cái biết rõ trong ngày thường cũng là mắt cao hơn đầu. Trung hợp chính là, 10 vị trí đầu bên trong bình dân đệ tử cùng nhà giàu đệ tử vừa vặn đều chiếm một nửa. Đơn thuần từ trên trời phú đi lên nói, Bình dân mấy cái khẳng định khá hơn một chút, bất quá cái này không bao gồm chính sơ tuyết cùng lục nguyên, bởi vì lần này nhị mô trước đó, hai người bọn họ trong trường học thành tích một mực là bán hết hàng. Hứa Thịnh hiện tại làm ba đại phong vân nhân vật bên trong thanh danh rất kình một cái, đã được chú ý đã vượt qua bể ngoài xuất chúng trình sơ tuyết, cho nên nói cái thế giới này vẫn là không có nông cạn như vậy, thực lực so bể ngoài quan trọng hơn. Những người này xem ta nhãn thần cảm giác có sắc khí, có dũng khí phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Hứa Thịnh ở trong lòng thầm nghĩ Hắn biết do có không ít người đối với hắn cũng khinh phục, dù sao hắn quật khởi không có một cái nào nhường đám người thích hướng tâm lý quá trình. Hiệu trưởng văn phòng bên trong, Tiêu Tứ Hải cười ha hả nhìn xem người càng ngày càng nhiều. Hắn cái đầu không cao, mang theo phó kính lão, tóc cũng hơn phân nửa hòa dầm, tựa như một cái bình thường nhất lao nhân. Nhưng hắn tên tuổi lại tại vô số thế giới, vũ trụ chuyển tụng, bị hắn diệt qua thần tượng thần, mâu thủ cũng không chỉ một tay số lượng. Mặc dù hắn không có thường xuyên gọi các học sinh tới tâm sự, nhưng lại âm thầm chú ý mỗi người. Các người lẫn nhau ở giữa hắn là đều biết Hắn mỉm cười hỏi. "Nhận biết Bao quát Hứa Thịnh, 10 vị trí đầu cũng châm miệng một lời đáp. Các ngươi cũng không cần cần chương, lần này mục đích chủ yếu đâu, là cho các ngươi làm một cái thêm nhiệt, dù sao mặc dù cách 1 2 tháng liền cũng có một lần khảo hạch, nhưng là càng nhiều thời gian các ngươi còn tại tại một cái phong bế trạng thái bên trong phát triển tự mình tiểu thế giới cùng giáo hóa con dân. Hứa Thịnh rất nghiêm túc nghe mỗi một chữ, đây là hắn lần thứ nhất mặt đối mặt nghe hiệu trưởng nói chuyện, dù cho có vạn vật đồng giá nơi tay, một vị thánh nhân cũng không phải tự mình về tâm lý có thể khinh thị. Tại chính thức trở thành bán thánh trước đó, các ngươi còn cần nỗ lực vô số cố gắng, chân chính có giá trị tài nguyên chị có những cái kia cỡ lớn bên ngoài thế giới mới có thể có được. Thế giới như vậy bên trong bình thường đều có cùng loại tiên vương đồng dạng đỉnh cấp vũ lực, cấp độ này, các ngươi một người sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên tìm đồng bạn liên hợp chinh phạt là chính xác nhất sự tình. Nói như vậy, đại học về sau phương hướng phát triển có 5 loại, thuần túy chủ chiến, thuần túy chủ tài nguyên, lệnh chủ chiến, lệnh tài nguyên, cùng cân bằng phát triển. Chủ chiến bản nguyên bình thường là vàng, họa càng có lợi hơn, chủ tài nguyên là gỗ, đất, nước thì là hai người đều được, năm loại bản nguyên đều có thể lựa chọn năm loại phương hướng một trong. Nhưng trong đó cân bằng phát triển nhân số ít nhất, bởi vì đối thiên phú yêu cầu quá cao, đã muốn lĩnh ngộ công phạt loại pháp tác, lại yếu lĩnh ngộ loại phòng thủ pháp tác. Theo Tiêu Tứ Hải Em hai nói, một bộ thật lớn bức tranh dần dần tại Hứa Thịnh bọn người trước mắt triển khai. Loại này tin tức bỏ mặc là người nhà hay là trường học cũng sẽ không quá sớm hướng về sau bối đề cập, chỉ có giống bọn hắn loại này sau đó không lâu liền muốn tiến vào đại học, cũng thực lực đầy đủ có thể tiếp nhận tin tức không mê tất thiên tài mới có thể vào lúc này được cho biết. Cũng là nhường bọn hắn sớm xác định rõ tự mình con đường phát triển, ở lúc hàng bắt đầu bên trên, Tạm thời trước tiên là nói về nhiều như vậy, tiếp xuống ta liền mang các ngươi đi tới trường học Duy Trì Quang, để các ngươi nhìn một chút lẫn nhau ở giữa phát triển khác nhau. Tiêu Tứ Hải sau khi nói xong, liền theo trên ghế ngồi đi ra, dẫn đầu hướng Duy Trì khoang đi đến. Duy Trì khoang thuyền trong phòng mặt trưng bày mấy chục đại Duy Trì Quang thuyền, mà lại trải qua đặc thủ thiết chí, có thể nhường các học sinh tiểu thế giới có thể càng thêm dễ dàng liên kết. Nếu như riêng phần mình ở nhà, loại này liên kết là không nhỏ thất bại tỷ lệ, mà lại hao phí hương hỏa cũng rất nhiều. Hứa Thịnh nằm tiến vào Duy Trì trong Quang truyền, rất vui sướng biết liền đến đến thế giới hại bên trong. Di chép, ngài hiện tại ở vào Thái Sơ Vũ vực bên trong. Ghi chép, ngài tiểu thế giới và khoảng thế giới khác tiến hành liên tiếp, là không xác định. Rõ. Theo ý niệm xác nhận, đứng tại thế giới Hải bên trong tự mình phía trên tiểu thế giới Hứa Thịnh, phát hiện tự mình tiểu thế giới chung quanh xuất hiện mặt khác 9 mảnh tiểu thế giới. Tổng cộng 10 cái tiểu thế giới chậm rãi tới gần, một lát sau như thủy nũ giao dung nối liền thành một thể. Chương 31, đại đại tu sĩ. Cũng khắp nơi 10 mảnh tiểu thế giới giao hòa đến cùng nhau thời điểm, Hứa Thịnh chợt phát hiện 9 thân ảnh chậm rãi hiện lên ở tự mình trung quanh. Cao lớn, to lớn, vô tận uy nghi, chính là ý thức hình chiếu trình sơ tuyết, Lục Nguyên, Đặng Hoan, Tôn Bằng bọn người. Bọn hắn hiển nhiên cũng không có trải qua biến hóa như thế, ánh mắt bên trong đều có chút kinh dị. Trong hiện thực chỉ là người bình thường thân thể, nhưng là tại thế giới hải bên trong lại là không nhận áp chế, thực lực hoàn toàn có thể phát huy ra. Bọn hắn chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, Chu Thiên tinh thần tựa hồ cũng trở nên ảm đạm vô quang. Cho dù là đã hợp lý thành tiên tu sĩ, tới chỗ này, nhìn thấy cũng bất quá là lâm vào trong hỗn độn thân ảnh, lập tức liền sẽ cảm giác được một loại đại khủng bố. Còn có loại này thao tác cùng trong hiện thực cũng không có khác nhau chút nào a. Hứa Thịnh nhìn xem gần trong gương tấp, liền lỗ chân lông cũng nhất thanh nhị sở chỉnh sơ tuyết, vô ý thức cảm thán nói. Bất quá hắn quên lúc này, mặc dù không phải hiện thực, trong ngày thường chỉ có tự mình một cái ý thức, nhưng lúc này tiểu thế giới giao hòa về sau, lẫn nhau đã có thể tiến hành nói chuyện với nhau. Trình Sơ Tuyết vừa rồi liền chú ý tới kia ra hòa tại không hề cố kỵ dò xét tự mình, giống nhìn cái gì vật chủng hiếm có, hiện tại lại nói lời này, không khỏi ở trong lòng liếc mắt, mặt ngoài duy trì hình tượng, lênh nói, ngươi vừa rồi rất không lễ phép. Hứa Thịnh gãi đầu một cái. Cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không đúng, nhìn chằm chằm người khác cô nương ra xem, cho nên lập tức xin lỗi. Trung quanh tôn bằng đảng hoan bọn người nhìn thấy hắn tại băng sơn nữ thần trước mặt kinh ngạc, cũng lộ ra hội ý tiểu dung, xem nha, coi như ngươi bây giờ là toàn trưởng thứ nhất, tại trình sơ tuyết nơi này cũng giống nhau là đối xử như nhau. Lục Nguyên lại là từ đầu đến cuối biểu lộ bình thản, lặng lặng đứng lặng tại tại chỗ, như vạn cổ hư không, vinh tịch giây lát. Tam trung 10 vị trí đầu giới tính tỷ lệ có chút mất cân bằng, 8 nam 2 nữ, ngoại trừ trình sơ tuyết coi là còn có một cái tên là La Hân bình dân suất thân nữ sinh tướng mạng phổ thông, nhị mô xếp hạng thứ 8. A, hứa thị ngươi tiểu thế giới làm sao nhỏ như vậy? Đông nhiên, có một người đang quan sát sau kinh ngạc lên tiếng. Đám người nghe vậy nhìn lại, quả nhiên phát hiện tất cả 10 cái tiểu thế giới bên trong, hứa thị nhỏ nhất chỉ có người khác 2 phần 3 khoảng chừng. Tựa như là một cái cự mồ hôi bên trong lẫn vào một cái thằng lùn, cực kỳ dễ thấy. Hứa thị ở trong lòng thầm mắng một tiếng cái này ra hỏa, liền ngươi mắt tốt, nhất định phải nói ra. Nếu không phải tối hôm qua vừa vận tấn cấp cỡ lớn bộ lạc, diện tích làm lớn ra gấp đôi, hiện tại càng thêm xấu hổ. Không có biện pháp Ta cơ sở trên lệnh, không so được các ngươi." Hắn pha cho nói. Vốn là một câu khiêm tốn lời nói, nhưng là rơi vào chín người khác trong lỗ thai làm thế nào cũng không đúng tình. "Tốt, ngươi cơ sở trên lệnh, sau đó nhị mô thi đại nhất. Nóng chúng ta những này cơ sở tốt, lại bị ngươi đặt ở dưới thân nói như thế nào?" Từng cái trong lòng đều không phải là thư vị, biểu lộ cũng biến thành kỳ kỳ quái quái. Hứa Thịnh nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, suy nghĩ một cái, lập tức biết rõ bọn hắn vì sao biến thành dạng này, lúc này liền bó tay rồi. Chơi có mắt rồi, hắn thật không có kéo hận ý nghĩ. Ai biết rõ những người này đều là kính tâm a. Nói thật cũng không thể nói sao. Mười người trong thế giới hải trò chuyện, ngoại vật không ảnh hưởng tới bọn hắn. Tiểu thế giới bên trong lại một cái vỡ tổ. Mặc dù các con dân cũng bị riêng phần mình cũng phụng tiên tổ cáo chia sẻ, thế giới sẽ phát sinh đại biến hóa. Nhưng biến hóa này cũng quá lớn a. Thế giới lăng không tăng lên gấp 10, mà lại vượt qua giới vực về sau, hoàn cảnh biến hóa cực lớn, có thể rõ ràng cảm giác được đã không phải mình thói quen tiến địa. Mặc dù nói không lên cái gì bị áp chế cảm giác, nhưng vẫn như cũ không muốn mọi bọn chờ đợi. Nhưng nhân loại tìm tòi thiên tính còn tại đó, rất nhanh mời cái thế giới nhân loại liền đủ phải. Đặng Hoan bọn người biểu lộ nhẹ nhõm, nhìn xem lẫn nhau con dân ở giữa các loại thăm giỏ, giao lưu, thậm chí chém giết. Trong lòng bọn họ cũng kìm nén một hơi, muốn nhìn một chút đối phương đến tụt cùng mạnh hơn chính mình ở nơi nào. Hứa Thịnh không thể nghi ngờ là bị tất cả mọi người nhằm vào đối tượng, nhưng lại không ai dám tùy tiện xuất thủ, dù sao thông qua đợt thứ 7 chiến tích tẩy ở kia. Thằng đến trình sơ tuyết tu vi cao đạt luyện khí 4 tầng con dân đi hướng Hứa Thịnh thế giới lúc, mới từng cái tập trung lực chú ý, âm thầm mong đợi. Hôn thác bộ lạc bên trong, Khuynh Chân ngồi tại tinh trong phòng giận quanh thân tàn mát ra một cô khí lưu cường đại, đập tại trên cửa đá phát ra bành bịch tiếng vang. Đây là đột phá động tính. Tại cảm nhận được bình cảnh nửa năm sau, hắn về phần đến lần danh đột phá. Lại qua một trận thời gian, tầng kia thật mỏng trở ngại bị xuyên thấu, trong đan điền linh lực trên phạm vi lớn lên cao. Hắn mở ra hai con ngươi, tinh mang chợt hiện, sau đó vươn người đứng dậy, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Luyện khí 9 tầng. Quả nhiên không hổ là trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt, tầng này chênh lệch quá xa, dẫn không gì sánh được ngưỡng Hiện tại hắn cảm giác thực lực tăng lên mấy lần không thôi. Thân thức thả ra, phạm vi cũng theo mấy chục trượng đến mấy trăm trượng. Bất quá một giây sau, hắn chợt phát hiện có chút không đúng, trong bộ lạc lại có cái thứ hai tu sĩ khí tức. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hồi tưởng lại tiên tổ lưu lại thần nhiệm, nói gần đây thế giới này đem cùng cái khác chín cái thế giới giao hòa, tiếp tục mấy tháng thời gian. Vậy cái này bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ chính là cái khác chín cái thế giới bên trong. Dẫn không biết đối phương là địch hay bạn, cẩn thận lý do, ẩn tàng thân hình, lặng lẽ đi vào cái này tu sĩ phủ cận. Một chút quan sát sau hắn thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ, dạng này trình độ, nếu như gây bất lợi cho bộ lạc tự mình lận tay có thể diệt. Lúc này, cái này luyện khí 4 tầng trung niên tu sĩ cũng không có phát hiện tự mình mọi cử động bại lộ. Hắn đã quan sát mấy ngày, xác định cái này trong bộ lạc không có tu sĩ tồn tại, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Hắn hoàn toàn sợ hãi thán phục ở trước mắt bộ lạc quy mô. Nhân số mặc dù chỉ có hơn 5000, nhưng là võ giả chất lượng lại cao đến không thể tưởng tượng nổi, tìm cái tố nguyên về sau, hắn vậy mà phát hiện bên trong tiểu thế giới này có các loại linh thực. Linh Ngư lại còn có hai nơi kỳ quan. Cái này khiến hắn đỏ mắt không gì sánh được, nếu như đem những này đồ vật cũng mang về, vậy mình các tộc nhân cũng không cần lo lắng vấn đề lương thực, đám trẻ con cũng có thể từ nhỏ đã đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Cái khác tám chỗ thế giới bên trong cũng có một chỗ có tu sĩ tồn tại, bất quá kia ra hỏa chỉ là 3 tầng, thực lực không bằng ta. Đã dạng này, như vậy thì không thể bỏ qua tiên tổ ban cho lần này cơ duyên. Đem trước mắt cái này bộ lạc đồ vật toàn diện mang về. Trung niên tu sĩ càng nghĩ càng kìm nén không được, hắn tự nghĩ lấy tự mình luyện khí 4 tầng tu vi. Đối phó trước mặt cái này phạm nhân bộ lạc còn không phải dễ dàng. Nhưng ngay tại hắn mới vừa chuẩn bị khởi hành, lại kinh hãi phát hiện tự mình không động được. Sau đó trước mắt của hắn xuất hiện một thân ảnh, một cái biểu lộ bình tĩnh người trẻ tuổi đang nhìn xem chính mình. Đầu hắn ông một tiếng, thu Tu Sĩ. Như vực sâu như biển khí tức kích thích hắn, hắn hoảng sợ nghĩ đến, cái này Tu Sĩ đến tuột cùng là luyện khí 7 tầng vẫn là 8 tầng, hoặc là kinh khủng hậu kỳ đại Tu Sĩ. Dẫn đem trung niên nhân trói lại, sau đó giống như là lão bắt tiểu kê đồng dạng mang theo phía sau cái cổ đem nhấc lên, hướng trong bộ lạc đi đến cũng giang tự dòm ta hồn thác bộ lạc, không biết sống chết. Thanh âm của hắn rơi xuống trung niên nhân trong lốt thai, lập tức nhường trung niên nhân rằng co. Ta không nghĩ giết người à, những người phàm tục kia nếu như nghe lời, ta sẽ chỉ đem đồ vật lấy đi mà thôi. Đáng tiếc hắn không nói được lời nói, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng kêu to. Chương 32, vô tội lửa thịnh. Thế giới hải bên trong, không có khả năng. Ta không tin. Vô luật là cao lãnh, bình thản như trình sơ tuyết, Lục Nguyên vẫn là kiêu ngạo, trêu tức như đặng hoàn tôn bằng, lúc này cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn hắn rủi mắt một cái, xác định tự mình không có gì lầm. Luyện khí 9 tầng. Thứ thịnh tu sĩ lại có luyện khí 9 tầng tu vi. Đây rốt cuộc là làm sao tu luyện? Nguyên bản trình sơ tuyết luyện khí 4 tầng tu sĩ liền đã rất nhường bọn hắn kinh ngạc, dù sao chỉ thiếu một chút đã đến trung kỳ. Trừ cái đó ra chỉ có Lục Nguyên Cơ tu sĩ, 7 người khác đều còn tại phù sĩ cảnh giới dãy rữa, kém nhất đặng Hoan phù sĩ chỉ có ngũ phẩm. Trên lệch này cũng quá lớn đi. Quả thực là người trưởng thành cùng đứa bé trên lệch. Võ giả cùng tu sĩ cảnh giới trên lệch bản cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng mà một khi trở thành tu sĩ, mỗi tầng trên lệch cũng rất lớn thở thình nhàn nhạt cười, trước đó bọn hắn đàm luận lúc tự mình liền không có ra nhập vào. Giận Tính tất là tự mình đặc chế, ngoại trừ chính mình cái này tiểu thế giới mở người có thể nắm giữ tình huống bên ngoài, cho dù là tiểu thế giới giao hòa đặng hoan mấy người cũng hiểu rõ không đến. Cũng biết do giận ở vào sau khi đột phá kỳ trước mắt. Mấy người khác nói mình không có tu sĩ hắn cũng liền cười ha ha, thậm chí liền đặng hoan nghi ngờ tự mình không phải nói sớm có con dân trở thành tu sĩ cũng không có giải thích. Dù sao sự thật thắng hung biện, phát triển cũng cùng hắn ý, giận xuất hiện hoàn toàn sợ ngây người đám người. Thế giới hiện thực Duy trì bên ngoài khoang thuyền hiệu trưởng cùng 9 vị chủ nhiệm lớp cũng nhìn thấy cái này tình huống, lúc này từng cái liền rung động không nói gì. Luyện khí 9 tầng cái này cự ly nhị mô cũng mới 1 tháng đi, tiếp tục như vậy hắn khó nói tại Tam Mô lúc có thể có được trúc cơ kỳ tu sĩ. Ban 7 chủ nhiệm lớp nhỏ giọng lầm bẩm lẩm bẩm nói, hiệu trưởng cùng các lao sư đều nghe được, từng cái trong lòng cũng cực kỳ đồng ý cái này cái nhìn. Tiêu Tứ Hải cảm thắn nói, nguyên bản chỉ là lệ cũ một lần quen thuộc, lại không nghĩ rằng Hứa Thịnh đồng học cho nhóm chúng ta muộn kinh kì a, hắn hiện tại, vô luận là các phương diện so nhị mô đều là mạnh không chỉ một điểm hai điểm. Ta cảm giác hắn đã đạt đến đệ nhất bậc thang trình độ. Ban chín chủ nhiệm lớp có chút chắc chắn nói, mặc dù ở đây chủ nhiệm lớp cũng toan có chút ghen ghét biểu lộ tự hào ta hồng, nhưng là bọn hắn cũng tự mình biết chuyện nhà mình, biết rõ trong lớp đệ nhất đạt không thành cái mục tiêu này. Hứa Thịnh bỏ mặt chính có phải hay không lớp, nhưng tóm lại là tâm trung, chỉ cần tại tam mô cùng thi đại học là vào tay Vinh, dự, kia là tất cả mọi người cùng có nguyên nhân. Chúc mừng a, ta lão sư. Lớp khác chủ nhiệm có chút hâm mộ nói. Ta hồng cười không ngậm mồm vào được, hiếm thấy khiêm tốn một cái, vận điệu khoát tay cười nói, mọi người đừng cho ta áp lực cũng đừng cho hứa thịnh áp lực, kỳ vọng quá cao vạn nhất cuối cùng không có đạt thành khó tránh khỏi thất vọng. Thế giới hải bên trong, theo thời gian phát triển, nguyên lai biểu lộ bình tĩnh băng sơn nữ thần Trình Sơ Tuyết biểu lộ lập tức đại biến. Lúc này Hứa thịnh bên trong tiểu thế giới, vừa vận dẫn vây quanh trung niên tu sĩ sau lưng, mà lại cái sau cũng không có bất kỳ phát ra nào. Trình Sơ Tuyết gấp, cái này thế nhưng là nàng cái thứ nhất tu sĩ, hiện tại liền chuyển thừa cũng không có lưu lại, vạn nhất cứ như vậy gãy, nhị mô ban thưởng liền hoàn toàn lãng phí. Nhưng nàng mới vừa chuẩn bị mở miệng, những người khác liền cố ý kinh ngạc một tiếng nói, không tốt. Trình Sơ Tuyết ngươi tu sĩ giống như gặp nguy hiểm, bất quá cũng không nhất định, dù sao tu vi trên lệnh quá lớn, Hứa Thịnh tu sĩ có tuyệt đối trưởng khống cục diện lòng tin. Cái này hoàn toàn nói đúng là ngồi châm chọc tâm thái, nàng nghe cũng không nghe, bận bịu quay đầu nói với Hứa Thịnh, "Hứa Thịnh, để ngươi tu sĩ không muốn xuất thủ, ta cái này để cho ta tu sĩ trở về." Cái này Trình Sơ Tuyết là cầu người thái độ. Hứa Thịnh trong lòng có chút không thích, cũng không có đáp lại. Bất quá hắn cũng không có nhường Trình Sơ Tuyết tổn thất ý nghĩ, dù sao tu sĩ bồi dưỡng không dễ. Hắn đối dẫn tính cách có nắm chắc biết do hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ đại khái dẫn đầu là giao cầm về phần thật phát sinh sát xuất nhỏ sự tình kia cùng hắn cũng không quan hệ dù sao tổn thất cũng không phải chính mình bởi vì bọn hắn những này đi tại thành thánh trên đường người đối nhỏ thế giới tử dân hạ đạt chỉ thị là vô thanh vô tức cho nên hứa Thịnh mặc dù không có phản ứng trình sơ Tuyết cũng không biết do hứa Thịnh đến cùng làm không có làm lấy nàng cao ngạo nàng đã nói qua lần thứ nhất liền sẽ không lại đi nói lần thứ hai thời gian trôi qua không bao lâu tất cả mọi người đã nhìn thấy trong dự đoán hình ảnh Giở tỉnh tu sĩ xuất thủ đem Trình Sơ Tuyết tu sĩ bắt lấy, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Trình Sơ Tuyết trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại, quanh thân là không gian tựa hồ theo hô hấp của nàng tại vỡ vụt, đặng hoan bọn người liên tục không ngừng cách xa một chút. Thế giới hải bên trong ý hình chiếu đều là có chân thực lực lượng, đồng thời cũng tồn tại thụ thương, bị giết chết khả năng. Mặc dù sẽ không để cho chủ thế giới bản thân cũng tử vong, nhưng tinh thần suy yếu lại là không thể tránh khỏi. Trình Sơ Tuyết không thích hợp bọn hắn đều có thể cảm nhận được, đổi vị suy nghĩ một cái, Nếu là tự mình duy nhất tu sĩ bị người khác bắt lấy, lúc nào cũng có thể tử vong, tự mình cũng sẽ nổ. Người muốn làm cái gì? Hứa Thịnh giận mình, chẳng lẽ lại cái này nữ nhân lại muốn động thủ hay sao? Có lầm hay không? Tự mình tu sĩ thế nhưng là tại Hồn Thác bộ lạc phạm vi bên trong bắt lấy người xâm nhập, khiến cho giống như là nàng mới là người bị hại đồng dạng. Trình Sơ Tuyết không nói chuyện, nàng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt chính nhìn xem tu sĩ xảy ra chuyện, như vậy đã rằng này, cùng lắm thì chính là đánh nhau một trận. Lúc đầu nàng liền đối với mình đệ nhất bị Hứa Thịnh đoạn phi thường không phục. Lúc này đúng lúc là so tại xem hư thực thời điểm. Trình Sơ Tuyết dừng tay. Hứa Thịnh, để ngươi tu sĩ buông nàng ra tu sĩ. Đúng lúc này, nhất ban chủ nhiệm lớp Tống Vân lỗi cùng tạ Hồng thanh âm phân biệt tại Trình Sơ Tuyết cùng Hứa Thịnh vang lên bên hai. Sau đó chính là hiệu trưởng Tiêu Tứ Hải thanh âm, đều là đồng học, làm gì đem bầu không khí làm cho như thế cơ mà. Sau đó tầm mắt mọi người một trận biến hóa, sau một khắc, lúc đầu dẫn theo trung niên tu sĩ giận, vậy mà chống chân như vậy. Bọn hắn bận điệu nhìn về phía Trình Sơ Tuyết tiểu thế giới. Trở lại hiện trung niên tu sĩ chính nhất mặt mở mị xuất hiện tại chỗ ở của mình bên trong là thánh nhân xuất thủ bạn Thánh không có đủ trực tiếp ảnh hưởng học sinh tiểu thế giới năng lực nhưng thánh nhân lại có thể trực tiếp vượt qua dù sao học sinh cùng thánh nhân ở giữa trênh lệch quá xa hứa Thịnh cũng là bị thánh nhân thủ đoạn cho kinh đến cái này thời điểm hắn mới phát hiện nhớ nhắc nhở khoan thai tới chậm ghi chép ngài thế giới bình chướng bị đột phá ghi chép thánh đạo chi lực tại ngài tiểu thế giới bên trong phát huy một loại nào đó tác dụng hứa Thịnh nhìn xem đột nhiên hiện thân chủ nhiễm lớp biểu lộ bất đắc di nói các vị lao sư các nơi phản ứng cũng quá lứa đi ta biết rõ con dân tính cách, có thể khẳng định hắn sẽ không làm chuyện gì, mà lại lúc đầu ta chính là phòng thủ vừa rồi đúng." Tiêu Tứ Hải ha ha cười nói, "Ngươi cùng trình đồng học làm tam chung một hai tên, bất luận ai thực lực bị hao tổn đều là nhóm chúng ta không muốn nhìn thấy." Sau đó hắn quay người đối những người khác dặn dò, "Hứa thịnh đồng học thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, ước thúc tốt các ngươi con dân, đừng quá mức tranh đấu, không phải vậy lại dẫn xuất vị này luyện khí 9 tầng tu sĩ, ta không sẽ ra tay." Chương 33, cấp 3 cầu thang. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp nhóm tân ảnh theo thế giới bên trong dần dần biến mất. Lưu lại 10 cái học sinh nhìn lẫn nhau. Hiệu trưởng câu nói sau cùng còn còn sót lại ở bên hai. Ước thúc tốt các ngươi con dân, đừng quá mức tranh đấu. Dù cho hiệu trưởng không nói, bọn hắn cũng không có chuẩn bị trêu trò ca. Một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, 10 cái phù sĩ, hơn 50 cái luyện thể cựu trọng võ giả, bọn hắn lại không phải người ngu. Trước đó là cho là hắn không có tu sĩ, lại thêm Trình Sơ Tuyết tu sĩ cảnh giới cao tới luyện khí 4 tầng, lúc này mới nghĩ quan sát một cái. Có Trình Sơ Tuyết vết xe đổ, không ai nghĩ tự mình tìm tội thủ. Nhóm chúng ta là không muốn trêu chọc liền sợ hắn đến trêu chọc nhóm chúng ta a. Gần đây mắt cao hơn đầu, không gì sánh được tự ngạo tôn bằng nhỏ giọng thầm thì nói, lập tức liền đưa tới những người khác thông cảm. "Đúng a. Hiệu trưởng các ngươi đi thời điểm làm sao cũng không nhắc nhở Hứa Thịnh một cái, nhường hắn không muốn tìm nhóm chúng ta phiền phức a." Hứa Thịnh có chút không được tự nhiên gãi gãi râu ria, bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ Trình Sơ Tuyết, Lục Nguyên bên ngoài 7 người khác cũng đang nhìn chính mình. Vô Ngần Hư không bên trong, mười đạo to lớn thân ảnh sững bầu không khí lại là trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Hứa Thịnh thật sự là không được tự nhiên cực kỳ. Nửa ngày Hắn quyết định đánh vỡ cái này hiên tĩnh của diện. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì, có lời gì cứ nói chứ sao?" Tôn Bằng đặng Hoan la hơn bọn người liếc nhìn nhau về sau, cuối cùng đem đặng Hoan đẩy ra, dù sao cái sau cùng Hứa Thịnh là cùng lớp. Đặng Hoan dĩ nhiên không phải rất mặn ý, dù sao hắn cùng Hứa Thịnh trước đó nhà tù bọn hắn lẫn nhau song phương đều có thể cảm nhận được, nhưng là không thể tại ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn thật vất vả gạt ra một cái tiếng dung, nói ra, cái kia Hứa Thịnh nhóm chúng ta bản bản sau đã quyết định, lẫn nhau ở giữa hài hòa phát triển, dù sao con dân đều là thật vất vả mới bồi dưỡng ra được. Nếu là không xem chừng tổn thương mấy cái, kia đến đau lòng chết. Ừ ân. Sáu người khác gật đầu. Bọn hắn tuyệt sẽ không thừa nhận tại buổi trưa hôm nay trước đó, bọn hắn đều là có hung hăng biểu hiện một phen ý nghĩ. Không chút nào khoa trương, lúc này Hứa Thịnh cho thấy thực lực đã có thể nghiền ép cái khác 9 người, mà ngoại trừ Trình Sơ Tuyết, Lục Nguyên bên ngoài 7 người khác, dù cho liên hợp lại cũng không nhất định nói Hứa Thịnh đối thủ. Thực lực bây giờ xuất hiện cấp 3 cầu thang. Hứa Thịnh độc chiếm bậc thứ nhất. Trình Sơ Tuyết, Lục Nguyên chiếm cứ cấp thứ hai. Còn lại bảy người thân ở cấp thứ 3 mà ba cái cầu thang ở giữa cuối cùng thực lực là đồng dạng. Không thể không nói, tại ý thức đến cái này chân tướng lúc, bảy người khác nội tâm là cực kỳ giãy rủa. Bọn hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, lẫn nhau ở giữa trên lệnh năng đại đến loại này tình trạng. Có mấy người đều đã hoàn toàn dập tắt tại Tam Mô lúc tranh đệ nhất ý nghĩ. Kia là hoàn toàn không thể nào. Đừng nói Lư Thịnh, liền liền cùng Trình Sơ Tuyết cùng Lục Nguyên, lẫn nhau ở giữa trên lệnh cũng có một cái lựa cấp. Một bên khác, Lục Nguyên lại là cùng Trình Sơ Tuyết tại nói chuyện riêng. Không có người biết rõ, Lục Nguyên cùng Trình Sơ Tuyết nhưng thật ra là họ hàng. Lục Nguyên Mẫu thân cùng Trình Sơ Tuyết phụ thân là thân huynh muội. Ngươi không sao chứ? Hứa Thịnh kỳ thật người không tệ, ngươi vừa rồi thái độ không đúng lắm. Ngươi vì cái gì giúp hắn nói chuyện? Ta bây giờ nhìn cái này ra hỏa chỗ nào cũng không vừa mắt. Ngươi rõ ràng ta xem người nhãn quang gần đây rất chuẩn ngay ta, không muốn cùng hắn kết thủ, đại ca đã nói với ta, hắn rất xem trọng Hứa Thịnh, thậm chí hy vọng chúng ta hai đại tiết học có thể cùng hắn tạo thành một tiểu đội. Cùng hắn? Không có khả năng. Nói đùa cái gì, cùng người này trở thành đồng đội. Vậy còn không như để cho tự mình đi chết? Tiểu đội liên hệ là cực kỳ vững chắc là có thể phó thác phía sau lưng sinh tử đồng bạn địa câu lịch trong lịch sử vô số lần đối bên ngoài chinh phạt bên trong tiểu đội đều là có vinh cùng Vinh có nhục cùng đủ hôn thác bộ lạc cự ly thế giới dung hợp đã qua một tháng trong một tháng này hôn thác bộ lạc lần thứ nhất biết rõ cái thế giới này là không chỉ có tự mình một chi nhân loại cái này khiến bọn hắn tại kích động đồng thời cũng manh động các loại ý nghĩ giao lưu dung hợp hoặc là chinh phạt lẫn nhau ở giữa Mỹ không đất ý kiến không cách nào đạt được nhất tríù sao đã là vượt qua 5.000 người cỡ lớn bộ lạc Ý kiến không hợp nhau mới là tốt, ngay tại loại này xoắn xuýt trạng thái bên trong, thử tiếp xúc vẫn là bắt đầu. Đạt được tin tức làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi, mặc dù theo nhân khẩu nói, hồn thác bộ lạc là ít nhất, nhưng là từ trên chỉnh thể thực lực tới nói, lại là mạnh nhất. Trong đó có mấy cái bộ lạc, phù sĩ chỉ có 3, 4 người không nói, luyện thể 9 tầng võ giả cũng chỉ có mấy người, cùng tự mình căn bản không thể so sánh. Thực lực mang đến chính là tự tin, ở sau đó thời gian bên trong, hồn thác bộ lạc động tác dần dần lớn mật bắt đầu. Bất quá cuối cùng chưa từng xuất hiện đổ máu sự tình th thác bộ lạc dù sao không phải chủ sát phạt, bên ngoài thế giới trinh phạt chỉ tiến hành qua một lần mà lại trước đây tham chiến người lúc này cũng đều ra rồi đối với một đời mới võ giả tôi nói ý thức của bọn hắn bên trong không có quá nhiều xâm lược còn có c cấp đoạt một loại ý nghĩ đây cũng là hứa Thịnh đằng sau một mực không có tiến hành trinh phạt tiểu thế giới nguyên nhân một trong hắn không muốn con dân trở nên khát máu yêu chiến cái này cùng hắn bản tính có quan hệ hắn đụng chạm đến pháp tắc là phòng hộ cũng hi vọng các con dân lý do chiến đấu là thủ hộ thủ hộ người nhà thủ hộ bộ lạc một cái khác nguyên nhân đối với hắn mà nói Tạm thời tài nguyên đã đầy đủ dùng, lẫn nhau đối với trinh phạt mang tới tăng lên, không bằng trước đêm đã có tài nguyên tiêu hóa, nhường võ giả thực lực tổng hợp tăng lên. Dù sao lần thứ nhất trinh phạt sở dĩ đại hoạch toàn thắng, đó là bởi vì hắn không tiếc vốn gốc hao phí 300 điểm bản nguyên, bản nguyên chi chân quý, cho dù là nhị mô ban thưởng cũng bất quá mới 1000 điểm mà thôi. Tóm lại đều là nhân loại, không muốn tạo thành vô vị thương vong. Trong bộ lạc là bởi vì đối diện bộ lạc cảnh giác, mà sinh ra vũ lực chinh phục ý nghị đám võ giả tới hỏi tham dự ý kiến lúc, hắn chỉ là biểu lộ bình tĩnh nói. Giận trong bộ lạc đã là một cái chuyên kỳ Tất cả mọi người biết rõ hắn đã tiến vào một cái khác cấp độ mà lại đã nhiều năm như vậy bề ngoài một mực duy trì tại hơn 20 tuổi rất phong hoa thời điểm để cho người ta sợ hai ththa phục rất nhiều cung giận cùng của người lúc này đã dần dần ra đi mỗi lần bọn hắn đứng chung một chỗ mangnh liệt so sánh càng làm cho bộ dân hướng tới giận chỗ cảnh giới nhưng cũng tiếc chính là trong bộ lạc không còn người thứ hai có năng lực tu luyện đại trưởng lao công pháp dẫn lúc này đã kế thừa đại trưởng lao xưng hô đã từng không gì sánh được hùng tráng tộc trưởng lúc này thân thể cũng bắt đầu còn xuống hắn ngồi tại giận phía bên phải Từ đầu đến cuối chỉ là cười nhạt dự tính. Hắn hiện tại đã không quan tâm trong bộ lạc sự tình, duy nhất niềm vui thú chính là đùa nhỏ nhất tôn nữ, nhìn xem nàng từng ngày lớn lên, có thể hàm hàm gọi mình ra ra. Minh Bạch. Hôn thác bộ lạc đám võ giả gật đầu, đã Minh Bạch đến nên làm như thế nào. Không tạo thành thương vong, nhưng không có không đồng ý bắt lại. Cho nên tại về sau tiếp xúc bên trong, những cái kia thái độ cường ngạnh cái khác bộ là người, trực tiếp bị đánh ngất xỉu mang đi, cái gì thời điểm nghe lời mới phóng bọn hắn rời đi. Cái khắc chín cái tiểu thế giới người dần dần cũng ý thức được ra một cái thế lực bá chủ hẳn sớm. Sau đó quả quyết nhận sợ, chỉ cần không dính đến vấn đề nguyên tắc, cũng không cùng hồn thác bộ lạc đi tranh. Chương 34, trong nháy mắt thiên địa sinh. Thế giới hải. 9 người khác cũng biểu lộ phức tạp. Cho dù là Lục Nguyên, cũng duy trì không được bình tĩnh của ngày xưa, lộ ra mấy phần cái tuổi này nên có cảm xúc. Bọn hắn để mắt phía dưới cục diện cũng không có biện pháp, đây đã là hứa thịnh lớp thuốc qua kết quả, cũng không thể nhường hứa thịnh hạ đạt ý niệm, nhường hồn thác bộ lạc võ giả đừng ra tự mình tiểu thế giới a. Cho dù là Đặng An, cũng không mặt mũi đưa ra yêu cầu như vậy. Bọn hắn chín người mỗi một cái đều là từ nhỏ thành tích ưu tú, hàng xóm trong miệng người khác nhà đứa bé, bọn hắn là thiên tài, có tự mình nhất định phải kiên trì kiêu ngạo. Cái này thời điểm, Hứa Thịnh trong lòng nói không phải mái là giả, loại thực lực này nghiền ép cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Haha, ha, lần này các ngươi nhận thức đến có bao nhiêu trên lại đi. Từng cái chớ tiêu chớ vội, đồng thời cũng không cần nội trí, cấp 3 chỉ là bắt đầu, nhất thời lạc hậu không có nghĩa là cả đời lạc hậu, biết hổ thẹn càng phải sao dũng, phóng đại tâm mắt của các ngươi, chư vạn vũ đều đang đợi các ngươi đi chinh phục. Hứa Thịnh ngươi cũng không cần đắm chìm ở hiện nay lấy được thành tựu bên trong, cho dù ở Lương Nguyên, thuộc khóa này lớp 12 sinh bên trong cũng không ít thực lực cao hơn ngươi vô cùng, chớ đừng nói chi là phóng đại đến toàn bộ Bắc huyện bất cùng toàn quốc." Tiêu Tứ Hải thanh âm bỗng nhiên vang lên bên thai mọi người, đám người bận điu nhìn lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào hiệu trưởng thân ảnh xuất hiện lần nữa, biểu lộ hòa ái nhìn xem bọn hắn. "Vâng, ta minh bạch." Hiệu trưởng yên tâm. Hứa Thịnh cũng nghiêm nghị nói, học sinh vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút mất phương hướng, cảm tạ hiệu trưởng điểm tính. "Đây chính là vì cái gì muốn lên học nguyên nhân?" Rất nhiều thời điểm, nếu như không có sư trưởng ở bên cạnh trong non, dễ dàng tính cách trở nên cố chấp, hướng đi lạc lối. Trường học tồn tại, trên bản chất cùng tông phái không có gì khác biệt, khác nhau ở chỗ bồi dưỡng hiệu suất bên trên, cái trước vượt xa cái sau. Xử lý giáo dục công tác bán thánh chuyển thành cấp thánh nhân, đều là chuyên môn nghiên cứu phương diện này, hiểu được như thế nào dẫn dắt học sinh đi tại chính xác nói trên đường. Trẻ con là dễ dạy. Tiêu Tứ Hải hài lòng rướt rướt sợi dâu, đối diện trước đứa bé này càng thêm nhìn kỹ. Hiệu trưởng ngài là đến thông tri nhóm chúng ta lần này, tiểu thế giới giao hòa phải kết thúc sao? Đột nhiên có một cái học sinh hỏi, ánh mắt bên trong có chờ mong. Cái khác học sinh nghe vậy cũng là nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, nếu là hiện tại đến kết thúc thời gian, vậy cũng không cần bị cái này biến thái ngược. Hứa Thịnh không biết rõ, liền buổi trưa hôm nay cái này ngắn ngủi một hồi, tự mình phía trước mời những người khác trong lòng đã thành lập biến thái hình tượng. Không có biện pháp, hồn thác bộ lạc cường đại rõ như ban ngày, gọi là một cái làm người tuyệt vọng. Liên Liên Trình Sơ Tuyết vừa rồi tại trong lòng cũng không biết rõ hô bao nhiêu lần biến thái. Quỷ biết rõ cái này ra hỏa làm sao tại ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian bên trong tiến bộ nhiều như vậy a. Đoán Tiêu Tứ Hải lão ngoan đồng giống như thừa nước đục thả câu, đợi sâu đủ các học sinh khẩu vị về sau, mới cười ha ha nói, "Sai. Các ngươi hiện tại là qua giai đoạn thứ nhất, kế tiếp còn có giai đoạn thứ hai đâu." "Giai đoạn thứ nhất? Giai đoạn thứ hai? Có ý tứ gì?" Đám người vẩn hay. "Tiểu thế giới giao hòa là để các ngươi hiểu rõ lẫn nhau thực lực, tiếp xuống muốn để các ngươi biết rõ hợp tác tầm quan trọng." Tiêu Tứ Hải nói, dùng tay tại vô tận trong hư không một chỉ. Ánh sáng vô lượng sinh ra, dần dần ngưng tụ ra một cái tiểu thế giới hình dáng. Đây là cùng các học sinh lớp 10 lúc mở tiểu thế giới lúc hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Chân chính trong nháy mắt tạo hóa, làm cho người rung động. Hứa Thịnh tâm thần chập chờn, sợ hai thán phục tại loại này thánh nhân vĩ lực bên trong. Như các ngươi thấy, đây là ta sơ khai một thế giới nhỏ, bên trong hỗn độn chưa phần, tiên thiên thần ma chưa hiện. Tiêu Tứ Hải mỉm cười, hắn lấy tay chỉ một cái, lập tức thanh khí lên cao, trọng khí hạ xuống, hoàn toàn mông lung tiểu thế giới lập tức có trên cùng ở dưới khái niệm, sau đó kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thể tụ, đại địa ngưng hình, sinh cơ bắt đầu sinh. Hư Thịnh không nháy một cái nhìn xem tiểu thế giới kia, biết rõ đây là Tiêu Tứ Hải cố ý hiện ra cho bọn hắn xem, là hiếm thấy cơ duyên. Hư cảm nộ tự sinh, như hư không sinh điện, khó lường huyền diệu. Tiêu Tứ Hải lại là một chỉ, trong tiểu thế giới một cái chốc mắt vào năm, trong chốc lát thương hải tang điền, vạn vật giao thế luân chuyển, sinh diệt lần lượn, lôi, âm, huyền đủ loại bản nguyên trước sau hiện hiện, đơn điệu biến thành phức tạp. Thánh nhân thủ đoạn thật là khiến người hướng tới. Chín vị chủ nhiệm lớp thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất xem, nhưng đã làm cho bọn hắn cảm thán. Càng là tăng thực lực lên, càng là có thể cảm giác được tự mình nhỏ bé. Là bọn hắn vẫn là học sinh thời điểm, cũng cảm thấy bản thánh, chuẩn thánh, thánh nhân không khó đạt tới, chỉ cần học tập cho giỏi, luôn có thể đạt tới. Nhưng khi nỗ lực vô số mồ hôi trở thành bán thánh về sau, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được bán thánh cùng chuẩn thánh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, mà thánh cảnh đã gần như một cái không cách nào với tới mộng tưởng. Ha, ha mấy người các ngươi còn trẻ, có là cơ hội, cũng không nên bị nhất thời khó khăn cho che đôi mắt. Tại các học sinh trước mắt, Tống Vân Lỗi tạ hồng bọn người là uy nghiêm bản thánh, là chủ nhiệm lớp, nhưng ở thánh nhân Kiệu trưởng Tiêu Tứ Hải trước mặt, bọn hắn cũng bất quá là một cái học sinh mà thôi. Các học sinh cũng ở trong lòng cười trộm, chủ nhiệm lớp Nhu Thuận Bộ dạng cũng không thấy nhiều. Nhưng các học sinh hiểu rõ một chút thánh cảnh ảo diệu mục đích đã đã tới, tiếp xuống Tiêu Tứ Hải chính là hướng phía tiểu thế giới vung tay lên, bên trong xuất hiện hình thủ kỳ quái các loại sinh vật. Những này là ta căn cứ các ngươi 10 người tình huống cô ý chuẩn bị đối thủ, đồng thời tại mấy chỗ địa phương ẩn giấu một ít đồ chơi, các ngươi đều bằng bản sự thu mà được." Tiêu Tứ Hải vừa nói, lập tức ngừng ở đây các học sinh ở giữa bầu không khí biến đổi. Thánh nhân cái gọi là đồ chơi nhỏ Đó cũng không phải là đồ chơi nhỏ. Dựa theo bọn hắn đối vị này hiệu trưởng hiểu rõ, bình thường đều là đối bản thể có tăng thêm thiên tài địa bảo, đều bằng bản sự thu hồi được, đó chính là quy tắc không hạn. Hứa thị ngay tại suy tư hiệu trưởng, cảm giác hiệu trưởng bản ý chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy, sau đó liền nghĩ đến trước đó hiệu trưởng nói tới hợp tác tầm quan trọng. Nhưng chợt, hắn liền cảm nhận được mấy đạo đề phòng ánh mắt. Hắn đầu tiên là kinh ngạc những người này đều không đi suy nghĩ hiệu trưởng sao, nhưng rất nhanh liền mình bật đến, hợp tác là xây dựng ở tín nhiệm trên cơ sở. Hiện tại đồ chơi nhỏ đều bằng bản sự thu hồi được, Vậy làm sao điểm, ai nhiều ai ít liền thành vấn đề. Cùng hắn dạng này, còn không bằng tự mình làm một mình, tối thiểu nhất rích lợi của mình tự mình tranh thủ. Thân là ở đây người thực lực mạnh nhất, trước đó giai đoạn thứ nhất biểu hiện mọi người cũng nhìn ở trong mắt, bị những người khác coi là uy hiếp không chút nào lạ thường. Nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Thịnh không khỏi nở nụ cười khổ. Chỉ là tùy tiện tưởng tượng, liền có nhiều như vậy môn đạo ở bên trong, cùng hiệu trưởng dạng này thánh nhân so sánh, tự minh dạng này học sinh cấp 3 quả nhiên vẫn là quá non nớt a. Đồng thời hắn cũng xác định hiệu trưởng mục tiêu cuối cùng nhất, nhất định là cạnh tranh bên trong hợp tác. Đây là tại thực chiến trên lớp, chủ nhiệm khóa lao sư liền trọng điểm dạy qua. Lúc này hắn phải giải quyết là, đến cùng là cùng những người khác cạnh tranh bên trong hợp tác đâu, vẫn là cái cạnh tranh không hợp tác. Chương 35, hoàn thú. Hứa thịnh rất rõ ràng, mặc kệ là loại nào, chỉ dựa vào tự mình một người là không được. Dù sao cũng là 10 cái ý thức độc lập cá thể, chỉ có mục tiêu đạt thành nhất trí, mới có thể có cộng đồng phương hướng. Đi thôi, thế giới thông đạo đã mở, các ngươi có thể khai thác tùy ý phương pháp đi tìm tòi tiểu thế giới này. Theo câu nói này nói xong, Tiêu Tứ Hải thân ảnh chậm rãi theo biến mất tại chỗ. Chính vị chủ nhiệm lớp cũng đi theo biến mất, bọn hắn trong hiện thực bản thể tại duy trì khoang thuyền trong phòng, thảo luận sôi nổi lên. Các người nói, lần này bọn hắn phải bao lâu khả năng minh bạch đến hợp tác tầm quan trọng? Ta đoán chừng không bao lâu, dù sao bọn hắn xem như mấy năm gần đây mạnh nhất một lần. Ta với người ý nghĩ vừa vặn tương phản, chính là bởi vì bọn hắn mạnh, cho nên giữa lẫn nhau mới càng thêm khu phục, nhất là có hứa thịnh, Trình Sơ Tuyết, lục nguyên tại muốn chung sức hợp tác ta không coi trọng. Hai người nói đều có lý, cho nên ta hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hiện tại liền hy vọng cái này tuổi trẻ khí thịnh tiểu gia hỏa nhóm không nên quá để tâm vào chuyện vụ vật, hiệu trưởng đều đã chỉ rõ bọn hắn đây là cố ý chuẩn bị, nghĩ bằng vào sức một mình là tuyệt đối không có khả năng đạt được những cái kia bảo vật. Tiêu Tứ Hải cười tủm tìm nghe, không có đôi bất kỳ một cái nào chủ nhiệm lớp tiến hành đánh giá, hắn chỉ là âm thầm nhìn chăm chú vào thế giới hải bên trong các học sinh nhất cử nhất động, hy vọng những này tiểu gia hỏa có thể minh mạch, dù cho tự thân lại cường đại, cũng cần có đồng bạn ở bên cạnh. Thế giới hải bên trong, nương theo lấy khác nhau tâm tư, bao quát hứa thịnh ở bên trong 10 tên học sinh cũng bắt đầu dẫn dắt tự mình bộ lạc con dân đi thôi dẫn đầu võ giả đi đến thông đạo bên kia nơi đó có thuộc về người cùng bộ lạc cơ duyên hứa Thịnh trực tiếp ý niệm dáng lâm đối với hắn hiện tại tới nói 1.000 hương hỏa đáng giá tốn hao đã không đau không nữa Bất quá so với trước kia coi như hiện tại có thể nhẹ nhõm gánh trị hoa này phí hắn ngược lại là không nguyện ý dùng loại phương thức này bộ lạc chỉ có hơn 100 người gian nan sinh tốn lúc hắn cảm giác mỗi một cái đều là con của mình vô luận là sinh bệnh vẫn là thụ thường hắn nhìn ở trong mắt đều sẽ đau lòng nhưng bây giờ bộ lạc tấn cấp làm cỡ lớn Nhân cậu vượt qua năm ngàn, hắn thật không có quá nhiều loại cảm giác này, mặc dù vẫn là đem mỗi người xem như con của mình, nhưng lại sẽ không dễ dàng đối thương vong tâm tình ba động, xu hướng tại bình thản. Đương nhiên, giận là không bao gồm tại trong này, nếu là giận không xem chừng chất yếu, hắn có thể trực tiếp chửi mẹ. Đi chép, thánh ngạo chi lực phát huy một loại nào đó tác dụng. Đi chép, ngoài tiểu thế giới xuất hiện một cái thông đạo. Như thường tin tức hoan thai tới chậm, Hứa Thịnh tùy ý nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Trong tĩnh thất, vẫn như thường ngày, Khuynh Chân vận chuyển Chu Thiên, tu hành một đạo, như đi ngược dòng hành chu, không tiến tắc tối. Dung không được mảy may lơ biếng. Vào hậu kỳ, hắn càng phát ra đối đại đạo kính sợ, tự thân nhỏ bé như phù du, chỉ có thể dựa vào một khỏa hướng đạo tri tâm, không ngừng leo lên tiên lộ ngọn núi hiểm trở. Tiếp nhận càng nhất công truyền thừa, hắn biết rõ lúc này nguyên anh cảnh xa xa không phải phần cuối, tu hành, tu chính là hợp lý thành tiên. Cái gì gọi là tiên? Cung chơi đồng tệ thì làm tiên. Loại cảnh giới đó hắn không cách nào tưởng tượng, hắn lúc này mục tiêu bất quá là tiến vào trúc cơ cảnh giới, dạng này mới có thể đánh vỡ nhân tộc trời sinh giới hạn, thọ 200 năm. Đương nhiên Hồng vị thanh âm ở trong lòng vang lên, nhường hắn quỷ bái. Đã không phải là lần đầu tiên nghe được thanh âm này, hắn biết rõ đây là tiền tổ tại đối với mình gợi ý. Lắng nghe về sau, hắn đứng thẳng người lên, thu dọn vạt áo, trang nghiêm chắp tay nói, "Cẩn tuân tiên tổ thiên ân dụ." Hắn rõ ràng không phải trọng yếu tình huống, tiên tổ cũng sẽ không hạ xuống thiên ân dụ, quá khứ mỗi lần xuất hiện thiên ân dụ đều là bộ lạc kỳ ngộ thời điểm. Phong hiểm nương theo lấy thu hoạch, một khi vượt qua, bộ lạc liền sẽ đạt được cực lớn phát triển. Rất nhanh, bộ dân nhóm liền biết rõ tiên tổ lần nữa có thiên dụ, từng cái đều kích động không thôi. Mặc dù cũng biết rõ sẽ có nguy hiểm, nhưng là võ giả huyết dịch là nóng, khát vọng đấu tranh. Dẫn tại một phen chọn lựa về sau, mang tới một nửa võ giả. Bảy vị phù sĩ, hơn 400 tên võ giả, đây là một cỗ siêu việt chỉnh sơ tuyết bọn người toàn bộ nội tình lực lượng, không hề nghi ngờ, cái này khiến chín người khác khẩn trương, đề phòng. Dẫn mang theo bộ dân nhóm vượt qua thông đạo, đi tới bên trong tiểu thế giới này. Mãng Hoang khí tức đập vào mặt. Nguyên Thủy, Thế Lương, Vô Biên Vô Hạn. Đám võ giả hai mặt nhìn nhau, không ai tự tiện hành động. Bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này mảnh này thiên địa không giống với bọn hắn trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào, nó là đặc biệt. Dẫn thân thức tản ra, trung quanh mấy trăm trượng tình hình bị hắn rõ ràng trong lòng, có thể khiến hắn kinh ngạc là, hắn vậy mà không có phát hiện mảy may gì thường. Nhưng là hắn theo vừa rồi tiến đến mảnh thế giới này, liền có thể cảm nhận được một trận hãi hùng khắp vĩ, tựa hồ chỉ cần hơi không xem chừng, khả năng liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Các người tạm thời ở bên kia che giấu, ta đi điều tra một cái tình huống." Hắn chỉ vào bên cạnh một cái sơn đất. Đại trưởng lão tuyệt đối không thể. Lúc này mảnh này thiên địa tình hình không biết ngài một người đi qua quá nguy hiểm, mấy cái phủ si quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Giận không chỉ chỉ là đại trưởng lão, đồng dạng cũng là bọn hắn thụ nghiệp văn sư, nếu như giận gặp bất trắc, kia bọn hắn đem hối hận suốt đời. Đúng vậy à, đại trưởng lão ngài vẫn là ở lại đây, nhường nhóm chúng ta đi điều tra đi. Mấy cái luyện thể 9 tầng bên trong rất cường đại võ giả cũng ra khỏi khuôn ngủ, tại trong con mắt của bọn họ, sinh mệnh của mình kém xa đại trưởng lão trọng yếu. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần lại quên." Giận ánh mắt kiên định, hắn có thân thức, đây là phủ sĩ si cùng võ giả không cách nào so sánh ưu thế, lại nói Thân là đại trưởng lão hắn làm sao có thể an tâm đợi tại phía sau để cho mình bọn hhổ bối ra ngoài bảo hiểm đám người ngăn cản không được chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem dận rời đi tại giận sau khi rời đi bọn hắn cũng cần tuân giận chỉ lệnh xem chừng trốn ở sân đất về sau cảnh giác hết thể trung quanh thế giới hải bên trong hứa thịnh ánh mắt rơi vào tự mình con dân trên thân nhìn thấy giận quyết đoán về sau hắn hắnậ đầu đây là chính xác hiệu trường mới mở cái thế giới này khắp nơi là hoang thú có rất nhiều đều có luyện khí kỳ thực lực nếu như võ giả gặp được căn bản chạy cũng chạy không được Dẫn dù sao cũng là luyện khí chí tầng, bên trong thế giới này mặc dù có không ít có thể nguy hiểm cho đến tính mạng hắn tồn tại, nhưng chỉ cần xem chừng vẫn là có rất lớn khả năng tránh khỏi. Nhiều như vậy hoang thú hiệu trưởng cũng thật sự là không sợ xảy ra ngoài ý muốn a. Hứa Thịnh không khỏi lắc đầu cười khổ, cảm nhận được chiếu nặng áp lực. Hoang thú là một loại không có trí tuệ loại thú, bỏ mặc thực lực mạnh cỡ nào, bọn chúng cũng sẽ không đạt sinh trí tuệ. Rất nhiều không đủ cường đại, thai ngén không ra tiên tiên thần ma tiểu thế giới, đều sẽ sinh ra hoang thú, bọn chúng chém giết lẫn nhau, lấy đối phương làm thức ăn. Bất quá dưới mắt lần này, hoang thú lại không phải cái thế giới này tự nhiên sinh ra, mà là được bỏ vào đi. Hiệu trường mở cái thế giới này đầy đủ cường đại, dưới trạng thái bình thường, sẽ đàn sinh tốt nhất nhất tiên tiên thần ma. Có thể kia một chỉ đánh gãy quá trình này, nhường hết thể quy về bộ thể. Chương 36, sáu tính các thánh nhân. Ngay tại Hứa Thịnh chú ý giận cùng hồn thác bộ lạc hành động đồng thời, cái khác 9 tên học sinh cũng đang chăm chú tự mình con dân động tĩnh. Tu sĩ trong thế giới như vậy có rất lớn ưu thế, nhưng là ở đây trong 10 người cũng bất quá chỉ có Hứa Thịnh, Trình Sơ Tuyết, Lục Nguyên ba người con dân bên trong tồn tại tu sĩ thôi. Bảy người khác tối cao cũng chỉ có cựu phẩm phù sĩ. Phù sĩ không pháp thần biết lý thể, không có được tu sĩ hiệu suất cao dò xét năng lực, cho nên đặng Hoan, Tôn Bằng bọn người chỉ có thể chính nhìn xem con dân bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm tòi hoàn cảnh chung quanh. Nhưng nếu như không ly khai ban đầu địa điểm còn tốt, hơi đi xa, lập tức liền sẽ gặp được các loại hoang thú. Hoang thú chia làm độc hành cùng tụ quần hai loại này. Độc hành bình thường đều là thực lực cường đại, cơ hồ mỗi một đầu cũng có luyện thể bảy tầng trở lên thực lực, có chút còn có thể thả ra năng lực thiên phú tương đương với phủ sĩ thủ đoạn. Tu quân bình thường đều là cá thể thực lực yếu kém, nhưng động một tí mấy chục con mấy trăm đầu, thậm chí giống như là thử chiêu loại này hàng ngàn hàng vạn, mức độ nguy hiểm thậm chí càng hơn cái trước. Đương nhiên, xếp hạng thứ tư La Thắng Vũ biến sắc, biểu lộ khó coi nói, cái này thí luyện thế giới cũng quá mức đáng sợ, mới như thế một hồi ta liền gãy một cái hậu kỳ võ giả. Trong tầm mắt của hắn, bộ lạc con dân xung quanh ngã mấy chục con kỳ hình quái dạng hung thú, nhưng rất nhiều con dân cũng chịu tổn thương, thậm chí tử vong. Những người khác nghe vậy đều là chấn động trong lòng, cảm thấy gấp gáp. Bọn hắn mặc dù hiện nay còn không có giống La Thắng Vũ xui xẻo như vậy, nhưng con dân tình cảnh cũng cực kỳ không tốt, đều đã cùng hoang thú đột tới. Học sinh không cách nào khám phá trước mắt hoang thú thế giới, có thể cùng hưởng tầm mắt bất quá là tự mình con dân đã tìm tòi qua, cho nên bọn hắn đối những người khác tình cảnh cũng không hiểu rõ. Trình Sơ Tuyết cùng Lục Nguyên lập nhau, rất nhanh xác định ý nghĩ, hai người trước thử nghiệm tụ hợp, luyện khí 4 tầng cùng luyện khí 3 tầng mặc dù có linh thức, nhưng phạm vi cực nhỏ, đối với mắt cái này rộng lớn thiên địa tới nói, tác dụng cũng không lớn. Hai người này cái gì tình huống, khó nói là nam bạn gái. Thư Thịnh sớm chú ý tới bọn hắn dị dạng, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Làm đã từng đệ nhất đệ nhị, lẫn nhau ở giữa vậy mà không có bất kỳ xung đột nào, hoặc là tại chỗ đối tượng, hoặc là nữ ứa thích nam, hoặc là nam là liếm chó. Hoang thú thế giới, tại vượt qua sườn đất về sau, đập vào mắt là một mảnh liên miên sơn mạch. Dương dẫm tuy tốt, thú giống tiếng chim hót bên tai không dứt. Dẫn thả ra linh thức, hết thể trung quanh rõ ràng trong lòng, đem địa hình ghi vào tại trong đầu. Mảnh này sơn mạch, đối bọn hắn tới nói không tính an toàn nhưng với ta mà nói nguy hiểm không lớn. Cho ra kết luận dẫn an tâm không ý chỉ cần mình có thể ứng phó, vậy liền không tính hạng bét. Vừa tiến vào bên trong thế giới này, cái chủng loại kia hãi hùng khiếp vỡ cảm giác làm hắn hiện tại còn ký ức như mới, hắn sợ không xem chừng liền toát ra một cái khó mà giải quyết được nhân. Tiên tổ nói, bên trong vùng thế giới này có thuộc về ta cơ duyên, như vậy ta cơ duyên đến tụt cùng ở đâu hắn suy nghĩ, cơ duyên đối với tu hành người tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là tiên tổ cố ý nhắc nhở, kia đối chính mình tu hành liền nhất định rất có ích lợi. Kiến thức đại đạo về sau, hắn cũng khát vọng tiến vào cảnh giới càng cao hơn, đi truy tầm đại đạo phần cuối. Dận cũng không tự đại đến cho là mình có thể một người tìm tòi thế giới này trình độ, cho nên hắn rất nhanh liền trở lại đột phá, dẫn đầu đám võ giả đi vào mảnh này sơn mạch. Cũng liền tại đám võ giả đi vào mảnh này sơn mạch lúc, ở vào thế giới Hải bên trong Hứa Thịnh lập tức xem rõ ràng tòa này sơn mạch toàn cảnh, mà lúc trước, tầm mắt của hắn cái cực hạn tại Dận có khả năng nhìn thấy. Cũng liền trong nháy mắt này, Hứa Thịnh lông Tơ đứng lên, trong lòng kinh hô không tốt. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi hao tốn 1000 ngự hỏa, ý niệm giáng lâm. Nhanh rời đi nơi này, hướng phía Đông Ba giảm vị trí đi. Tầm mắt bên trong Ngay tại Hồn thác bộ lạc, võ giả đứng thẳng thổ nhưỡng phía dưới mấy trăm trượng, một cái to lớn xảo huyệt tồn tại ở kia, mấy ngàn con khuôn mặt giữ tận con run hoang thú đang bốn phía đi ngang qua. Lúc này những loài con run còn không có phát hiện phía trên con mồi, có thể chiếu cái này xu thế, không được bao lâu động tĩnh liền sẽ gây nên chú ý của bọn nó. Bọn chúng mỗi một đầu thấp nhất đều có luyện thể ngũ trọng thực lực, một khi phá đất mà lên, trong chớp mắt Hồn thác bộ lạc võ giả liền sẽ tổn thất nặng nề. Hứa Thịnh đối Hồn thác bộ lạc tới nói chính là thiên ứ, cho nên mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng giận cùng đám võ giả vẫn là lập tức liền làm. Thấy không có ngoài ý muốn nổi lên, Hứa Thịnh thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác sự tỉnh có chút kỳ quặc. Như thế một cái lớn cái xàu huyết vậy mà lại xuất hiện tại sơn mạch lối vào, nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Khó nói là hiệu trưởng cố ý an bài. Nghĩ đến loại khả năng này, hắn bận bịu quan sát tỉ mỉ cái này xàu huyết. Dần dần, hắn cảm thấy cái này xàu huyết trung bộ tựa hồ có cái gì đồ vật giấu ở bên trong. Lại nhìn một cái những này con run hoang thú vận động quy tích, rất hiển nhiên là tại bảo vệ cái gì đồ vật. Một tia sáng hiện lên, Hứa Thịnh lập tức nghĩ minh bạch Cái này sao hiện chính là hiệu trưởng an bài một chỗ bảo vật chôn dấu địa. Chợt, hắn liền bắt đầu đoán thăm bắt đầu, chắc không được nói đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị. Lấy tự mình thủy chi bản nguyên, cái này dưới đất mấy trăm trượng vị trí căn bản là không có cách ảnh hưởng đến, chỉ có tìm thổ chi bản nguyên học sinh hợp tác mới có thể đem lại địa tách ra, để cho mình võ giả có cơ hội đem đồ vật lấy ra. Ngay tại Hứa Thịnh phát hiện thời điểm, chín người khác cũng trước sau cũng phát hiện bảo vật chôn dấu địa. Kim Chi bản nguyên, bảo vật tồn tại trong hồ. Mục Chi bản nguyên, bảo vật tồn tại nham tương bên trong. Tóm lại chính là một câu tự mình bản nguyên năng lực tuyệt đối phái không lên công dụng, mà lại là bất lợi cho con dân phát triển. Mà Trình Sơ Tuyết cùng Lục Nguyên Thảm hại hơn, bọn hắn gặp phải tình huống là hai người bản nguyên cũng phải không lên công dụng. Haha, ha, hai người các ngươi quan hệ ta thế nhưng là rất rõ ràng, cho nên muốn cầm tới bảo vật, vẫn là đi tìm những người khác hỗ trợ đi. Tiêu Tứ Hải vuốt vuốt sợi dâu, trên mặt lộ ra bướng bình ý cười, hàng năm cái này thời điểm nhìn thấy các học sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đều sẽ rất vui vẻ. Mười cái vật phẩm, mỗi một cái bằng các ngươi một người lực lượng đều hoàn thành không được, mà phía sau càng là cần càng nhiều người hợp tác. Hắn ung dung uống một ngụm trà, tiếp tục đồng thời quan sát đến 10 cái tiểu gia hòa động tác. Mỗi cái học sinh con dân điểm rơi cũng là hắn lựa chọn, bảo đảm tại ngắn thời gian bên trong liền có thể phát hiện bảo vật chôn dấu địa. Hoang thú thế giới tựa như là một cái vòng tròn lớn, một vòng bao một vòng, từ hướng ngoại bên trong, theo thứ tự thu nhỏ. Vòng ngoài cùng mức độ nguy hiểm nhỏ nhất, bảo vật chất lượng kém nhất, cũng chỉ cần hai người hợp tác là được. 10 cái học sinh hiện tại cũng ở vào phía ngoài nhất, nhìn thấy đến là kiện thứ nhất bảo vật. Một khi qua cái này phía ngoài nhất, liền tiến vào vòng thứ hai, nơi đó hoang thú càng cường đại. Cũng càng thêm dày đặc cái này thời điểm cần lựa chọn đến cùng là thỏa mãn với một cái bảo vật vẫn là tiếp tục mạo hiểm phương pháp như vậy cũng không phải tiêu Tứ Hải sáng tạo mà là rất nhiều chuyên trú vào nghiên cứu giáo dục thánh nhân cộng đồng thương Thảo cuối cùng xác định ra mấy trăm loại này biện pháp một trong số đó chương 37 chạm mặt 10 người đều là thiên tài phản ứng cũng rất nhanh cơ hội trong nháy mắt cũng lĩnh nộ được ý tứ bất quá cũng đều do dự bởi vì hợp tác tất nhiên tốt nhưng trình tự tuần tự làm sao xác định 200 điểm bản nguyên cũng không phải một con số nhỏ nếu là tự mình rốt đối phương Đối phương không giúp tự mình làm sao bây giờ hay là bảo vật mang lấy ra bị cấp làm sao bây giờ bây giờ nói chính là bằng bản sự thu được hứa thị ngược lại là không có cái này lo lắng dù sao nếu là thật hợp tác ai dám âm hắn vậy tuyệt đối sẽ để cho người này chịu không nổi nhưng hắn cũng có mặt khác phiền não đó chính là bởi vì thực lực quá mạnh nguyên nhân những người khác khả năng không dám cùng hợp tác với mình bởi vì một khi tự mình đổi ý bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh nghĩ đến cái này hắn không khỏi có chút bất đắĩ không nghĩ tới thực lực quá mạnh cũng sẽ trở thành một loại thanh v Mười cái học sinh bên trong, thuộc thuộc tính có hai người, theo thứ tự là Lục Nguyên cùng La Hân. Bất quá Lục Nguyên bên kia gặp phải là quặng mỏ kim loại, cùng Hứa Thịnh cũng không dựng, mà La Hân chính là một mảnh hồ nước, vừa vặn có thể cùng Hứa Thịnh bổ sung. Cái này tự nhiên là có ý an bài. Liên liên vị trí hai người đều là gần sát. Hứa Thịnh suy nghĩ một cái, đại khái đoán được trong hai người này chí ít có một người cùng tự mình cách gần đó. Suy tư một cái về sau, quay người nhìn về phía La Hân. Người gặp phải tình huống là cái gì? La Hân sửng sau đó lập tức liền kịp phản ứng. Hứa thịnh bên kia khẳng định cần tìm bản nguyên là đất người hợp tác ta bên này là hồ nước nàng do dự một chút dù sao đều là bình dân học sinh nàng đối hứa Thịnh ngược lại không có gì phản cảm còn có chút bội phục có thể tiến bội như thế lớn hứa Thịnh vui mừng lập tức nói ra hợp tác lập tức hắn lại nói ra người yên tâm trước giải quyết người bên kia vấn đề cuối cùng la Hân vẫn đồng ý bởi vì nàng cảm thấy hứa Thịnh nói như thế nào đều là thứ một tên sẽ chú ý các lao sư cảm nhận mà lại cho nàng cảm giác cũng không phải loại kia sẽ bằng người đằng sau cụ thể bàn bạc chính là nói chuyện riêng phương thức 10 cái học sinh cũng hai hai thành đôi, sắp lập phương thức hợp tác. Hứa Thịnh cùng La Hân lẫn nhau ấn chiếu đã phát hiện địa hình, rất nhanh liền xác định lẫn nhau vị trí, Hứa Thịnh lập tức dẫn dắt ra trận, nhường hắn mang theo võ giả đi đến La Hân vị trí. Ước chừng số ngoài trăm dặm, có một chỗ to lớn hồ nước, La Hân mấy trăm cái võ giả đang đóng quân tại đây. Hôn thác bộ lạc võ giả chỗ địa phương, Hứa Thịnh liền có thể sử dụng bản nguyên lực lượng, cho nên hắn rất nhanh liền vận dụng bản nguyên chi lực đem bảo vật chúng quanh vài trăm mét nước hồ cũng choi bãi xích mở, lộ ra một khoả tàn gia hình quang hạt châu, cùng mấy trăm đầu sống dưới nước hung thú. Hoang thú thân thể đối với võ giả tới nói khắp nơi là bảo tàng, huyết dịch có thể rèn luyện thân thể, gân cốt có thể làm cung tiễn, độ phong ngự tăng lên cực lớn thực lực. Hồn thác bộ lạc võ giả lập tức tại trận cùng hơn 10 người phù sĩ dẫn đầu dưới, có tổ chức giết lên hoang thú. Người võ giả vậy mà tập luyện trận pháp. Thế giới hải bên trong, la hần kêu lên một tiếng sợ hãi, đưa tới chú ý của người khác. Hứa Thịnh cười cười không có giải thích. Những người khác để ý, đây là tại trước đó giai đoạn thứ nhất lúc hồn thác bộ lạc võ giả không có cho thấy. Mấy trăm đầu hoang thú cuối cùng có hơn phân nửa bị hồn thác bộ lạc võ giả chém giết lấy tinh hoa mang lên, trên mặt mỗi người đều có thỏa mãn ý cười. Trong đó có chút vật liệu liền trận đều có thể dùng tới, đối tu luyện rất có ích lợi, lập tức liền rõ ràng chính mình cơ duyên chính là rơi vào những này hoang thú trên thân. La Hân cẩn thận nhìn hứa thịnh một cái, sau đó để cho mình bộ lạc luyện thể 9 tầng võ giả đem hạt châu nắm bắt tới tay. Sau một khắc, hạt châu này hư không tiêu thất, xuất hiện tại thế giới hiện thực duy trì trong khoang thuyền La Hân trên tay. Cái này tình huống lập tức bị các vị chủ nhiệm lớp phát hiện, La Hân chủ nhiệm lớp càng là vui mừng gật đầu nói, không nghĩ tới La Hân là cái thứ nhất. Ha ha Ngươi cái này thế, nhưng là được nhờ, lớp chúng ta tôn bằng tốc độ không sai biệt lắm, nhưng là La Thắng Vũ thực lực võ giả so Hứa Thịnh chênh lệch quá nhiều, cho nên đến bây giờ còn không có giải quyết. Tạ Hùng nghe vậy cười một tiếng, lời này chẳng khác gì là tại khen Hứa Thịnh. La Hân tại cái này về sau cũng không có trái với quyết định, rất thẳng thắn đem đại địa tách ra, lộ ra phía dưới to lớn xào huyễn. Mấy trăm đầu con run hoang thú lập tức tá bạo, muốn chui vào bên cạnh thổ nhưỡng bên trong, lại phát hiện giống như tường sát, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu. Những mấy con jun hoang thú lập tức thành điên ngắm, tại rất ngắn thời gian bên trong liền bị tiêu diệt. Giận xuống dưới đem sào huyết mở ra, phát hiện là một khối bóng ánh nhựa cơ thể, sau đó biến mất ở trên tay mình. Hứa Thịnh cảm nhận được tự mình tại duy trì trong khoang thuyền tay mát lạnh, có thêm một đoàn mềm nhũn đồ vật. Bởi vì hồn thác bộ lạc võ giả cường đại, cho nên hai lần đoạt bảo quá trình cũng không khó khăn, có vẻ hơi nhẹ nhõm. Nhưng cái này cũng không hề là trạng thái bình thường, tám người khác liền sinh ra một chút tổn thất, thủ hộ bảo vật hoang thú chi cường đại, nhường bọn hắn áp lực không nhỏ. Cái này thời điểm La Hân có chút may mắn tự mình đối tượng hợp tác là Hứa Thịnh, nếu không mình tuyệt không có khả năng bảo trì như bây giờ cơ hội hoàn hảo trạng thái. Phận lý thành chương, hứa thịnh cùng La Hân con dân cùng một chỗ hướng về phía trước xuất phát. La Hân cũng cảm nhận được luyện khí 9 tầng tu sĩ ưu thế có bao lớn, trên đường đi co trận tổ tại, cơ hồ tất cả nguy hiểm địa phương cũng bị lẽ qua, cùng với nàng trước đó tiến về hồ nước lúc tình hình hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến nàng hâm mộ đồng thời cũng quyết định, nhất định phải tăng tốc bổ dưỡng được tu sĩ tốc độ, tiến vào tu sĩ thời đại. Vượt qua cái thứ nhất vòng tròn, tiến vào vòng thứ hai, rõ ràng gặp phải hoang thú lại mạnh một cái cấp độ. Cái này thời điểm, La Hân giật mình phát hiện, nếu là tự mình một người tiến lên, Con dân vậy mà bất cứ lúc nào có hủy diệt nguy hiểm. Nếu không phải Hồn Thác bộ lạc thực lực quá mức cường đại, liền trước mặt đã tiến lên mấy chục km, nàng tối thiểu cũng phải giảm quân số một nửa. Cứ như vậy lại qua gần nửa tháng, tại Hồn Thác bộ lạc võ giả hành động phạm vi càng lúc càng lớn thời điểm, không thể tránh khỏi bọn hắn đụng phải những người khác. La thắng vô cùng tốt bằng, bởi vì lẫn nhau ở giữa không có hợp tác cơ sở, mà lại trước đó Hồn Thác bộ lạc cho hai người này con dân lưu lại khá sâu ấn tượng, cho nên tại gặp mặt trong mấy mắt, lẫn nhau liền bắt đầu đề phòng bắt đầu. Còn lại là song phương đều mang đại lượng hoang thú vật liệu Quân chủ động không thể nghi ngờ tại Hứa Thịnh bên này, bởi vì hắn thực lực muốn vượt qua La Thắng Vũ cùng Tôn Bằng, chỉ có thể là hắn dẫn đầu phát ra công kích. Bất quá Hứa Thịnh nhưng không có loại ý nghĩ này, dù sao chỉ là nhiều hoang thú vật liệu mà thôi, cũng không đáng giá hắn như thế đi làm. Tôn Bằng cùng La Thắng Vũ khẩn trương nhìn Hứa Thịnh một cái, gặp hắn không có ý tứ động thủ, bọn hắn mới thở dài một hơi. Bất quá hai người trong âm thầm trao đổi nhãn thần, lại bắt đầu vụng trộm chú ý hồn thác bộ lạc võ giả độc tĩnh. Bọn hắn bất động con tốt, nhất định lập tức liền bị Hứa Thịnh phát hiện, lập tức liền cảnh lên. Hai cái này ra hỏa nếu là nghĩ quần đối với Hàn Danh Luyến, như vậy hồn thác bộ lạc võ giả dù cho có thể thắng cũng sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới, hắn cũng không muốn dạng này tình huống phát sinh. Ngay tại dạng này đều mang tâm tư chúng qua mấy ngày, cơ hội tại cùng một thời gian, lẫn nhau song phương phát hiện thứ hai chỗ bảo vật chôn dấu điện. Chương 38, hợp tác. Đây là một cái sơn gốc. Sơn gốc chung quanh bị các loại hoang thú chiếm cứ, đếm kỹ phía dưới chừng mấy trăm cái tộc quần, chia làm đông, nam, tây, bắc bốn khối vần quanh. Trung ương nhất có một cái đài đất, phía trên phát ra ánh sáng, thấy không rõ bên trong là cái gì đồ vật.